t r ư ớ c 1505, ạ g tiên phi đao thanh phong nhìn hồ lô không ngừng biến hóa trong lòng tại nghĩ muốn không muốn ra tay cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này dù sao hắn cũng không biết mình nên làm những gì chỉ có thể thuận theo tự nhiên đi hắn liền thấy hồ lô kia trên người phù văn càng ngày càng nhiều rốt cục ở một khắc tiếp theo dàn dây hồ lô trên người hào quang lấp lóe hỗn độn thạch bên trong dịch thể tại trong khoảnh khắc toàn bộ đều bị dàn dây hồ lô h ú t vào toàn bộ t r ạ g tiên hồ lô bắt đầu không ngừng biến lớn cuối cùng dĩ nhiên hóa thành ba t r ư ợ n lớn nhỏ lúc này lại nhìn thấy hồ lô kia đang bắt đầu khô heo đi bất quá trong nháy mắt cựu đã không có một tia màu xanh lục hoàn toàn khô chết rồi hồ lô kia cũng triệt để rụng xuống thanh phong kinh ngạc nguyên lai、like、hồ lô này chín rồi lại nhìn hồ lô xoay tròn xoay chuyển vài vòng cựu bắt đầu không ngừng thu nhỏ lên cuối cùng khôi phục lại cao hơn một thức giá dấp v o a anh có thể thấy được trên bầu trời tiếng sấm c u ộ n c u ộ n vô tận mây đen tại vạn mộ châu bên trong đống rừng mà sinh thanh phong biết vật ấy quá mức lợi hại dĩ nhiên có lôi kiếp sắp sửa hạ xuống chỉ thấy mây do biến n o trên bầu trời đá mây đảo mát hóa thành năm loại màu sắc đan sen vào nhau thanh phong không khỏi cảm thắn nói tại sao lại như vậy? dĩ nhiên là tiểu ngũ hành d i ệ t tuyệt thiên lôi chẳng tiên hổ lô không là hậu thiên trí bảo mà thôi làm sao sẽ trêu chọc như vậy tồn tại chẳng lẽ nó trải qua biến dị biến thành tiên thiên trí bảo không thành bằng không cũng sẽ không có kinh khủng như thế lôi đỉnh rơi xuống à. hắn kinh ngạc trợn mắt lên trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều t i ự u nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến dường như d i ệ t thế một loại đón lấy trong lôi vân một đạo thô lớn vô cùng ngũ s ắ c đan vào lôi điện một vanh mà xuống kim đồng ngọc nữ nhìn thấy tình cảnh này đều là khủng hoảng vô cùng đi tới thanh phong bên người ngọc nữ lập tức hỏi th thanh phong nói hồ lô này muốn độ k i ế p các ngươi hai cái tránh xa một chút đây là tiểu ngũ hành diện tuyệt thần lôi chỉ cần đụng tới các ngươi một điểm các ngươi cần phải hình thần đều diện nghe được này lôi kinh khủng như thế hai người trợn mắt lên lập tức cấp tốc lui về phía sau đi đ ù a gì thế xem trò vui là nhỏ sinh tử chuyện lớn a bọn họ đương nhiên sẽ không cho là chủ nhân lừa gạt hai người bởi vì bọn họ đứng ở nơi đó nhìn một chút đều cảm giác cả người có chút sủi lơ đây dù sao hai người tu vi có hạn tuy rằng đã trải qua nhiều năm như vậy còn bất quá là hợp đạo kỳ mà thôi kinh khủng như thế lôi đình ở đâu là bọn họ có thể đụng vào đây lại nhìn giữa trường một tiếng vang thật lớn ô i i g chuyển n đến chạm tiên hổ lô trên người hào quăng nháy mắt i ạ m đạm rất nhiều cái kia lôi long dĩ nhiên cũng bị một cái đụng này lực lượng tiêu hao một phần ba thân thể kinh ngạc nhất vẫn là thanh phong hắn không nghĩ tới hổ lô này dĩ nhiên lợi hại như vậy muốn biết nó đối mặt nhưng là ngũ hành thần lôi à này lôi vừa ra thiên địa vạn vật đều có thể tàn á t coi như là tự mình ra tay đối mặt này lôi sợ rằng cũng phải bị h a m hại một phen nó chính là như vậy kinh khủng như vậy như vậy cái kia lôi long gặp không có hủy diệt hồ lô không khỏi lần nữa ngửa đầu hét lớn một tiếng trên người điện quang lấp loe không lớt bay về hồ lô kia chính là một đạo q u ỷ thủy lôi điện bắn nhanh mà đi hồ lô trên người lần nữa tỏa ra vô cùng huyết quang ngưng tụ thành t u ẫ n một tiếng vang ầm ầm nổ vang huyết tuấn tổn hại lôi điện tiêu tan bất quá có thể thấy được hồ lô trên người hào quang lại yếu đi mấy phần thanh phong lo lắng như vậy đi xuống hồ lô nhất định phải bị hủy diệt không thể như vậy bảo vật tuyệt thế, có thể gặp không thể cầu. m u ố giờ khác t này trận kia bên trong lôi long rít gạo không nớt bỗng nhiên nó thân thể run lên dĩ nhiên phân hóa thành năm đầu một loại lớn nhỏ lôi long chỉ bất quá những lôi long cũng kia màu sắc lớn nhất chính là là đơn thuần một trong ngũ hành năm cái lôi long thanh thế to lớn không nớt thời khác này chúng nó quay trùng quanh cái kia chạm tiên hồ lô bầu trời dường như nhất định muốn hủy diệt trạm tiên hồ lô một dạng thanh phong trong lòng suốt ruột nhưng là giờ khắc này còn chưa phải là hắn thời điểm xuất thủ dù sao hắn cũng không biết một khi hắn ra tay sẽ gợi ra dạng hậu quả gì lôi k i ế p người thiên đạo vậy ngăn cản lôi k i ế p phát sinh thiên đạo có lẽ sẽ rơi xuống lợi hại hơn trừng phạt cũng không nhớ rõ đây cũng là hắn không dám tùy ý xuất thủ nguyên nhân lại nhìn hồ lô kia bị năm con rồng bao vây đồng thời đã không đường có thể lùi trên người nó bản hơi yếu hào quang dĩ nhiên một lần nữa trở nên sáng lời sau đó l i ê n thấy nó miệng hồ lô bỗng nhiên mở ra từng luồng từng luồng vô cùng tinh khủng sóng năng lượng nháy mắt bao phủ toàn bộ vạn mộ trâu bên trong một luồng cảm giác b ă n g hàn nháy mắt lan truyền đến ra thanh phong thời khắc này dĩ nhiên cảm thấy một luồng tử vong uy hiếp trên trán mặt không tự chủ có mồ hôi lạnh nhỏ xuống mà xuống trong lòng hắn kinh hãi không biết đây là tình huống gì kim đồng ngọc nữ càng là không chịu nổi hai người giờ khắc này dĩ nhiên đã sủi lơ tại cái k i a cố điêu tàn khí thức dĩ nhiên thẳng vào tâm thần giống như vậy để cho hai người có loại cảm giác thở không nổi thanh phong trợt mắt lên ngược lại muốn nhìn nhìn hồ lô này bên trong r một tiếng tiếng âm khẽ truyền ra hồ lô kia bên trong t i ể u có một thanh thức dài màu đỏ đao nhỏ bay ra t i ể u tại cái kia thân đao xuất hiện chốc lát dường như thiên địa cũng vì đó biến sắc chỉ thấy cái kia đao nhỏ lói lên chỗ đi qua không gian cũng bắt đầu than sụp xuống hào quang trong ánh lấp lánh nó nhanh chóng vòng quanh năm con rồng quay một vòng chốc lát phía sau năm cái lôi long càng ẩm ẩm đ ổ nát ra cái kia đao nhỏ cũng là lói lên t i ể u tiến vào hồ lô bên trong tốc độ kia nhanh chóng để người nhìn mã than thở chỗ lợi hại để người khiếp sợ phi thường năm cái lôi long à chính là thanh phong đối mặt loại này lôi kiếp cũng rất khó toàn thân trở ra mà hồ lô k i a một đao tựu i giải quyết tốt đẹp trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì tốt giờ khác này lôi long tàn đi trên bầu trời năm màu lôi vân đồng dạng s ắ p thái biến đổi dĩ nhiên biến thành trắng tinh vô cùng đám mây nó lại một lần nổ văng lên một vệ màu trắng thiên lôi quay về hồ lô đánh liền hạ xuống hồ lô trên người hào quang bắn ra b ố n phía dĩ nhiên lại một lần bay người lên quay về cái kia lôi điện tới. và tới giờ k h ắ c này lại nhìn hồ lô kia cả người hào quang lấp lóe vô số màu máu phủ văn bay lên quay chung quanh hồ lô này chuyển động trên bầu trời lôi vân cũng vào đúng lúc này tiêu tan mà đi hồ lô thuận lợi vượt qua lôi tiếp nhất là cao hưng chính là thanh phong hắn nhìn hồ lô kia trong lòng vui vẻ không ớt vì sao bởi vì vào thời khắc này hắn đã cùng hồ lô kia có một tia tâm linh cảm ứng trước đây bồi dưỡng nó thời điểm chính mình nhưng là nhiều lần này nó máu tươi hai cái lúc này đã bắt đầu có tâm linh cảm ứng t h a n h phong d ò ra tay đến nâng lên người này lúc này cái kia màu máu phủ văn đã một lần nữa ấn ký trên người hồ lô nhìn này xinh đẹp vô cùng hồ lô thanh phong trong lòng thật sự cao hứng cực kỳ dù sao hắn vẫn ước ao truy thiên c ầ u cái hồ lô kia hiện tại chính mình cũng có một cái đồng thời cái hồ lô này càng thêm t ố t cùng đây đáng tiếc là hồ lô có nhưng có lẽ mãi mãi cũng không thể cùng truy thiên c ầ u khoe k h o a n g một phen chuyện cũ như g n gió hối ức chỉ có thể để người càng thêm thống khổ hắn lắc lắc đầu liền không lại nghĩ giờ khắc này hắn mở nút hồ lô ra tử hướng về hồ lô bên trong nhìn lại liền thấy hồ lô kia bên trong một thanh màu đỏ đao nhỏ đang hổ lô bên trong không ngừng du đãng cái kia đao nhỏ cả người đỏ như máu bên trên vô số phù văn vân quanh từng luồn g từng luồn g mạnh đại khủng bố khí tức từ trên người nó tàn ra trong hồ lô mặt có vô cùng màu đỏ dịch thể hắn cũng không biết cái kia dịch thể đến cùng là cái gì bởi vì hắn thần nghiệm một khi tiến nhập trong hồ lô mặt cũng sẽ bị bên trong vô tận sắc bén khí chém gây ra bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua tìm tòi hư thực ý nghĩ che lên nút hồ lô tử thanh phong nhìn về phía trên hồ lô kia mặt màu máu phù văn xem qua chốc lát trong lòng hắn đã như mà này dĩ nhiên là làm sao phát động này chạm tiên hồ lô mật chú đồng thời bên trên còn giới thiệu hồ lô này lai lịch nguyên lai、like、hồ lô này chính là thiên địa sinh d ị biến phía sau dĩ nhiên tiến hoa đến rồi tiên thiên trí bảo hàn ngũ trong hồ lô mặt cái kia đem phi đao tên là c h ạ m tiên phi đao này phi đao vô cùng lợi hại có thể trực tiếp chém giết tiên nhân bất quá thanh phong cũng không biết nó đến cùng có thể chém giết nhiều cao cấp chân tiên dựa vào hắn cảm giác đao này có thể tranh tài một phen thế nhưng trong lòng hắn minh bạch nghĩ muốn vận dụng đao này cũng phải cần tiêu hao cái giá rất lớn dù sao loại cấp bậc này bảo vật không thể tùy tiện sử dụng hắn nhìn hồ lô càng xem trong lòng càng là yêu thích bất quá cuối cùng vẫn là quay về hồ lô kia một chỉ hồ lô t i ể u bắt đầu không ngừng thu nhỏ lên cuối cùng hóa thành trứng bồ câu lớn nhỏ bị hắn nuốt vào trong bụng tại tử phủ bên trong l u n n ư ớ n lên kim đồng ngọc nữ lúc này chạy tới trước người của hắn kinh ngạc hỏi dò thanh phong đó là cái gì bảo vật thanh phong nói cho hai người nói vật ấy vì là trạm tiên hồ lô vô cùng lợi hại các ngươi hai cái tu vi trải qua nhiều năm hay là như vậy chẳng lẽ nơi nào xuất hiện sai lầm vì sao không có quá nhiều tiến bộ kim đồng ngọc、nữ、cười khổ một tiếng nói chủ nhân chúng ta căn bản không có gì công pháp tu luyện toàn bằng chính mình em sát thân tu luyện cho nên mới phải tiến triển c h ậ m c h ậ m thanh phong ngạc nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này nguyên nhân hắn suy nghĩ chốc lát thân n i ệ m hơi động trên tay t i ể u xuất hiện một bản quỷ giới công pháp hắn nhìn hai người nói này bản sách chính là là năm đó ta từ một quỷ tu trên người được đến cũng không biết hai người các ngươi có thể hay không tu luyện hai người tiếp nhận sách đến chỉ thấy phía trên có ba chữ to tên là quỷ vương trải qua kim đồng ngọc nữ l ậ t nhìn này sách lập tức lộ ra vẻ vui mừng ngọc nữ nói quá tốt rồi này bản sách chúng ta hoàn toàn có thể tu luyện có này sách tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thành tựu cảm tạ chủ nhân thanh phong gật đầu nói tốt các ngươi đã có thể sử dụng tựu tốt hai người các ngươi thân thể đặc thủ cũng có thể hấp thụ tiên tinh ta chỗ này trước hết cho các ngươi một ít dùng tại cùng ta yêu cầu thanh phong lại đưa cho hai người một cái cái túi nhỏ hai người mở ra một n h ì n càng có hơn trăm viên tiên tinh tự nhiên mừng rỡ không thôi ngọc nữ cảm động nói ra chủ nhân ngọc nữ đối với chủ nhân biếu tặng không lấy gì báo đáp ngày sau tất nhiên đối với chủ nhân không rời không bỏ kim đồng cũng lập tức nói ra ân chúng ta nhất định thể chết theo chủ nhân thanh phong nói tốt rồi các người tốt đẹp tu luyện chính là đối với ta tốt nhất báo đáp ta còn có việc các người hai cái cũng nhanh tu luyện đi chờ hắn nói xong liền xoay người rời đi rời đi vạn mộ chầu bên trong kim đồng cùng ngọc nữ nhìn thanh phong bóng lưng trong mắt đều là không nói ra được vẻ cảm kích thanh phong thân thể l o a lên lại xuất hiện ở trong không gian hắn một lần nữa nhìn về phía huyết trì bên trong nơi đó huyết dịch đã hoàn toàn biến mất bất quá bên trong trống rông cũng không có bất kỳ vật gì hắn nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không khỏi nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình dĩ nhiên thúc đẩy huyết dịch này cùng trạm tiên hồ lô dung hợp thực sự là không khéo không thành sách đã như vậy như vậy cũng thật là đều lớn vui vẻ lúc này hắn cũng không tạ i nghĩ nhiều nhanh chân rời đi nơi này đi tới quan tài bên ngoài thanh phong nhìn thấy bạch điệu đá m người đang đợi chờ mình bạch điệu nhìn thấy thanh phong đi ra lập tức hỏi thăm phu quân ngươi tại bên trong làm gì dĩ nhiên lấy như vậy dài thời gian thanh phong cười nhạt một tiếng nói việc này nói rất dài d ò n g chờ ngày sau ta tại cùng ngươi kể rõ này quan tài đồng bí mật chúng ta đã công bố tiếp theo ta nghĩ cùng mọi người nói một chuyện bạch điệu nói phu quân chuyện gì ngươi mau nói đi thanh phong hơi t tay một ống háo c t lắc đầu nói bạch điệu ta suy tư rất lâu vẫn không thể mang ngươi tới này một lần ta nghĩ chính mình đi bạch điệu nghe nói như thế quyệt miệng một cái nói ngươi vì sao không dẫn chúng ta qua đi chẳng lẽ trong lòng ngươi có băn khoăn gì thanh phong nhìn về phía nàng nói ân một lần này hành vi rất nguy hiểm đồng thời không ngại nói cho mọi người ta cũng không phải là lấy thân phận của ta đi mà là muốn ngụy trang thành ta sư huynh thân phận đánh vào xiển giáo bên trong một phương diện ta muốn đi tìm một người một phương diện cũng phải vì ta cái kia sư huynh báo thủ bạch điệu nói sư huynh ngươi ngươi nói cái kia trong hẻm núi phát hiện khô lâu ạ thanh phong nói đúng chính là hắn trước đây ta đã nói với các ngươi đó là ta mất tích nhiều năm tứ sư huynh vạn kiếm sinh hắn chết thảm nơi đây mỗi thủ này ta nhất định muốn vì là hắn báo đồng thời ta nhất định muốn đi x i n giáo tìm một người bạch điệu nghe xong lời ấy nữ khí có thương cảm nói ra phải đi tìm mạch hồng trần sao Thanh tránh, ta tới tiên giới đã mấy trăm năm thời Phong không chọn lựa ra, gian, làng nói đúng, năm giới có là mà mấy đã bạch â y giờ Tu Vi điệu đi đương nhiên biết thanh phong quá khứ cũng biết thanh phong mấy cái hồng nhàn c h i kỷ tuy rằng nàng tự xưng là thanh phong lá bà nhưng là trong lòng nàng minh bạch thanh phong bây giờ còn là không thừa nhận coi như là thật sự thừa nhận chính mình làm sao có thể ngăn chở hắn đây qua nhiều năm như vậy nàng là minh bạch hắn tính cách của hắn với mình một khi làm ra quyết định thì sẽ không sửa lại nghĩ tới những thứ này nàng mở nhẹ môi đỏ nói ngươi như vậy tự mình đi tới muốn đem chúng ta đưa ở chỗ nào ngươi muốn biết mọi người cũng đều là theo ngươi đi ra chẳng lẽ tựu để cho chúng ta chung quanh phiêu lưu không thành 1507, 9 tiên. Điểu, trong ư c Bạch tiên t Điểu, r lúc nhất thời để thanh phong không biết nên trả lời như thế nào mới tốt là hắn bất cần rồi chỉ là muốn làm sao đi ngụy trang chính mình thân phận mà quên mất nên để này chút người đi nơi nào nếu như có thể tìm tới hạ tiên tử bọn họ việc này tự nhiên giải quyết rất dễ nhưng là giờ khắc này sao cái này thật đúng là là một vấn đề hắn nhìn mấy người trong lòng có mấy cái ý nghĩ sinh thành cuối cùng đều bị hắn phủ địch rơi cuối cùng hắn vẫn là nói ra cái này ta vẫn chưa nghĩ ra thâm viên c h i chủ lúc này đứng ra nói ra ta nói nhị đ ệ à kỳ thực việc này không có ngươi tưởng tượng phức tạp như thế ta nhìn k h ô n g bằng như vậy chúng ta cùng nhau trước đi xiển giáo đến nơi đó chúng ta tự tìm được trước khoảng cách xiển giáo gần nhất thành c h ấ n ở lại nếu như vậy một khi ngươi có việc chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một phen ngươi cũng có thương lượng người chúng ta cũng có chỗ đặt chân bạch điệu cũng không cần ngày đ ê m ghi nhớ ở ngươi như vậy lời nói chẳng phải là vẹn toàn đôi bên nghe được lời nói này thanh phong không khỏi thầm cười khổ kết quả này hắn không là chưa hề nghĩ tới chỉ là chuyện lần này thái quá hưng hiểm hắn b ả n không nghĩ để đám người lâm vào trong nguy hiểm a bạch điệu dường như nhìn ra trong lòng hắn nghĩ nhưng là nói ra ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì bất quá ngươi không muốn đều là như thế tự cho là được không ngươi muốn biết mọi người chúng ta là một thể ngươi không thể ích kỷ cho tất cả mọi người quyết định cũng phải nghe một chút ý kiến của chúng ta thanh phong nghe được lời nói của bạch điệu hơi sưng ơ sờ trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ chính mình thật sự thái quá tự cho là bạch điệu dường như cũng có mấy phần đạo lý đúng đấy hắn không có khả năng đều là đại biểu ý nghĩ của mọi người cũng muốn cho bọn họ lưu lại một phần đường sống nghĩ tới đây hắn nhìn về phía mọi người chính là hỏi dò, các ngươi cũng đều là ý tưởng như vậy ạ chu bất hối nói ngũ đệ nếu chúng ta là anh em có một số việc ngươi cần gì phải chính mình vấp hạ có lúc thả xuống cũng là một loại giải thoát tựu i đ ệ cho chúng ta đồng thời đi dù sao người nhiều lực lượng lớn ngươi dựa vào chính mình lực lượng trung quy có hạn a phong linh nhi đại nhân chúng ta đồng ý cùng nhau đi tới bách xuyên đại nhân chúng ta thể chết theo thâm viên tri chủ ha ha nhìn ta nói đối với không đệ đệ có lúc ngươi cũng phải nghe một chút ý của mọi người gặp không muốn tự chủ trương cho mọi người một ít cơ hội ạ nghe đến mấy câu này thanh phong chỉ có thể lắc đầu cười khổ nói t ố t nếu mọi người đều như thế nghĩ này một lần ta tựu nghe mọi người bất quá ta trước đó thanh minh đến nơi đó vẫn là muốn nghe ta chỉ huy nhà bạch điệu hưng phấn nói ra h ả o h ả o h ả o tất cả nghe theo ngươi bất quá t i ể u bằng ngươi bản lĩnh coi như là hóa thành ngươi dáng vẻ của sư huynh cũng có bị phát hiện nguy hiểm không bằng ta chuyển cho ngươi một loại biến ảo phương pháp bảo đảm chính là tiên vương cũng không cách nào nhận ra ngươi bản thể đến thanh phong thán phục nói thế gian còn có như vậy tinh diệu phương pháp bạch điệu cười ha hà nói ngươi nhận thức thiên điệu thái quá hẹp nhỏ thế gian này pháp ảo diệu tinh thâm ngươi cũng bất quá chỉ là dòm ngó một góc chỉ đến thế mà thôi bị bạch đ i ể u một trận chuyển du thanh phong cũng là không lời nói lấy đúng hắn chỉ có thể nghĩ đến đây là trần chuồng trả thù à sau đó mấy ngày đám người vừa chuẩn chuẩn bị một phen rốt cuộc tại một cái mặt trời mới lên ở hướng đông sáng sớm bọn họ ngồi thuyền lớn xuất phát tiên giới quảng đại cực kỳ tại tiên giới nơi trung tâm còn có càng thêm to lớn thiên hà chi thủy nếu như chỉ là dựa vào chiến giáp trực tiếp đi qua cũng không biết phải bao lâu thời gian mới có thể vì lẽ đó bọn họ nhất định muốn cơ nhanh nhất đơn giản nhất thông đạo đó chính là truyền thống trợn trong tiên giới truyền thống trận rất nhiều hầu như từng cái bên trong tòa thành lớn đều thiết lập loại trận pháp này đồng thời một ít trong cự thành còn có cái kia loại siêu lớn truyền thống trận có thể trực tiếp đem cái kia loại to lớn chiến hạm cũng truyền thống lại đây muốn biết không phải là tất cả chiến hạm cũng có thể thu vào trong cơ thể một loại tình huống bên d ư ớ i vượt qua trăm t r ư ợ n g chiến hạm chính là thật thể chế tạo căn bản không cách nào dường như pháp bảo như vậy bị thu hồi đến bởi vì chiến hạm nhưng bất đồng ở thông thường phi thuyền bên trên còn có rất nhiều thứ căn bản không cách nào bị trực tiếp luyện hóa đi ra vì lẽ đó loại này chiến hạm liền cần siêu lớn truyền t h n g trận đến truyền t h n g thế nhưng mỗi một lần truyền tống phí dụng cũng phi thường khả quan a thành phong mấy người đi tới một tòa gọi là chu tức thành thành trì người ở đây khẩu triệu chỉ có thể coi là một cái trung đ ẳ n g thành trấn hiện tại hắn đã vận dụng bạch điệu dạy hắn pháp thuật hóa thân thành vạn kiếm sinh gián g dấp mấy người chưa tại chu tức thành dừng lại đi thẳng tới truyền tống trận bởi vì hiện tại chiến loạn nguyên nhân đại bộ phận trong thành trấn truyền tống trận nhất định muốn có một cái thân phận mới được tốt tại thanh phong đã sớm chuẩn bị hắn lấy ra vạn kiếm sinh lệnh bài trông coi người nhìn thấy hắn chính là xiền giáo đệ tử thân phận còn không thấp lập tức liền biến được cung tính dù sao xiển giáo cùng tiên đình hầu như chính là một nhà đối với xiển giáo đại tiên bọn họ loại này nho nhỏ thiên binh thiên tướng nào dám càn rỡ người thiên binh kia hỏi do bạch điệu đám người thân phận thanh phong chỉ là hư lệnh nói cho những tiên binh kia này chút đều là bằng hữu của hắn như vậy mà thôi đám người t i ể u dễ dàng đi lên truyền tống trận quyền lợi a thứ này cũng thật là tươi đẹp giao không ít truyền tống ví dụ tại một đám thiên binh ước ao bên trong thanh phong đám người t i ể u biến mất không thấy hình bóng một trận hào quang lừng lánh phía sau thanh phong đám người tựu xuất hiện ở mặt khắc một tòa bên trong tòa thành lớn long ngâm thành đây là khoảng cách x nay đồng thời cũng là một tòa siêu lớn thành trong thành có người ngàn vạn náo nhiệt phi phạm thanh phong ly khai truyền tống trận tại thành lớn biên giới thuê một cái không sai sân trong biện có hoa có cỏ có bể nước phong cảnh rất ư u mỹ bạch điệu đ á m người cũng rất yêu thích làm tốt những chuyện này thanh phong liền không do dự nữa hướng về xiền giáo mà đi xiền giáo tiên giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại giáo tiên giới cùng sở hữu ba mươi hai cái tiên vương cường giả xiền giáo t i u độc chiếm m ộ ư ơ i người t i u liền tiên đình hiện tại thiên đế hạ tiên theo hầu cũng là x i n giáo đệ tử trong thiên đình rất nhiều người đều xuất thân x i n giáo cho nên nói t là, là ta, ta h càng càng bất quá hạo thiên đại đế đến nay cũng không có bước ra bước cuối cùng thành tựu chân chính tiên đế thân bằng không này trong tiên giới cũng sẽ không phản kháng kịch liệt như thế chỉ cần có người thành tựu tiên đế vị trí tự nhiên có thể chấn áp hết thảy như vậy nguy đế đám người tự nhiên không phục cựu á i tiên giới đại này cũng loạn ngọn n là tiên thật sơn kiểu trên h n tiên đế, Này t đế. o n g t i giới thì có tám mươi mốt tòa đ ỉ n h cấp động thiên phúc địa người tu vi cao t h ầ m đếm không xuể tiên trước, sơn muôn trong cửa đệ tử hỏi thanh Phong cửa hỏi Thanh dù sao lệnh bài kết nhưng là không giả được làm sao dựa vào hai người đệ tử thân phận cũng không cách nào nhìn ra thanh phong biến ảo thân cái này không khỏi không nói bạch điệu dạy cho thanh phong này biến ảo phương pháp thật là vô cùng ảo diệu tuyệt thế vô song chỉ cần hắn không gặp tiên vương cấp bậc cường giả ít sẽ bại lộ thân phận của hắn đương nhiên nếu như hắn tu vi tiếp tục sâu sắc thêm có lẽ tiên vương cũng rất khó nhìn ra manh mối gì tiến nhập cựu tiên sơn thanh phong này mới xem như là đã được kiến thức xiển giáo lớn g i a sườn núi có thể thấy được một mảnh lớn sân rộng chu vi mấy văn trượng vô số cung điện trôi nổi ở giữa không chúng lại có đỉnh đài lầu các đếm còn có vô số tiên cầm thần thú ở trong núi bất trợm thiên gia khi tức chỉ đến như thế cảnh tượng này so với năm đó thiên địa tông cần phải đặc sắc nhiều nhưng là giờ khắc này vấn đề cũng tới vạn kiếm sinh sư minh ngoại trừ cho hắn lưu lại một lệnh bài còn lại tin tức cũng chẳng có bao nhiêu thậm chí hắn ở địa phương cũng không biết tốt tại tên to sắc vì là hắn ra một ý kiến đó chính là mất trí nhớ chỉ có mất trí nhớ sẽ không biết chuyện lúc trước cũng chỉ có như vậy có lẽ mới có thể bỏ đi thái ớt chân nhân cảnh giác vì lẽ đó h ắ n ngay đầu tiên đi ngay một tòa cung điện nay điện tên là khung đình cung chính là một chấp sự đại điện nơi này có thể xử lý tông môn bất cứ chuyện gì thanh phong tiến nhập trong điện tìm tới trong điện đệ tử chấp sự liền lấy ra lệnh bài của chính mình giao cho hắn cũng đem mình mất trí nhớ tình huống nói một lần cuối cùng hắn để cái kia đệ tử chấp sự vì là chính mình nghĩ một chút biện pháp cái kia đệ tử chấp sự nhìn thấy thanh phong chính là kim tiên trung hậu kỳ gián d ố c tự nhiên không dám trần trừ lập tức liền đi lên báo đi thanh phong tu vi hiện tại đã tới kim tiên trung kỳ năm đó tứ sư h u n h vạn kiếm sinh nộ hại thời điểm cũng là như thế như vậy vì lẽ đó cũng không cần lại quá nguy trang chỉ bất quá ai cũng không cách nào nghĩ đến thanh phong lực lượng to lớn Hoàn toàn cái kia đệ, đệ tử nói cho thanh phong nói vị sư minh này ngươi tình huống rất đặc thù ta đã bẩm báo chấp sự trưởng lão trưởng lão biết ngươi tình huống để ngươi đi vào một chuyến hắn cũng tốt cho ngươi nhìn nhìn tình huống thanh phong lập tức đồng ý t i ê u cùng cái k i a đệ tử cùng hướng phía sau đường đi đến đi ngang qua hai gian đại điện hắn vừa mới đến trong hậu đường ở tại đây đã có một cái kim tiên cấp chấp sự k h á t trưởng l ã o chờ ở chỗ này cái k i a chấp sự trưởng lão nhìn thấy thanh phong đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở lập tức nói ra nguyên lai đúng là ngươi vạn sư đệ ngươi có thể nhận được ta thanh phong một mặt ngộng hắn đương nhiên không biết người này là ai nghĩ đến cần phải cùng vạn kiếm sinh quen biết hắn chỉ có thể lắc đầu nói ra thật ngại ta không nhớ được ngươi cái k i a người không khỏi cảm t h ắ n một tiếng nói sư đệ ngươi dĩ nhiên đem ta cũng quên mất trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì qua nhiều năm như vậy ngươi một mực ở bên ngoài chẳng lẽ gặp đại khủng bố việc nghe lời ấy thanh phong lập tức nói ra không dối gạt vị sư h i n h này ta chỉ nhớ lúc trước thật giống như bị người bóp rời giống như vậy ta cái gì đều không nhớ rõ cái kia một ngày ta ở trong sơn động tỉnh lại nên cái gì đều không nghĩ ra nếu không phải là trên người ta có lệnh bài thân phận chỉ sợ ta đều không biết mình là ai c h ấ p sự trưởng lão không nghĩ tới thanh phong sẽ nghiêm trọng như vậy liền bắt chuyện hắn lên trước đón lấy cái kia trưởng lão tự phát sinh một đạo thần niệm tiến nhập thanh phong trong đầu thanh phong thần niệm cường đại đã sớm đã đem mình đầu góc bao vây lấy lại ngụy trang một cái khác đầu góc Chấp sự trưởng lao có thể nhìn thấy thanh phong trong đầu thật sự chống không đáng một mảnh lúc này hắn mới tin tưởng thanh phong thật sự bị người k h á c lột ký ức thực sự là không biết nếu như hắn biết mình bị l ừ a g ạ t có thể hay không tức giận a đáng tiếc hết t h ạ không có nếu như thanh phong thần nghiệm lớn vượt quá tưởng tượng của mọi người tại thêm vào bạch điệu giáo d ụ ngụy trang một cái đầu góc vẫn là rất dễ dàng nơi này không thể không để một cái bạch điệu nàng sớm liền nghĩ đến điểm ấy tính toán không một chỗ sai sót nàng rất sớm d ậ y cho thanh phong ứng đối phương pháp vì lẽ đó thanh phong ứng đối với chuyện này mới có thể biến được như vậy ung dung đơn, đơn giản cái kia sư minh giờ khắc này mở mắt、ra. cũng không ngừng lắc đầu than thở nói thực sự là không nghĩ tới sư đệ đầu góc thật sự bị người động chân động tay xem ra ngươi nên lúc trước đắc tội rồi lợi hại nhân vật hoặc có lẽ là nhìn thấy gì thứ không nên thấy người này thủ đoạn lợi hại dĩ nhiên trực tiếp xóa đi trí nhớ của ngươi tốt tại cái kia người cũng chưa đối với ngươi lạnh lùng hạ sát thủ nếu không thì dựa vào người kia tu vi ngươi chắc chắn phải chết thanh phong nói đúng đấy vì lẽ đó ta cũng không biết nên là vui mừng đây hay là nên đoán ở đây thảm nhất nhưng là ta dĩ nhiên không biết nên tìm ai đi báo thủ vì lần này đạo nhân kia cũng chỉ có thể bất đắc gì nói ký ức thứ này một khi thất lạc nghĩ muốn tìm trở về phi thường còn khó đồng thời ngươi loại này càng thêm lợi hại cũng không phải là phong ấn mà là trực tiếp xóa đi có lẽ chỉ có nghịch thiên đại pháp mới có thể giúp t r ợ ngươi khôi phục ký ức đi thế nhưng chuyện như vậy phát sinh sát s u ấ t rất nhỏ bây giờ sư đệ bình an trở về hay là t r ư ớ c tốt đẹp tu luyện một quãng thời gian tại tính toán đi thanh phong hơi gật đầu nói ai tạm thời chỉ có thể như vậy như vậy đúng rồi ta còn không biết sư huynh tên là cái gì chấp sự trường lao nói ai thực sự là đáng thương ngươi liền tên của ta đều không nhớ được tên của ta gọi là trương sân phong thanh phong vội vàng gật đầu nói đa tạ ngọn núi sư h u n h giải thích cho ta Thế ta nhưng như ta như vậy, ngày vậy, sư a u nên n là h t huynh ế nào cho phải. tính xin cho phải, h sư、Vinh、vì là ta của h ỉ điểm ta, ngươi n bản n hai g chúng nhưng hệ thái à n h n này. huynh g Thái ớt chân nhân vẫn còn nhớ m o n g ngươi quan thời gian trước hắn còn nhắc qua tên của ngươi nếu như hắn biết ngươi biết nếu như vậy nhất định cũng muốn đau lòng không nữa ta nghe được thái ớt chân nhân mấy chữ này thanh phong trong lòng không khỏi dầm một cái trong lòng hắn cười gằn cái kia ngươi như vậy như vậy chẳng lẽ là sợ tứ sư huynh oan hồn tìm đến hắn không được thực sự là thật là tức cười chính mình hại nhân ra còn trang làm cái gì đều không biết người này thể diện cũng thực sự là quá dày thế nhưng thanh phong đương nhiên sẽ không nói như vậy hắn chỉ có thể giả ra kinh ngạc dáng vẻ nói thái ất chân nhân sư huynh trương sơn phong nói được rồi ngươi cũng trước tiên không cần để ý tới n à y chút nếu ngươi trở về sân môn một ít đều tốt làm trí nhớ của ngươi tuy rằng bị mất đi được thế nhưng hết thệ nhưng cũng có thể làm lại à ngươi sự t ì n h ta sẽ mau chóng báo cho sư phụ của ngươi cùng sư huynh của ngươi ngày sau kiếm sinh tất nhiên sẽ có báo đáp lớn trương sơn phong nói ân ngươi và ta trong đó không cần khách khí như thế còn có một việc ta phải nói cho ngươi bởi vì ngươi nhiều năm chưa về vì lẽ đó ngươi năm đó ở địa phương đã bị phân phối ra đồng thời ngươi năm gần đây tu vi tăng lên như thế nhiều cũng không cần ở lúc trước địa phương ta hiện tại tựu vì là ngươi lựa chọn một cái nơi ở ngươi trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một đoạn ngày tháng đi thanh phong nói tốt hết thể đều nghe sư minh an bài trương sơn phong gọi qua đệ tử lấy ra một bức bản đồ có thể thấy đồ phía trên rậm rạp chẳng t r ị đánh dấu vô số văn tự cùng đồ vẽ hắn hỏi d i ò cái kia đệ từ chốc lát t i ể u phía trên địa đồ tìm cuối cùng hắn hỏi d i ò thanh phong thích gì dạng địa hình ngọn núi thung lũng vẫn là vách núi bên bờ thanh phong nhất thích bên vách núi vì lẽ đó không chút do dự lựa chọn huyền nhai bên i thượng độc phủ trương sơn phong nhìn chốc lát t i ể u vì là hắn lựa chọn khoảng cách cựu tiên sơn cách đó không xa ngày đã núi g n một nơi vách núi treo leo bên cạnh độc phủ trương sơn phong nói cho thanh phong nói ngày đã núi g n núi sông tú lệ nơi nào tiên khí cũng rất nồng nặc nơi này có một gian không người ở ở độc phủ người qua đi thu thập một phen trước hết tạm thời ở nơi nào chờ ta đem ngươi sự tình báo cho sư phụ của ngươi phía sau tại để lão nhân ra người định đoạt ngươi sự tình thanh phong tự nhiên không không đáp ứng đạo lý lập tức lại nói ra t ố t vậy trước tiên định như vậy ngày sau ta có chuyện chỉ sợ sẽ không ít phiền phức sư h u n h trương sơn phong khẽ vuốt tròm dâu nói không sao ngươi và ta tương giao nhiều năm như vậy việc nhỏ ta cái nào có không giúp đạo lý như vậy như vậy thanh phong liền muốn rời đi trương sơn phong dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì chính là lại mở miệng bay về cái kia dẫn đường đệ tử nói ra đúng rồi nhỏ thật ngươi hôm nay rút ra một ít thời gian buổi tiếp ngươi sư thúc nhận nhận đường h nói cho, nói cho thái nhìn nhìn. phong gật đầu lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn trương sơn phong này mới phất phất tay để hai người lý khai chờ thanh phong đi rồi trương sơn phong trong mắt đ ă m chiều lập tức tựu nghe hắn nói ra ai năm đó người này cùng thái ớt chân nhân cùng xương xiển giáo song kiệt cái nào nghĩ nhiều năm phía sau thái ớt chân nhân thành công thăng cấp hắn nhưng rơi kết cục như thế chính mình phải nên làm như thế nào cùng thái ất chân nhân sư huynh còn có hắn sư phụ lôi đ ỉ n h thượng nhân bản g i a o đây thanh phong đương nhiên không biết trương sơn phong ý nghĩ hắn đã tới ngày đã núi nơi giữa sườn núi vấn tâm bên cạnh vẫn núi thanh phong cũng là nhìn thấy ngay bên một tấm bia đá mới biết nơi này bị lấy tên vấn tâm n g a i nghĩ đến hẳn là đã từng ở chỗ này tu giả lấy tên dẫn đường đệ tử nhỏ thật vẫn b ồ i tại hắn bên người vì là hắn giới thiệu tình huống của nơi này bất quá có thể là nhiều năm người này chưa tới nơi này đối với tình huống của nơi này cũng không phải rất quen chỉ là đơn giản giới thiệu một phen mà thôi rất nhanh hai người tới chỗ kia đậu phủ t h bất quá đầu hắn bên trong nhanh chóng suy nghĩ một phen nhất thời trước mắt sắm nói đúng rồi nghe cái này động phủ chủ nhân trước tên là tu bồ đề thật sự chính là đệ tử cửa phật bất quá người này nhưng là phật môn phái tới ta tông môn trao đổi đệ tử cần phải chính là cái này nguyên nhân cái này động phủ đã bị gọi vì là bồ đề động lúc này đến phiên thanh phong kinh ngạc hắn không nghĩ tới phật nói hai môn đã có thể hòa hợp tới mức như thế hắn không hiểu hỏi rõ như vậy như vậy không có người phản đối à. nhỏ thật một mặt không hiểu nói ra phản đối vì sao phải phản đối nhiều năm qua loại này giao lưu rất là phổ biến dù sao ta xiển giáo cùng phật môn quan hệ không ít song phương đều là sẽ phái gia đệ t ử tinh anh trao đổi học tập nghiên cứu đạo pháp cùng phật pháp trong đó sai biệt lấy này bổ sung có thừa chính là phật vốn là đạo hạ thanh phong hơi gật đầu không nghĩ tới này tiên giới dĩ nhiên không có nửa điểm tiên kiến bệ phái cũng thật là đủ khai thông lúc này nhỏ thật nhìn nói với thanh phong vạn sư thúc nên nói ta đã vì ngài nhất nhất giới thiệu này trong động phủ ta thiệu không vào dù sao ngày sau này là của ngài địa phương tư nhân ta cũng không tốt hơn k h á i dày nhiều nhỏ thật sự này táo tử thanh phong nghe nói như thế trong lòng tự nhiên minh bạch người này là sốt u ruột rời đi chính mình người sư huynh kiếp nhưng là phải tên đệ tử này tốt vì để bản thân giới thiệu chỉ dẫn một phen cái này còn không có nói mấy câu hắn liền tìm mượn cớ ly khai nghĩ đến mình bây giờ thân phận chính là mất trí nhớ tu giả đồng thời nhìn tình huống tại sư huynh tại môn bên trong cũng không có quá nhiều thế lực nhân gia này mới không nghĩ nhiều lãng phí chính mình thời gian đi như vậy cùng đi hắn tới nơi này cũng là k hắn g cách nào bất đắc dĩ than thở một tiếng liền đẩy ra động phủ cửa lớn cách một tiếng vang lên đại môn bị chậm rãi mở ra đập vào mắt nơi chính là một gian chu vi khoảng mười triệu nhà đá trong thạch thất mặt ghế rượi băng ghế có thế nhưng cái này động phủ khả năng nhiều năm qua không có người ở bên trong tràn đầy cho bụi thanh phong vung tay lên trong phòng nhất thời xuất hiện một đạo gió lốc vô số cho bụi bị gió lốc hút lên hướng về ngoài cửa bay đi trong nháy mắt gian nhà bên trong thì làm sạch lên hắn nhanh chân đi vào bên trong đi có thể thấy được thạch thất bên trái mặt có một phòng ngủ bên phải mặt lại một thư phòng thư phòng trước lại vẫn có một gian linh trùng thất nghĩ đến cái k i a tu bổ để cần phải thích chăn nuôi loại này linh trùng đi nghĩ đến linh trùng hắn lúc này mới nhớ tới trên người mình còn có mấy hạt đại lực thần kiên chứng năm đó đạt được vợ ấy chính mình cho người khác một ít bất quá vẫn còn bảo lưu lại mấy viên nơi này nếu có sắn linh trùng thất chính mình sao không đem cái kia mấy viên trứng ấp đi ra cũng tốt nhìn nhìn cái kia đại lực thần kiến có khác biệt gì chỗ nghĩ tới những thứ này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong bàn tay tự xuất hiện mấy viên trứng trùng hắn tính kỹ một phen c à n g có bảy viên nhiều này linh trùng ấp xào huyệt kỳ thực chính là một cái trận pháp thanh phong đem t r ứ n g trùng thả vào trong trận một hồi chỉ cần đem nơi này để lên tiên tinh tại mở ra trận pháp tự có thể chờ đợi những tiểu từ này xuất thế mà trước lúc này chính mình còn muốn trước tiên làm một việc đó chính là đem những này chứng trùng đánh tới huyết kế thuật như vậy như vậy ngày sau chúng nó xuất sinh phía sau chính mình t i ể u có thể điều khiển bọn họ này một chiêu bách phát b á c h chúng dùng thử ở bất kỳ sùng vật bất quá nghe n g h ĩ phải thật tốt điều khiển linh trùng tốt nhất tu luyện một bản làm sao chăn nuôi linh trùng thư tịch mới tốt t r ư ớ c g một nghìn năm trăm mười chu sa loại này sách rất dễ tìm chờ ngày sau chính mình đi xiển giáo trong tàng thư các có lẽ t i ể u sẽ có phát hiện chỉ l à việc này không nội ngày sau tại làm là được rồi tùy theo hắn lấy ra mấy khối tiên tinh thả tại trong trận pháp đánh ra mấy đạo chỉ quyết liền thấy trận pháp kia ho n g ong một tiếng cựu được thành công kích hoạt lên vô số tiên linh khí bắt đầu quay về cái kia mấy viên chứng bao phủ lên đi làm tốt này hết thảy cũng chỉ chờ đợi này chút trứng ấp mà ra chỉ là cái này thời gian thì không phải là hắn có thể đủ nắm chắc ly khai linh trùng thất đây là hang đá bên trong tựu i lại cũng không có phòng có thể thấy được nhà đá bên trong tất cả vật phẩm đầy đủ hết chính mình cũng không cần tại mua thêm cái gì nói thật hắn đối với này chỗ cư trụ cũng thật là yêu cầu không cao có thể tạm thời nghỉ ngơi là được rồi giờ khác này hắn đi tới bên ngoài đi đến vách núi trước nhìn n g a y hạ quần q u ầ n biển mây trong lòng nhất thời cảm giác một mảnh tho ả i m á i hắn nhất thích nhìn này t h ế sự biến ảo k h ô n lường cảm giác nơi này nơi này thật không sai nhảy mắt nhìn tới vô số tiên sơn thu hết máy mắt cảnh sát yêu mỹ cực、kỳ. giữa lúc hắn cảm k h á i thời gian khoe mắt dư quang nhưng là nhìn thấy ngay bên có một cây bất quá cao bậy thức lùn cây nhỏ hắn đi tới bên cây nhìn thấy cây này nhất thời run lên trong lòng không vì cái gì khác bụi cây này cây dĩ nhiên là một viên huyết bồ đề hắn thật sự không nghĩ tới chính mình lại ở chỗ này nhìn thấy cây này chỉ bất quá cây này mọc không tốt có chút khô héo lá cây càng làm mỏng manh không ngớt nghĩ đến nếu không phải như thế sớm đã bị người nhận ra đi chỉ là hắn nghĩ hoặc này cây bồ đề tại sao lại như vậy đây hắn thần n i ệ m hơi động nhất thời men theo cây nhỏ thân cây hướng xuống dưới đi tìm bất quá trong chốc lát hắn tựu i tại cái kia dưới cây nhìn thấy một vật đó lại là một cỗ thi thể thi thể kia một cái tay cầm lấy dễ cây có thể là thi khí nguyên nhân cho nên mới để cây này sinh trưởng phi thường không tốt thanh phong n g h i hoặc cây này hạ tại sao lại sẽ có thi thể đây là tình huống gì hắn níu lại đầu lông m à y bốn lần nhìn nhìn không người này mới vận chuyển công pháp đem cái k i a tầng đất xô ra hai bên dưới đất trừng b ả y thước hắn liền đào móc ra một cỗ thấy khô này thi thể khả năng đã chết nhiều năm chỉ có một lớp da túi thiếp phía trên xương cốt có thể thấy được bộ mặt của hắn cùng quần áo trên người hẳn là cái hòa thượng nhìn đến đây trong lòng hắn không khỏi kinh sợ chẳng lẽ cái tên này chính là tu b ồ đề hắn chết ở nơi này nghĩ tới khả năng này hắn nhất thời ngây tại chỗ rất nhanh hắn hơi lắc đầu dò ra tay đến trên người hòa thượng tìm tòi một phen đ a n g tiếc đồ trên người hắn rõ ràng bị người tìm tòi hết sạch không có thứ gì t i ể u tại hắn có chút thất vọng thời điểm nhìn thấy này hòa thượng châu mi tâm có một chút quang nguyên lai hòa thượng này mi tâm vây quanh một viên bất quá vàng chừng hạt đậu màu đỏ hạt châu nhỏ nếu như không cẩn thận quan sát còn tưởng rằng là một viên chu sa nốt rồi hắn lấy tay lấy xuống mực ấy thân n i ệ m thăm dò một phen không nghĩ này trong hạt châu dĩ nhiên khác có một cái không gian không、lớn. vật này dĩ nhiên là một cái cỡ nhỏ không gian chứa đồ thanh phong hơi s ữ n g sở thân n i ệ m thăm dò vào trong không gian có thể nhìn thấy không gian bên trong bất quá ba thước chu vi địa phương trong này có mấy thứ đồ hắn lập tức lấy ra bên trên có một khối lệnh bài thân phận còn có mấy bản sách một bộ b ả o cầm áo cả xa trên lệnh bài k i a mặt một mặt khác vẽ linh sơn hai chữ bên trên còn có một tôn phật tổ đ i ê u tượng mặt khác một mặt viết tu bổ để ba chữ to thanh phong con n g ư ơ i co r ụ t lại nhìn dáng dấp thật vẫn bị hắn bọn chúng trong lòng hắn không khỏi cảm khái chính mình mới vừa tới này liền phát hiện người này thi thể việc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải có muốn hay không thông báo lên lại nhìn cái kia mấy bản sách tổng cộng có ba bản một bản đại thừa phật pháp một bản b ả n nhược tâm kinh còn có một bản dĩ nhiên là linh trùng trải qua nhìn thấy này mấy bản sách thanh phong trần trừ chốc lát nhất thời là xem hắn một mắt mười l à m dùng không lâu sau t i ể u đem ba bản bí thư vào trong đầu đại thừa phật pháp ảo diệu tinh thâm b ả n nhược tâm kinh dĩ nhiên cùng mình tu luyện độ ách tâm kinh rất là tương tự bất quá hai cái nhưng là tu vì hai cái phương hướng không giống vậy đúng linh trùng trải qua bên trên giảng thuật thai ngén bồi dưỡng linh trùng phương pháp này bản sách giảng rất là tinh thân còn rất thông t ụ c dễ hiểu để thanh phong loại này không có chăn nuôi qua linh trùng người cũng có thể rất dễ dàng xem hiểu thả xuống ba bản sách tự chỉ còn lại một cái áo cà sa hắn mở ra áo cà sa bên trên có vô số phật cốt xá lợi bám vào bên trên lẩn g lánh cực kỳ một nhìn chính là một món không được bảo vật vật ấy dĩ nhiên cùng mình năm đó đạt được cầm lan áo cà sa rất giống bất q u á chính mình cái này áo cà sa vẫn lưu tại hóa thân nơi nào bây giờ t i liền hóa thân đều không biết ở nơi nào cái kia áo cà sa càng là không có đường nào biết được hắn suy nghĩ chốc đem những thứ đồ này lại thả trở lại hạt châu kia bên trong lại đem hạt châu một lần nữa khảm đạm tại h ả i cốt trên trắng của quay về tại chỗ giờ khác này trong lòng hắn nghĩ đến chính mình thân phận vốn là đặc thù tạm thời vẫn là không muốn ngày càng rắc rối tốt bất quá hắn quay về thi thể bảo đảm ngày sau có cơ hội nhất định sẽ đem việc này báo cho cho tông môn t h ư ợ n g tầng cuối cùng hắn vì là cái kia thi thể đọc một lần v ã n g sinh kinh lại đem hắn một lần nữa vùi sâu vào trong đất đồng thời hắn còn lấy ra hai viên tiên tinh thả tại cây bồ đề hạ để dễ của nó hấp thu nếu như vậy có lẽ không bao lâu nữa nó cự sẽ tỏa ra sự sống làm sau này hết、thể. hắn liếc mắt nhìn điền cho nơi vung tay lên bầu trời nhất thời đi xuống mưa đến chờ mưa to sau đó cái kia bị mở ra địa phương màu sắc lại cùng xung quanh giống như lúc dường như chưa bao giờ động tới một loại thanh phong làm như vậy tự nhiên là nghĩ đến tự mình tiến tới này hung thủ kia có lẽ sẽ chính mình tìm tới cửa đây như vậy như vậy có lẽ hắn còn có thể biết hung thủ là ai làm xong này chút hắn trở lại trong đ ộ n phụ bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên cái kia linh trùng trải qua đến hắn càng xem càng cảm giác kinh này hảo diệu tinh thâm để trong lòng hắn không khỏi dâng lên nhiều nhiều chăn nuôi một ít linh trùng ý nghĩ đáng tiếc này phía trên không có ghi chép linh trùng loại đường bao nhiêu có chút đáng tiếc cũng không biết mình những đại lực thần kia kiến thuộc về cái gì cấp bậc linh trùng đây trong lòng hắn trong lúc nhất thời còn có chút mong đợi đấy chờ hắn tại đứng dậy thời điểm không nghĩ bên ngoài đã trên mặt trăng ngọn liêu đầu đến rồi buổi tối thời gian đẩy ra động phủ cửa lớn hắn nhìn phía ngoài tinh không thân thể loay lên tự không thấy bóng dáng bên này đã thu xếp ổn thỏa hắn tự nhiên muốn đi về trước cùng bạch điệu bọn họ kể rõ một phen cũng tốt để những người kia đừng lo bảy ngày phía sau thanh phong trước sơn người này nghi biểu đường đường mày kiếm mắt sao xem ra một bộ hiền lành khí tức hắn tại động phủ ở ngoài hô lên nói vạn kiếm sinh có thể tại thanh phong thần nghiệm hơi động cử a động đã bị đánh mở hắn thân thể lóe lên liền đi tới bên ngoài hắn nhìn hướng người tới trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc người đến nhìn về phía trong mắt hắn cũng tất cả đều là vẻ cảnh giác thanh phong không minh bạch người này vì là sao như thế nhìn hắn chính là hỏi thăm không biết vị sư huynh này người phương nào tìm ta lại là chuyện gì người đến nghe nói như thế con ngươi hơi co g ụ c lại âm thanh có chút kinh ngạc nói ra ngươi không nhớ được ta chẳng lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao nghe được cái tên này thanh phong trong lòng hơi động lòng nghĩ nguyên lai người này chính là thái ớt chân nhân nhìn hắn bề ngoài một mảnh vẻ an lành không nghĩ người này sau lưng nhưng làm hạ chuyện cầu thả người này thật vẫn biết diễn trò cái kia tình thâm ý cắt g á n g v ẻ t i ê u hình như đúng là hắn thân ca ca giống như vậy nếu không phải là t h à n h phong biết vạn kiếm sinh sư huynh di sách tất nhiên cũng bị hắn lừa gạt tuy rằng hắn giờ k h ắ c này trong lòng phất hận có thể bây giờ còn chưa phải là cho vạn kiếm sinh sư huynh lúc báo thù hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại liền hắn chỉ có thể làm ra một bộ u mê dáng dấp nói ra thái ớt chân nhân sư huynh ai ta thật sự không nghĩ ra ngươi đã là ta sư huynh có thể không nói cho ta chuyện lúc trước ta thật sự tốt n g h ĩ biết mình qua lại thái ớt chân nhân nói ngươi thật sự không nhớ rõ lại nghĩ ngay đây thanh phong nói vô dụng trương sơn phong sư huynh cũng là ta tiến hành điều tra hắn nói ta trí nhớ lúc trước đã toàn bộ đều biến mất nghe nói như thế thái ớt chân nhân sắc mặt biến đổi liên tục bất quá trong mắt hắn vẫn là có một phần ngưng trọng chưa từng hóa mở thái ớt chân nhân giờ khác này than thở một tiếng nói thôi ngươi trước theo ta đi gặp một lần sư phụ sau đó ta đang cùng ngươi giảng giải một chút ngươi chuyện lúc trước thanh phong lập tức gật đầu nói hay lắm Liên lại tại Thái ớt chân nhân dẫn dắt bên dưới, hai người lại đi tiên hai người sẽ đến một gian đại điện bên chân nhân dẫn sơn. Chẳng đến ớt dắt trước một chốc, cựu g sẽ mấy có thể thấy được đại điện bên trong cũng không có có người khác chỉ là tại đại điện tật đầu cái k i a đem to lớn trên ghế ngồi một cái hạt phát đồng nhan ông lão ngồi ngay ngắn bên trên thái ớt chân nhân nhìn thấy lao giả này lập tức cung kính nói ra sư phụ ta đã đem sư đệ mang đi qua tùy theo hắn lập tức liền nói với thanh phong kiếm sinh còn không mau nhanh bãi kiến sư phụ thanh phong nhìn về phía ông lão kia trong lòng nhất thời biết được này chính là mình sau này tiện nghi sư phụ lôi đ ỉ n h thượng nhân có thể thấy được trên người cũng không có bất kỳ gợn sóng tảng ra coi như là như vậy thanh phong cũng biết người này đã vượt qua thái ớt kim tiên đứng hàng vô thượng đại la kim tiên đương nhiên đây là t r ư ơ n g sơn phong nói cho hắn biết b ằ n g hắn công pháp căn bản là không nhìn ra người này tu vi đến cùng cao thâm đến mức nào lúc này hắn đứng ra quay về cái t i u lôi đ ỉ n h thượng nhân bài nói đệ tử vạn kiếm sinh b à i kiến sư phụ kỳ thực thời k h ắ c này trong lòng hắn là có chút thất vọng dù sao hắn cũng không biết bạch điệu dạy cho hắn cái này biến thân phương pháp có thể không giấu giếm được đại la kim tiên pháp nhãn lôi đ ỉ n h nhìn thanh phong một lúc này mới chậm rãi nói ra người rốt cục không tiếc đã trở về ai nhiều năm qua ngươi đến cùng đi nơi nào thanh phong đương nhiên không biết nên giải thích thế nào cũng không biết trương sơn phong có hay không có nói cho sư phụ chuyện của chính mình g i ờ khác này hắn không khỏi nhìn về phía thái ớt chân nhân thái ớt chân nhân đi lên phía trước quay về sư phụ nói ra sư phụ sư đ ệ ký ức bị người toàn bộ xóa đi vì lẽ đó hắn chuyện lúc trước toàn bộ quên mất lôi đình thượng nhân khẽ tao mày nói ngươi chính là kim t i ê n thể đến cùng là ai có b u ồ n sự lớn như vậy ngươi tới để vi sư kiểm tra một phen thanh phong tuy rằng đã sớm ngờ tới sẽ có bước đi này nhưng trong lòng càng là thấp thỏm cực kỳ đại la kim t i ê n a tu vi khủng bố như vậy hắn thật sự không biết người này có thể hay không cha xét ra chính mình đầu góc chính là hư ả o nếu như liền như vậy bị phát hiện chính mình quả nhiên khó thoát một chết trong lòng hắn tuy rằng như vậy nghĩ tuy nhiên lại không thể lùi bước nếu không thì sẽ lập tức bị nhìn ra đầu mối dù sao đều là một đau hắn cũng chỉ có thể liều mạng nhưng trong lòng không ngừng nói ra bạch điệu a bạch điệu ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng a thành bại thì ở lần hành động này thành công ta chính là tương lai vạn kiếm sinh thất bại chính là xiển giáo tù nhân a tuy rằng trong lòng khủng hoảng thanh phong trên mặt hay là làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhanh chân đi đến lôi đình thượng nhân trước người lôi đình thượng nhân nhìn về phía con mắt của hắn chốc lát nay mới dò ra một cái tay đến lập tức liền thấy hắm nhắm mắt lại thanh phong lập tức liền cảm giác một luồng to lớn thần nghiệm lực lượng đi tới trong đầu của hắn bất quá hắn ngụy trang rất tốt cái kia thần nghiệm lực lượng chỉ là sững sờ chóp lát rồi rời đi thấy không có xuất hiện một tia công bố thanh phong trong lòng đương nhiên cao hứng không nớt âm thầm than thở bạch điệu thật sự là lợi hại lúc này hắn lại bắt đầu hoài nghi lên bạch điệu thân phận đến hắn tại nghĩ bạch điệu rốt cuộc là có phải hay không ngộng thân đây đúng vậy vì sao nàng nhưng vẫn không thừa nhận không phải vậy vì sao nàng lại lợi hại như vậy tự liền đại la chân tiên thần n i ệ m cũng có thể lừa lừa gạt thật sự là thái quá khủng bố như vậy đến không kịp nghĩ nhiều hắn liền nghe được sư phụ lôi đình thượng nhân nói ra ai đáng tiếc đáng tiếc ngươi trí nhớ trước kia biến mất căn bản không cách nào tìm về đến cùng là ai ác độc như thế nhất định là ngươi nhìn thấy gì sự tình cái kia nhân tài đau hạ thủ đoạn như thế đi nghe nói như thế thái ớt chân nhân trong mắt vẻ mặt biến đổi liên tục thanh phong đổi vội và nói g n sư phụ đồ nhi nên n làm thế nào mới tốt lôi đình thượng nhân nói căn bản là không có khôi phục phương pháp xử lý cũng chỉ có thể như thế chứ bất quá là một lần nữa mở ra nhân sinh mà thôi ngươi còn có hay không so với đã lâu tuế nguyệt có thể qua xem như sống lại thứ hai đời đi đi một lần nữa nhận thức tất cả người như vậy mà thôi thanh phong gật đầu lộ ra bi thương d á n g rất nói có lẽ cũng chỉ có thể như vậy cái này thật đúng là là một cái không là biện pháp biện pháp lôi đình thượng nhân giờ khắc này lại nói ra ngươi tình huống như thế ngày sau một quang thời gian trước tiên cùng tại sư huynh ngươi thái ất tả hữu cũng tốt một lần nữa quen thuộc một cái tô n g môn còn có thể tiếp xúc được không ít người thanh phong tự nhiên nhận lệnh nói được rồi sư phụ ta nhất định sẽ cùng tại sư huynh tả hữu làm lại lần nữa lôi đình thượng nhân nói t u t vừa vạn vi sư biết một chuyện các ngươi hai cái có thể đi làm vậy bây giờ tiên giới đại loạn không nghĩ a t thư lạ cũng đi ra làm loạn không dối gạt các ngươi nói cựu tiên sơn thượng tiên n ữ trong hồ vẫn chấn áp a t thư lạ thông hướng về tiên giới nhập khẩu mấy ngày trước dĩ nhiên có a t thư lạ phá vỡ phong ấn tiến nhập môn bên trong không chỉ có làm thường tổn ta dạy đệ tử còn trộm đi huyện âm chỉ bên trong huyện âm bảo hạc lao tổ vì là này giận dữ đã ra lệnh cho ta chờ nhất định muốn đem huyện âm bảo hạc cầm về đều xem trọng mới phong ấn nhập khẩu chúng ta đã tuyển lựa một ít người đến thời điểm các ngươi hai cái cũng cùng đi thôi thái ất chân nhân nghe nói như thế không khỏi âm thanh kinh ngạt nói sư phụ ngại là nói những tên k lôi đình thượng nhân nói đúng những người này ăn cắp h u y ệ n âm bảo hạc tại ta nghĩ đến có lẽ là muốn thông qua hộp này mở ra cái khác thông đạo l ấ y tiến nhập trong tiên giới đương nhiên đây chỉ là ta một cái phỏng đoán cụ thể bọn họ đến cùng có tác dụng gì ta cũng không biết được chương một nghìn năm trăm mười hai trang tiếp tục giả bộ thái ớt chân nhân nghe nói như thế không khỏi thổn thức nói thực sự là không nghĩ tới những người này dĩ nhiên còn không hết hy vọng bọn họ chẳng lẽ quên ba vạn năm trước t r à n g đại chiến hữu tia ả này một lần nhất định phải tại đem chúng nó g i ế t tới sợ hai không thể nho nhỏ ắt thu l ạ giới giá tâm cũng thật là không nhỏ nhiều lần phát động thiên uy lôi đình thượng nhân nhưng là hơi lắc đầu nói chuyện lần này cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy a thua lạ giới này một lần có thể bất chi bất giác trộm đi huyện âm bảo hạc định có nguyên nhân chúng ta hoài nghi có lẽ a thua lạ giới bên trong đem c ó lợi hại nhân vật sắp sửa xuất thế lấy này các ngươi không chỉ có muốn lấy về huyện âm bảo hạc còn cần tra xét một phen nếu như có lớn uy hiếp liền trực tiếp hủy diệt đi muốn biết đ t h u a lạ giới vẫn không an phận bọn họ đối với tiên giới mắt nhìn chằm chằm tổng nghĩ tại trong tiên giới chiếm một chỗ ngồi riêng có thể này hết thể đều là c ù n dạy vọng thôi nghe được lời nói này thái ất chân nhân cùng thanh phong đã biết Sư Phụ ý tứ. lôi đình thượng nhân lúc này lại nói ra các ngươi hai cái trực tiếp đi tìm hàn băng tiên tử diệp bằng chân này một lần nàng dẫn đội các ngươi chỉ cần nói ta để các ngươi tới nàng tự nhiên biết rõ thái ớt chân nhân nghe được cái tên này không khỏi hơi s ư n g sở lập tức gật đầu nói đệ tử biết được này liền đi tìm diệp sư tỷ thanh phong cũng lập tức tỏ thái độ nói đệ tử minh bạch nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng lôi đình thượng nhân nói này một lần ngươi có thể tốt đẹp kết giao những người kia một phen thanh phong lại một lần gật đầu nói đệ tử biết được lôi đình thượng nhân nhìn hai người nói tốt rồi vi sư muốn tiếp tục tu luyện các ngươi đi xuống đi hai người nghe lời ấy cũng sẽ không nhiều chờ liền đối với sư phụ nhất b á i liền xoay người rời đi đi tới bên ngoài thái ớt chân nhân quan tâm n g ự a khí nói ra sư đ ệ ngươi quên chuyện phía trước sư huynh hôm nay vừa vặn rảnh rỗi liền giúp ngươi hồi ước một phen cũng tốt để ngươi biết một ít chuyện của quá khứ thanh phong nhìn thấy hắn như vậy ngữ khí nhưng trong lòng thì cười gần nói trang ngươi tiếp tục giả bộ ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi trong hồ lô mặt muốn làm cái gì ngươi hại chết sư huynh bây giờ dáng dấp như vậy còn thật là khiến người ta cảm thán không thôi a nhưng trong miệng hắn như là nói ra đa tạ sư huynh ý tốt ta thật sự rất nghĩ biết mình một chút đi qua đây thái chính là nói ra năm đó ngươi và ta đồng thời tiến nhập sân môn tình đồng thủ túc đồng thời tu luyện cùng nhau ăn cơm ngủ thật là cựu liền anh em ruột cũng không bằng quan hệ của chúng ta thân cận a ngươi và ta đều vì thiền c h i tiêu tử đặc biệt là ngươi n ộ tính cơ cao c tại cùng thế hệ đệ tử bên trong tài năng xuất chúng chỉ bất quá ngươi có một chút không tốt chính là tính cách thái quá b ư ớ n g mình nếu như hết thể như thế kỳ thực cũng không sao có lúc loại tính cách này cũng là một loại ưu điểm hắn sẽ để ngươi càng thêm chấp nhất một chuyện nào đó thì như tu luyện sẽ càng thêm thần tốc chỉ bất quá người một đời đều là tràn ngập không biết hết thể thay đổi đều từ chúng ta bị sư phụ nhìn chúng thời điểm tự quyết định khi đó ngươi tranh cường hào thắng dám vì thiên hạ trước tiên vô cùng nỗ lực vẫn phải chịu sư phụ ưu ái chỉ bất quá một lần môn bên trong thi đấu thời điểm trong đời ngươi một cái người trọng yếu nhất xuất hiện đối thủ của ngươi diệp bằng chân thanh phong cao mày nói kinh hồng tiên t ử diệp bằng chân cũng là chúng ta đem muốn đi tìm sư thì sao thái ớt chân nhân gật đầu nói chính là nàng các ngươi từ đối thủ từ từ lẫn nhau yêu thích nhưng là cuối cùng nhưng trên người hai người các ngươi phát sinh một chuyện cho tới chuyện gì đáng tiếc là ta chưa từng biết được từ đó về sau ngươi rồi rời đi sư môn một đi không trở lại thẳng đến hôm nay chúng ta mới một lần nữa gặp lại qua nhiều năm như vậy ta không biết ngươi đến cùng đã trải qua cái gì chỉ bất quá tu vi của ngươi nhưng không có tiến bộ bao nhiêu mà những năm gần đây tông môn vì là để cho chúng ta một đời mới đệ tử có thể nâng lên đại k ỳ mở ra mấy lần bí cảnh để cho chúng ta thu được rất lớn cơ duyên vì lẽ đó chúng ta này một nhóm người đều tu vi tăng vọt rất nhiều đáng tiếc là ngươi không tại bằng không thành cựu của ngươi nhất định sẽ vượt qua rất nhiều người nghe đến mấy cái này sự tình hắn không khỏi hơi s ư n g sở không nghĩ tứ sư huynh còn có như vậy qua lại thế nhưng thái ớt chân nhân câu nói sau cùng lại để thanh phong bắt đầu nghi hoặc hắn một lần nữa hỏi thăm sư minh ngươi là nói ta chưa bao giờ tại trở lại nơi này thái ớt chân nhân gật đầu nói đúng đấy chí ít ta không biết ngươi đã trở lại làm sao chẳng lẽ ngươi nhớ ra cái gì đó h ả không thanh phong lập tức lắc đầu hắn nhìn về phía thái ớt chân nhân mắt vẫn chưa nhìn ra cái gì thanh phong trong lòng không khỏi nghĩ đến cái tên này đến cùng là đang diễn trò vẫn là tâm lý tố chất thái quá cường đại chẳng lẽ hắn biết ta mất trí nhớ phía sau giống như này lừa dối đùa gì thế vạn kiếm sinh sư minh rõ ràng nói bị ngươi hại chết ngươi lại nói chính mình cũng không thấy vạn sư minh thái ố ta ngược lại muốn n lại ì nhìn, n ngày sau ngươi còn có thể làm sao diễn. thể h làm sau sao có t ớt chân nhân nhìn lập tức nói ra được rồi cũng không cần như vậy làm có mình ta chỉ là lo lắng ngươi cùng diệp toàn t r â n gặp mặt phía sau nên làm gì đối mặt với đối phương thanh phong thầm cười khổ vạn sư huynh trên người còn hữu tình còn nợ phải làm sao mới ổ đây chính mình mượn dùng thân phận của ngươi tối đa chỉ có thể giúp ngươi báo thù thôi còn lại sự t ì n h ta thật sự không giúp được ngươi a liền trong lòng hắn bằng phẳng nói ra nếu đều là quá khứ ta đã mất đi ký ức hết thể t i u toàn bộ theo gió mà đi cho rằng chúng ta từ không quen biết đi nghe xong hắn lần này thuyết minh thái ớt chân nhân nhưng chỉ là lắc đầu cũng không nói chuyện thái ớt chân nhân mang theo thanh phong rất nhanh là đến cựu tiên sơn trên mặt khác một gian đại điện bên trong văn đức điện giờ khác này có thể thấy được trong điện đứng cạnh mấy người trong đó anh khí phồn thịnh một mặt hiên ngang vẻ người này chính là được gọi là kinh hồng tiên tử diệp b ằ n chân nữ tử này nhìn về phía ngoài điện đi tới hai người sắc mặt không khỏi hơi đổi còn lại đám người nhìn thấy thái ớt chân nhân cùng vạn kiếm sinh cũng đều là s ư ơ n g sở không chờ bọn họ phản ứng lại đây thái ớt chân nhân cùng vạn kiếm sinh đã đến trước mặt bọn họ trong đó một cái khác nữ tử kinh ngạc nói ra vạn sư huynh ngươi ngươi khi nào trở về thanh phong đương nhiên không tiếp thu được nữ tử này chỉ là hơi gật đầu nói vừa rồi mấy ngày mà thôi nhìn thấy hắn trả lời như vậy ung dung có chút lãnh đ ạ m nữ tử khen nhữ mày nói làm sao chẳng lẽ ngươi nhìn thấy chúng ta tự không có, có một chút cảm giác c cả? lúc này nàng còn quay đầu nhìn một chút diệp toàn chân chỉ thấy được sắc mặt nàng có chút trắng bệnh trong mắt biểu hiện khá là phức tạp thanh phong nghe được lời nói của nữ tử trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào chỉ có thể nhìn về phía thái ớt chân nhân thái ớt chân nhân giờ khắc này nói ra mọi người không nên hiểu nhầm nói cho mọi người một cái không tốt tin tức vạn sư đệ ký ức bị người khác xóa đi trước k i a t ấ t cả mọi chuyện hắn đều không nhớ rõ Trước 1513, nhất thoáng qua phụ Thanh Thu. Mọi người nghe được lời nói của thái ớt Trân người được của nghiệm nghe nói Nhân, phụ khá Mọi lời qua đều là chính là nghĩ để hắn cùng mọi người một lần nữa nhận thức một phen có lẽ có cơ hội đang nhớ tới chuyện lúc trước cũng không nhớ rõ phía d ư ớ i ta cho vạn sư đệ giới thiệu một phen các vị đang ngồi nói hắn lôi kéo thanh phong đi về phía trước hắn đi tới một cái d â u dài nam tử trước người nói sư đệ đây là hoàng long chân nhân người này đạo pháp cường đại một thân tu vi vô lượng sư đệ b à i kiến sư h i n h thanh phong nói hoàng long chân nhân cảm thán một tiếng nói thực sự là không nghĩ tới sư đệ ngươi đến cùng đã trải qua chuyện gì năm đó ngươi hăng hái ngày càng n ạ o n g h chính là trong mọi người thiên tiêu vô số đệ tử trong mắt sùng bái nhân vật nhưng không nghĩ thời gian qua lại bây giờ ngươi nhưng dáng dấp như vậy thanh phong cười khổ một tiếng nói nửa đời phiêu diêu sợ ngoái đầu nhìn lại nhất nghiệm thoáng qua phụ thanh thu có lẽ đây là thanh phong vì là tứ sư huynh duy nhất có thể thuật nói một câu nói đi dù sao bất luận hắn đã từng làm sao t i ê u ngạo nhưng là bây giờ lại bị đồng môn sư huynh đệ rơi xuống thực sự quá xa n h ư n h â n sinh không phụ vẻ đẹp tuổi xuân lại vì là như vậy tứ sư huynh ngươi bất luận cái gì nguyên nhân trung quy là hại chính mình mà thôi có lẽ trong lòng ngươi có không nói ra được khổ nhưng nhân sinh không như ý có tám chín phần mười chín ngươi như vậy cùng mình không có được có lẽ muốn được cái gì giải thoát cũng được thanh phong chỉ có thể như vậy vì là n g ư ơ i một đời làm cái tổng kết ngươi trùng quy là cái người thất bại a nghe nói như thế diệp toàn chân trong mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác h à o quang cái kia trong mắt tâm tình có kinh ngạc có nói không hiểu tâm tình nhận chứa trong đó hoàng long nghe đến lời này nhưng là mặt lộ vẻ m ỉ m cười nói vạn sư đệ thực sự là để ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thay đổi rất nhiều rút đi trong lòng phần kiêu ngạo kia rửa sạch phấn trang điểm có lẽ tương lai ngươi không thể đo lường thanh phong đa tạ sư huynh tán dương thái ất chân nhân cũng không ngừng gật đầu nói đúng đấy này một lần vạn sư huynh t h tính cách thật sự cải biến rất nhiều tự hình như đổi một cái người tự như, đ theo theo ó nhàn lấy nhặt h một câu nói để diệp toàn t h â n trong lòng khẽ run một luồng không tên cảm xúc dâng lên trong lòng nàng nguyên bản coi chính mình đã hoàn toàn quên mất người này nhưng không nghĩ hai người lúc gặp lại nàng tâm nhưng vẫn là kịch liệt như vậy nhảy lên nàng nhìn về phía thanh phong mắt thanh phong không có trốn tránh cũng nhìn về phía nàng kỳ thực giờ khắc này hắn cũng không biết nên làm thế nào mới là chính xác diệp toàn t r â n ở trong mắt hắn thấy được t u ế nguyệt lắng đ ọ n g thấy được trong mắt hắn cái kia vô cùng tâm thúy diệp toàn t r â n trong lòng không khỏi kinh ngạc cực kỳ cũng không biết những năm này hắn đến cùng đã trải qua cái gì trong mắt những nạo nghệ kia thối lui dường như thật sự biến thành người khác một loại diệp toàn t r â n gật gật đầu chỉ là nhẹ giọng nói ra ân thái ớt chân nhân cảm giác giờ khắc này tràng diện có chút lúng túng lập tức nói ra nói cho người nhà mấy người tại chỗ cũng đều là chúng ta siệt giáo gần đây những năm gần đây một đời mới thủ lĩnh đệ tử cũng là bị ngoại giới xưng là mười hai thái ớt kim tiên đúng là chúng ta thái a cao ta n Phong nói, hứng, này h thật phụ có thể cho gật rất đầu có sự sư c cơ hội, để ta một lần nữa nhận thức mọi người. Thái ớt chân nhân lại nói d i ệ p sư tỷ sư phụ để sư huynh đệ chúng ta đến đây chính là vì a thua lạ sự t ì n h h ắ n để cho chúng ta cũng tham gia các ngươi một lần này hành động diệp toàn chân hơi gật đầu nói sư thúc lao nhân ra người cũng thật là nhọc lòng à các ngươi tham gia có thể bất quá mọi chuyện đều muốn nghe ta điều khiển như có dị nghị các ngươi hiện tại tự có thể rời đi vào giờ phút này nàng lại khôi phục những ngày qua ung dung cùng khuôn mặt băng h à n vẻ thái ớt chân nhân trong lòng không khỏi cảm thán sư tỷ sắc mặt này biến thật nhanh á hắn đương nhiên không dám nói ra chỉ có thể lập tức nói ra điểm này sư tỷ hết thể có thể yên tâm ta cùng sư đệ đều sẽ lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó tuyệt không hai lời nói hắn dùng cánh tay đụng một cái thanh phong gốc áo thanh phong đương nhiên minh bạch hắn ý tứ cũng cảm giác nhanh nói ra đúng kính xin sư tỷ yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ phục tùng ngươi mệnh lệnh diệp toàn chân này mới gật đầu nói đã như vậy các ngươi t i ể u g i a nhập vào bất quá các ngươi một khi có sơ xuất ta cũng sẽ không bởi vì thân phận của các ngươi mà lưu tình mặt các ngươi có thể phải biết tiết kiệm đến thời điểm sau lưng nói ta lạnh mặt vô tình thái ất chân nhân vội và nói g n đương nhiên sẽ không diệp toàn chân được rồi chúng ta chính đang thương nghị lần này sự tình nên làm gì tiến triển một lúc còn có mấy cái đệ tử muốn tới chúng ta đi trước thương nghị một phen một ngày phía sau diệp toàn chân dẫn dắt một chuyến mười người đi tới tiên nữ trước hồ tiên nữ hồ sóng biết mênh mông bên trên mây mù lập anh mỹ lệ cực kỳ lại có vô số tiên cầm tại bên trên treo chọc càng đem nơi này tôn lên tiên khí mê người nơi này ngoại trừ ngày đó thanh phong nhìn thấy mấy người lại thêm hai nam tử giống như hắn đều là kìm tiên tu vi như vậy có thể thấy được bọn họ người tuy rằng ít có thể đội ngũ vẫn là chưa từng có cường đại hai người đàn ông kêu một cái tên là triệu không thành một cái tên là triệu không bắc nhân xứng triệu thị huynh đệ kỳ thực hai người còn thật không phải là anh em ruột chỉ là gặp may đúng dịp bên dưới hai người bởi vì tên gặp gỡ hiểu nhau nhiều năm tới nay thật vẫn thân như huynh đệ hoàng long trân nhân vì là thanh phong giới thiệu một phen hai người mọi người cũng coi như là quen biết lúc này mọi người đi tới giữa hồ nơi liền thấy diệp toàn chân ở trong ngực lấy ra một mặt tám góc là lướp bảo kính cái kêu bảo kính bên trên khắc vẽ âm dương bắc quái lại có vô số phủ văn điều khác trong đó nay kính tên là âm dương càn k h ô n kính nàng quay về tấm gương đánh ra mấy đạo chỉ quyết liền thấy tấm gương kia phía trên xuất hiện hai đạo h ắ c bạch phân minh của sáng bắn về phía trong hồ nước chỉ thấy hồ kia nước l a n l ộ t đảo mắt trong suốt trong hồ nước dĩ nhiên xuất hiện một cái đen thùi lùi cửa động dường như hai cái không gian điểm hợp lại cùng nhau một dạng màu đen kia cửa động đủ có ba trượng chu vi hướng về bên trong nhìn sang tất cả đều là đỏ như máu vẽ một luồng sông vào mũi mùi máu tanh tức không ngừng tung bay mà ra quả nhiên dường như ác quỷ kêu to giống như vậy để người nghe có loại cảm giác rợn cả t h ấ gáy linh tâm nói trong đó chính là a t h u lạ dưới sao nhìn dáng dấp dường như máu tanh địa ngục một loại linh bảo nói ngươi nói đúng nơi đó chính là máu tanh địa ngục nơi đó a t h u lạ nhóm so với minh giới quỷ vật còn lợi hại hơn mấy phần mọi người phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn một khi bị huyết tinh chi k h í ô nhiễm nhưng là một chuyện rất thống khổ nếu như bị kỳ đồng hóa thành a t h u lạ chính là lao tổ cũng cứu không được chúng ta nghe được lời nói của hắn đám người tự nhiên không dám tại khinh thường nơi nào thanh phong lúc này nói ra này thông đạo mở ra chúng ta nên làm gì diệ toàn chân trong mắt hảo quang lấp lóe tùy theo nói ra chúng ta tiến vào bên trong sau mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa không muốn dễ dàng ly khai đội ngũ đến thời điểm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ lại dùng này âm dương c ả n k h ô n kính mở ra giới này thông đạo Trước thần Toàn Trân, toàn thị Toàn Trân ta trưởng trước ta Trân nghe nghe thứ nhất tiểu phi thân mà xuống. Tiếp theo Linh Bảo, Linh Tâm,、Quảng、Thành tử ra, người dương người người được của bạch. Lúc chấp cản các cái cuối cùng cái nghe minh khôn kính, nghe nghe Hoàng nhân phi Linh Linh ông, xong nói này, nói xuống, xuống. này, Long xuống. Quảng mọi âm Đám mà đám lời Diệp biểu Diệp lại đi đi đi lời Bảo, bộ sẽ nhìn thấy tất cả mọi người ly khai diệp toàn chân nhìn thanh phong bóng lưng nhưng là ánh mắt phức tạp bất quá ai cũng không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì cuối cùng nàng cũng hướng về cái kia cử a động nhảy vào đi vào làm nàng đi tới trong đậu c h u liền đối với phía trên âm dương c ả n khôn kính đánh ra một đạo chỉ quyết tấm gương hào quang vừa thu lại lại lần nữa bay vào trong bàn tay của nàng tấm gương kia vừa rồi tới tay liền thấy trên đỉnh đầu bọn họ cử a động bắt đầu khép lại không chờ một lúc thời gian thông đạo t i ể u hoàn toàn không thấy bóng dáng giờ khác này đám người trôi nổi ở giữa không trung có thể thấy phía trước là một cái khoảng ba triệu chật hẹp thông đạo cũng không biết này thông, đạo thông hướng nào diệp toàn chân đi tới đám người trước người sắc mặt nghiêm nghiêm t ú c nói giới này tuy rằng không lớn tuy nhiên lại nguy cơ trùng trùng à thu là người thân thể vô lượng kiên cố cực kỳ lực lượng càng là vô cùng lớn nơi này còn có hay không tận huyết sát khí sẽ bất cứ lúc nào ảnh hưởng tâm trí của chúng ta mọi người nhất định muốn ôm chặt tâm thần không nên bị này chút huyết sát khí mê hoặc đám người không ngừng gật đầu thái ớt chân nhân nói diệp sư tỷ tiếp đó chúng ta cần phải đi nơi nào tìm kiếm huyền âm bảo hạp diệp toàn chân mọi người không nên vấp đáp huyền âm bảo hạp cần mật chú có khả năng sử dụng coi như là bọn họ đạt được vợt ấy nghị muốn mở ra cũng không phải dễ dàng như vậy chỉ cần tan i ệ m động mặt chú huyện âm bảo hạp sẽ phát ra một đoạn bí ẩn âm thanh ta chỗ này có tiếp thu thanh âm kia p h á p bảo đến thời điểm chúng ta t i ể u dọc theo âm thanh truy tìm vật ấy liền có thể mọi người cần phải biết chúng ta này một lần không chỉ có muốn tìm về bảo hạp còn muốn xem bọn họ đến cùng nghĩ muốn lợi dụng bảo vật này đến đồ dùng làm gì cũng tốt trực tiếp hủy diệt bọn họ ý nghĩ chúng ta ở chỗ này thời gian có hạn hiện tại t i ể u theo ta xuất phát trơ năng nói xong t i ể u không chút do dự bay về phía trước đi đám người theo sát phía sau không dám chần trừ này thông đạo rất dài mọi người bay ngàn trượng tả hữu vẫn là như vậy phía trước dường như không có tận đầu một loại bất quá có thể nhìn thấy chung quanh mùi máu tanh tức càng ngày càng dày đặc không n ớ t không có cách nào tự coi như bọn họ chính là thái ớt kim tiên thân thể cũng muốn vận chuyển pháp lực bắt đầu chống lại lên thanh phong đối với này chút huyết sát khí không chỉ có không sợ sệt thân thể lại vẫn phản xạ có điều kiện bắt đầu thu nạp lên tự hình như những thứ đồ này đối với hắn mà nói là vật đại bổ một loại tình huống như thế hắn đương nhiên không thể để biểu hiện ra nếu không thì mọi người sẽ làm sao đối lại hắn liền hắn liền làm bộ ở trên người cũng độ trên một tầng vòng bảo vệ đến cứ như vậy mọi người lại đi về phía trước ngàn trượng bọn họ rốt cục đi qua thông đạo phía trước bỗng nhiên chống c h ạ i đây là một cái s á m thế giới màu đỏ phía trước từng mảng từng mảng chọc lốc vách đá phủ kín toàn bộ thế giới nơi này nhìn thấy được rất t h ê lương khiến người bất ngờ chính là bọn họ không nhìn thấy bất luận cái nào a thu l ạ triệu không bắt nói vì sao nơi này như vậy yên tĩnh chúng nó đều đi nơi nào hoàng long chân nhân nói không nên gấp chúng ta cũng là lần đầu tiên tới thế giới này ai biết đây là tình huống gì lúc này phía trước xuất hiện một toàn núi lớn chọc lốc trên núi đồng d ạ n g không có thứ gì này t h i u khiến người ta cảm thấy quỷ dị trong lòng bọn họ nghĩ đến chẳng lẽ nơi này là khu không người a thu la đều chạy đi nơi nào rốt cục làm bọn họ vượt qua cái kia núi lớn thời điểm t i ê u ở trên đỉnh núi bọn họ nhìn thấy một nhân loại bóng lưng cái kia người đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích đám người cảnh giác trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào diệp toàn t r â n nhưng là không có làm hắn nghĩ đi lên phía trước nói ra ngươi là ai ở tại đây làm cái gì cái kia đưa lưng về phía bọn hắn người thân thể hơi hơi run đón lấy một cái cực kỳ dán mua thanh em khàn khàn nói ra ồ nhân loại các ngươi làm sao sẽ tới đây nay thú lạ giới có thể không phải là địa phương các ngươi nên tới diệp toàn chân nhưng nói ít nói nhảm ta đang hỏi ngươi là người phương nào bóng người nói ta sao một cái gần đất xa trời người mà thôi ta thật sự không nghĩ tới lâm muốn chết đi thời điểm lại vẫn có thể nhìn thấy đồng tộc diệp toàn chân hơi thay đổi sắc mà nói cái gì ngươi là nhân tộc bóng người đương nhiên nếu không ta cũng sẽ không cùng các ngươi ở tại đây dông dài nói hắn không khỏi xoay đ ầ u lại lộ ra một tấm giàn mua khuôn mặt thanh phong nhìn về phía người này không khỏi kinh sợ không nghĩ hắn thật sự đủ l ã o khuôn mặt nếp nhăn xếp tại trên mặt lông mày đã dài đến nơi khỏe miệng nhìn thấy được dường như gần đất xa trời tùy thời có thể chết đi dán dấp hoàng long trân nhân lên trước một bước nói người đến cùng là ai vì sao lại ở chỗ này đây ông lão nhìn về phía mấy người nói ta sao ai thời gian qua xa xưa ta đều muốn quên mất chính mình tên ta chỉ là biết mọi người gọi ta là thần ông hoàng long trân nhân nghi hoặc không thôi bởi vì hắn cũng chưa từng nghe qua danh tự này liền tiếp tục hỏi dò người đến đây đã bao lâu lại là từ nơi nào tiến vào ông lão không trả lời mà h ỏ i lại nói các ngươi lại là từ nơi nào đi vào hoàng long trân nhân nói chúng ta là từ tiên giới thông đạo mà tới nghe nói như thế ông lão s á t mặt mới hơi động dung nói tiên giới ha ha ha ha ha ta rốt cuộc đời đến các ngươi thương tiên a thiên diễn tử ngươi thật sự không có lựa ta a nghe được lời nói của hắn đám người không khỏi hơi xứng sở không hiểu nhìn về phía thần nông thái ớt chân nhân trần trừ nói ngươi lời này có ý gì chẳng lẽ ngươi cũng là từ tiên giới mà tới thần nông lắc đầu nói không ta là từ nhân gian giới tới nguyên bản ta cần phải phi thăng tiên giới nhưng là không biết cái gì nguyên nhân tại ta phi thăng thời gian bỗng nhiên tiên cơ hỗn loạn ta t h i ể u phi thăng tới nơi này ai nói đến đều là huyết cùng lệ a nghe được lời nói của hắn đám người không khỏi kinh ngạc không thôi không nghĩ tới còn có chuyện q u dị như vậy phát sinh diệp toàn chân than thở người này vận mệnh nhiều kiếp còn tiếp tục hướng xuống dưới hỏi giò trong miệng ngươi thiên diễn tử lại là ai là hắn để ngươi ở nơi này chờ chúng ta thần nông nói đúng này thiên diễn tử chính là là năm đó cứu được ta người hắn vô cùng lợi hại có thể nhìn thấu tương lai bói toán thiên cơ người này cùng ta tương giao nhiều năm lâm từng thời khắc nói ta có lẽ còn có một tuyến sinh cơ tự l à tới nơi này chờ đợi tiên giới lại đây người hữu d u y ê n đám người nghe lời ấy đều là cảm thán không thôi cái kia thiên diễn tử bói toán thuật cũng thật là lợi hại thái ất chân nhân lập tức nói ra người này có hay không còn sống trên đời chẳng lẽ là thần cơ muôn người thần nông nói cái này ta cũng không biết năm đó hắn nói có việc đi làm liền như vậy bàn giao cùng ta sau đó hắn tự tiêu tan biến mất không thấy tung tích đến nay cũng không trở về nước qua không nghĩ ta này nhất đẳng chính là năm trăm năm thời gian a trưng một nghìn năm trăm mười lăm ngày tháng không nhiều đám người nghe đến đó trong lòng lại là một trận thổn thức không nghĩ người này cũng thật là đủ tin tưởng cái kia thiên diễn tử linh tâm nhìn hắn chốc lát nhưng hơi lắc đầu nói ra ngươi chính là thiên tiên chi thể như vậy tu hành nhiều năm tuổi thọ đã hết coi như là chúng ta mang ngươi đi ra ngoài ngươi cũng e sợ ngày tháng không nhiều a thần nông nói đúng đấy ta cũng biết ta tuổi thọ có lẽ chỉ có không tới thời gian một tháng tuy rằng như vậy có thể nhìn thấy các ngươi tới đây ta rất cao hứng này chứng minh rồi t i ê n diễn tử không có l ừ a ta mà ta cũng hy vọng có kỳ tích phát sinh dù sao t i ê n diễn tử vô cùng lợi hại hắn nếu tính tới các ngươi sẽ đến ta nghĩ tới ta một tuyến sinh cơ có lẽ t i ể u tại các ngươi trong những người này cũng không nhớ rõ nói hắn bao hàm hy vọng nhìn về phía mọi người diệp toàn chân than thở một tiếng nói ai tuy rằng thế gian này có tăng cường thọ nguyên t h ầ n vật đáng tiếc là chúng ta trên người cũng không có vật ấy sẽ nói cho ngươi biết một cái không tốt tin tức chúng ta một lần này hành động không biết bao lâu mới có thể ly khai chính là nhanh thì có lẽ cũng muốn vượt qua thời gian một tháng diệp toàn chân trong mắt đều là không thể ra sức giờ khác này nàng nhìn về phía mấy người còn lại tất cả mọi người là lắc đầu không đớt dù sao loại này có thể tăng cường thọ nguyên đồ vật vẫn là không nhiều mà bọn họ tuổi thọ còn có vô số đương nhiên sẽ không phí hết tâm tư đi kiếm thứ này trở về nước nếu như ở bên ngoài mọi người có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp bây giờ ở tại đây đám người cũng là không thể ra sức thân ông nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cảm thấy lạnh lẽo Sắc mặt không khỏi biến bi a i lên. Tiểu tại hắn tâm sinh lúc t u y ệ t vọng, một thanh â m nhưng đem hắn kéo trở lại. Có lẽ hết thầy đều là cơ duyên, ta chỗ này còn thật có thể lấy tăng cường thọ nguyên đồ vật. Tiếng này âm vừa ra, đám người không khỏi nhìn về phía thanh phong. Hoàng long chân nhân hiếu kỳ nói, ồ, sư đệ, tăng cường tuổi thọ đồ vật, đều là vô cùng chân quý có thể gặp không thể cầu đồ vật, n g ư ơ i thật sự n ắ m giữ. Thanh phong cười nhạt một tiếng nói, tự nhiên nói hắn dùng cổ tay, trong bàn tay tiểu thêm ra một cái bình thuốc, hắn mở ra bình thuốc từ bên trong đồ ra một hạt màu sắc vàng nóng ánh, lớ không biết chư vị có nghe nói hay không qua thế gian này có một loại cá tên là thất diệp kim lân cá nó một viên trứng có thể làm người tăng cường một trăm n ă m tuổi thọ vô cùng chân quý. linh tâm thanh âm kinh ngạc nói ra thật là không được ngươi lại có thể tìm tới này cá trứng nghe nói cái kia kim lân thất diệp ngư chính là thiên địa kỳ chân cũng không biết ngươi ở đâu tìm được thanh phong cười nhạt một tiếng nói vật ấy cũng coi như là gặp may đúng dịp bên dưới chiếm được ta đạt được vật ấy vẫn cũng không có ăn qua có thể thế gian hết thể chuyện đều là trùng hợp lại có thể là sớm có cơ duyên thanh phong tự nhiên chưa nói cho bọn hắn biết hắn có thể không chỉ có trứng cá trong lọ đã còn có hai cái cá đây thần ông nhìn thanh phong trong tay chứng cá thần tình kích động vô cùng nói ra ha ha ha ha ha ngươi thật đúng là ân nhân cứu mạng của ta chỉ cần ta sống rời đi nơi này tự nhiên có biện pháp tăng cường tuổi thọ có lẽ lấy này phá tan công xiềng tiến thêm một bước nữa cũng có thể đến thời điểm ta tuổi thọ t i ể u sẽ tăng cường vô số như vậy như vậy ta t i ể u không cần chết thanh phong đi đến hắn bên người nói như lời ngươi nói hy vọng ngươi đi ra ngoài phía sau có thể phá tan công xiềng thần ông tiếp nhận chứng cá sau quay về thanh phong cảm kích nói thiên diễn tử thật không lừa ta hắn nói cho ta nhất định sẽ có người cứu ta ở thời khắc sống còn đồng thời để ngày sau ta cùng tại cứu mạng người thao túng ân nhân có thể hay không nhận lấy ta ta đồng ý phụ tá trái phải của ngươi thanh phong xứng sở lòng nghĩ đây là chuyện gì à cho tới như vậy như vậy à mấy người khác cũng đều là một mặt mộng lòng nghĩ một viên t r ư n g c a cũng làm người ta khăng khăng một mực còn thật là giá rẻ thanh phong nhìn thần nông nói ra ta cứu ngươi bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi ngươi cần gì phải như vậy như vậy thần nông nhưng nói ân nhân ngươi không muốn nhìn ta n h n lão ta nhưng có một thân luyện đan thủ đoạn cao cường cùng tại ngươi bên người bảo đảm ngươi cần gì đang â ư ợ c ta nếu như không là tâm trí cứng cỏi hàng người còn có ngộ tính vô cùng tốt người căn bản là ở đây làm không làm được cái gì thành tựu mà một cái đan đạo đại sư càng là có thể gặp mà không thể cầu thanh phong nghe được lời nói của thần đông trong lòng cũng là cao hứng muốn là thật sự có thể thu rồi như vậy người tại bên người chính mình chẳng phải là không lo đan dược mặc dù mình càng không tạo hóa đỉnh cũng có thể luyện chế đan dược làm sao chính mình nhưng thiếu hụt phương pháp luyện đan rất nhiều phương pháp luyện đan đều là không bán đi đồng thời ngày sau có này thần nông cũng có thể giúp hạc tiên tử đám người luyện chế đan dược bán ra thật là một lần nhiều được gác cơ hội mất đi là không trở lại thanh phong vào lúc này cũng sẽ không trang thanh c a o gì hắn lập tức nói ra tốt nếu chúng ta như vậy hữu duyên ta bảo đảm đi ra ngoài phía sau cựu vì là ngươi nhiều nhiều tìm kiếm một ít có thể tăng cường thọ nguyên bảo vật để ngươi cố gắng đột phá thiên tiến cảnh nói như vậy ngươi tuổi thọ t i ể u sẽ thêm ra mấy vạn năm thời giờ thần nông cười nói t ố t hay lắm hắn nói liên tục ba chữ hảo trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng không nớt đón lấy liền thấy hắn đem cái kia thất diệp ngư trứng cán u ố t xuống bất quá trong chốc lát đám người liền thấy hắn trên người bước lên màu vàng hào quang trên mặt nhăn meo cũng bắt đầu bị kéo thân bình c h ỉ n h toàn bộ người bắt đầu biến trẻ tuổi lên trong n g a y mắt nguyên bản một thân t ử khí lao già l ư n g còn không chịu nổi ông lão t i ể u hóa thân thành một cái hạt phát đồng nhan người đến nhìn thấy một màn thần kỳ này tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi chính là thần nông chính mình cũng cảm khái phi thương đạo này thực sự là khó mà tin nổi thất diệp kim lân t r ư n g cá dĩ nhiên so với trong truyền thuyết còn thần kỳ hơn ta hiện tại chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng dường như về tới lúc còn trẻ khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi thanh phong như nói chúc mừng đạo hữu bây giờ ngươi đã nhiều trăm năm tuổi thọ ngày sau tất nhiên rất có khả năng nói thật ta chưa bao giờ ăn s o n g này trứng cá không nghĩ tới chức năng của nó như vậy cường đại chỉ cảm thấy ngươi nháy mắt biến thành người khác một dạng ha ha ha thật sự biến thành người khác đây ngươi nhìn ta một chút so với trước đây không biết tuổi trẻ bao nhiêu thật muốn cảm tạ ân nhân ngươi chẳng qua là ta còn không biết ân nhân họ tên thanh phong giờ khắp này liền nói tên của ta gọi là vạn kiếm sinh thần nông nói tốt ngày sau ngươi chính là đại nhân nhà ta thanh phong hơi gật đầu nói ngày sau ngươi cùng tại ta bên người ta nhất định nhưng mà sẽ không bạc đ á y ngươi chỉ là ngươi ở đây nhiều năm thời gian đối với nơi này chính là quen thuộc không thần nông nói nói thật này tu l a nơi vô cùng kinh khủng ta cũng chỉ tại chúng quanh đây mười mấy vạn dặm nơi hoạt động trung tâm nhất nơi vẫn chưa đi qua ngươi cũng nhìn ra ta thực lực này bất quá chỉ là thiên tiên mà thôi này tu la cũng đều là giết người không chớp mắt đây đám người cũng biết nguyên lai、like、nơi này thuộc về vùng biên h o a n g vì lẽ đó rất ít có tu la tới đây dù sao nơi này hoang vu mọi người rõ như ban ngày tu la cũng không thích tới chỗ như thế lợi mà tại hướng phía trước mấy vạn dằm địa phương nơi nào dần dần t i ự u sẽ có càng ngày càng nhiều tu la xuất hiện đồng thời bên kia tu luyện hoàn cảnh càng thích hợp tu la tu luyện thanh phong lại hỏi nói ngươi một mực thủ tại chỗ này có từng từng thấy có tu la đi qua nơi này thần nông nói ba tháng trước ta thấy có mấy cái bóng người đi qua bất quá những người đó trên người đều tỏa ra năng lượng khổng lồ gần sóng liền ta liền ẩn giấu đi khi đó ta còn hoài nghi bọn họ hướng về bên kia đi là chuyện gì xảy ra bởi vì nơi này vốn là thê lương cực kỳ căn bản là không có bất kỳ vật gì sản xuất đúng rồi các ngươi tới đây làm gì không sẽ là những tên kia đi tiên giới đi thanh phong gật đầu nói không dối gạt ngươi nói xác thực như vậy nhiều ngày trước có tu la lấy đại pháp lực phá vỡ phong ấn lấy trộm huyện âm chỉ bên trong huyện âm bảo hạp cái kia huyện âm bảo hạp chính là một tiên thiên trí bảo vốn là không được có mất hiện tại chúng ta lo lắng nhất vẫn là bọn họ nghĩ muốn lợi dụng h u ệ n âm bảo h ạ làm chuyện gì ngươi ở đây có nhìn không ra giới này có gì biến chỗ thần ông nghe đến mấy cái này cơ mật việc suy tư một lúc trước mắt đ ố n g nhiên sáng nói nửa năm trước toàn bộ tu la giới dường như phát sinh một hồi như địa chấn chính là ta vị trí tòa này núi lớn đều r u n động không ngừng đồng thời còn bầu bạn có một tiếng dường như khai thiên giống như nổ vang lúc đó ta còn buồn bực đến cùng xảy ra đại sự gì sẽ có lớn như vậy động tĩnh hiện tại cẩn thận nghĩ đến việc này có lẽ không đơn giản nhiều năm qua muốn nói kỳ quái cũng chỉ có món này kỳ quái chuyện nghe được lời nói của thần đông đám người đều c h ố mắt nhìn nhau đối với lời ấy tự hỏi diệp toàn chân lúc này nói ra ân việc này không đơn giản có lẽ thật sự có chỗ kỳ hoặc mọi người đối với lời ấy đều là rất tán thành lúc này diệp toàn chân quay về thần nông lại hỏi nói ngươi cho chúng ta miêu tả một cái phía trước tình huống để trong lòng chúng ta cũng tốt làm chuẩn bị thần nông gật đầu nói được rồi nói hán t i ự u tại trên đất cho mọi người miêu tả ra này chu vi mười mấy vạn dặm địa mạo đến có thể thấy được vượt qua tòa này núi lớn phía trước năm vạn dặm nơi đều là loại này chọc lốc núi tại hướng phía trước chính là một mảnh bình nguyên mười vạn dặm có hơn nơi đó là một mảnh biển rộng nước biển làm à u xanh làm sẫm trong biển tài nguyên phong phú có vô số kỳ dị yêu quái càng có tu la bắt đầu không ngừng xuất hiện tu la nam tính hình dạng xấu xí nữ tính cực đẹp phi thường thật là hai t h á i cực mà theo tu vi tăng cường tu la thân thể lớn nhỏ cũng không giống nhau nam tử sẽ càng ngày càng cao hình dạng càng thêm xấu xí nữ tử ngược lại sẽ vẫn duy trì chính mình thân thể độ cao thế nhưng tu vi càng cao người thì sẽ càng thêm xinh đẹp bọn họ tổng thể thân cao đều còn cao hơn nhân loại độ nữ tính thông thường tại khoảng tám thước nam tính bình thường nhất đều có một t r ợ n g hiểu rõ này chút cơ bản tin tức đám người cũng không dừng lại quá nhiều toàn lực hướng phía trước mà đi vượt qua núi lớn đi qua bình nguyên mọi người rốt cục thấy được thần nông trong miệm cái t i ê mạnh biện trong biển màu sắc lam đậm lam đến biến thành màu đen còn không chờ bọn họ cảm khái phía trước t i u có một chân có hai mươi ba mươi trượng to lớn ngư yêu chạy như bay tới bất quá chốc lát cái tia ngư yêu sẽ đến đám người trước người lúc này mọi người mới nhìn thấy nguyên lai ngư yêu trên người có một cái vóc người cao hơn hai trượng tu la có thể thấy được tu la ngũ quan vật mẹo lại vẫn dài ra bốn con mắt làm sao nhìn làm sao để người đều cảm giác thấy hơi không thoải mái hắn nhìn đám người nhưng là trong mắt thoáng hiện tham lam hảo quang chỉ nghe thanh âm hắn tục t ằ n g nói ra ồ t u t một cái da mỏng thịt mềm nhân loại thực sự là chân phẩm á không đúng các ngươi từ đâu tới đây làm sao sẽ xuất hiện ở đây diệp toàn t r â n nói ngươi lại là ai phía trước có thể có các ngươi thành thị tu la nhìn về phía diệp toàn t r â n nhưng là trong mắt tham lam nói ra há ta biết rồi các ngươi lẫn vào nơi này tất nhiên mưu đồ gây dối thế nhưng gặp phải ta coi như các ngươi vận khí không tốt tiểu nước b ì đi theo ta đi ta nhất định đem ngươi làm trò thư thư phục phục diệp toàn t r â n nghe nói như thế sắc mặt băng hẳn nàng lạnh rên một tiếng đương nhiên sẽ không cùng loại này tiểu yêu d ô n g dài liền thấy nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần kiếm ra khỏi vỏ hào quan lóe lên trong đó chỉ nghe a một tiếng hét thảm cái tia tu la cùng cá lớn đã bị chiếu kiếm này lực lượng đánh thành hai nửa máu loang nháy mắt nhiễm đỏ mặt biển trong chốc lát tự có vô số lớn chừng bàn tay cá ở trong nước biển tuôn trào mà tới những cá này đây trên đầu mặt có ba cây gai xương trong miệng mọc ra hàm răng vô cùng sắp bén chúng nó bất chấp tất cả quay về cái tia cá thi cùng tu la nhanh chóng g ặ m nhấm lên không chờ một lúc thời gian cá thi cùng cái tia tu la thi thể tự đã không có t â m hơi chính là cái tia xương c ố t cũng bị thôn vệ không còn một mống dường như nơi này từ trước đến nay chưa từng xảy ra cái gì giống như vậy đối với những thứ này gặp nhấm năng lực trong lòng mọi người bay lên một tia cảm giác không ổn hoàng long chân n h â nói n này tu la giới bên trong đồ vật thật vẫn không thể cùng trong tiên giới một loại đối đ ạ i nơi này có lẽ so với chúng ta dự liệu còn nguy hiểm hơn đám người gật đầu rất tán thành diệp toàn chân như nói không sao bằng chúng ta tu vi ta ngược lại muốn nhìn nhìn món đồ gì có thể ngăn cản chúng ta bước chân thần nông giờ khắc này nói ra nơi này vì là tu la biển mọi người cũng không cần khinh thường tốt ta đã từng tại ven biển nhìn thấy vượt qua cao mười t r ư ợ n g tu la linh tâm hiếu kỳ nói cao mười t r ư ợ n g tu la khoảng chừng tu vi gì thần nông nói vượt qua mười triệu cần phải chính là tu la bên trong vương giả tương đương với thái ớt kim tiên cấp bậc đi linh tâm gật đầu nói cũng còn tốt bất quá cùng chúng ta tu vi tương đương mà thôi không cần e ngại thần ông này mới biết mọi người tu vi không khỏi trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng hít vào một ngụm khí lạnh tuy rằng hắn nhìn ra đám người tu vi cao thâm cũng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy hắn nhìn về phía thanh phong nói không biết đại nhân hiện tại tu vi gì thanh phong nói ta chẳng qua là kim tiên tu vi mà thôi thần ông cười khổ một tiếng nói kim tiên cũng là ta ngước nhìn không ngừng khát vọng mà không thể so sánh tồn tại a thanh phong vô vai hắn một cái vai nói không cần suốt ruột tu hành một đạo tu tâm vì là trên ta rất yêu quý ngươi nỗ lực một ít ngươi cũng có thể thần nông như nói thực sự là già rồi các ngươi trẻ tuổi như vậy t i ể u có tu vi như vậy thật là khiến người ta thẹt t h ù n g ta nghĩ các ngươi này chút người cũng nhất định là cái kia trong tiên giới người tài ba đi thanh phong ân mấy vị này cũng đều là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy mới một đời đệ tử đợi ngươi đi ra ngoài phía sau t i ể u biết bọn họ đến cùng lợi hại bao nhiêu thần nông gật gật đầu cũng không có đang nói cái gì dù s a o này chút người ở trong mắt hắn cũng đều là cự đầu tồn tại ít nói nghe nhiều mới là cử chỉ sáng suốt diệ toàn chân không để ý đến thanh phong cùng thần nông đối thoại trong mắt nàng hiện ra vẻ trầm tư sau một khắc nàng âm thanh lạnh lùng nói ra chúng ta vượt biển c h ư ơ n một nghìn năm trăm một mươi bảy nhảy ra đám người vượt biển các hiện t h ầ n thông đám người có đàn g vân có giá sương m ụ có vận dụng bảo khí thanh phong thần n i ệ m hơi động tự phóng ra cân đầu vân dù sao thị huyết chi d ự c cùng phong lôi xí thái quá dễ thấy nếu như để hắn lăng không phi hành cũng là có thể thế nhưng như vậy còn không quen thanh phong nhìn thần nông mặt lộ vẻ vẻ lúng túng không khỏi hỏi thăm vũ khí của ngươi đ â y thần nông bất đắc gì nói không dối gạt đại nhân nói ta duy nhất bảo khí chính là một cái lò luyện đan mạ thôi thanh phong không nói gì xem ra hắn cái này đan đạo đại sư cũng qua rất q u ấ n bách bất quá nghĩ đến hắn ở tại đây sinh hoạt vô số năm trên người không có quá tốt bảo vật cũng có thể thông cảm được thế nhưng cái này không khỏi vẫn là để thanh phong có chút hoài nghi hắn này đan đạo đại sư trình độ đến cùng làm không làm việc c a đương nhiên cái này ý nghĩ chỉ là trong chớp mắt mà thôi bất luận này thần nông luyện đan bản lĩnh làm sao nếu hắn lựa chọn cùng chính mình thanh phong đương nhiên sẽ hậu đại ở hắn cái này cũng là tính cách của hắn gây ra thôi liền hắn quay về thần nông v ẫ i tay nói tới chúng ta đồng thời thần nông không do dự một bay mà lên đập tại cân đầu vân trên hắn không khỏi cảm thán đây là cái gì bảo khí đứng phía trên này cảm giác thật là thoải mái thanh phong cười n h ạ t một tiếng nói đây là cân đ ầ u vân giờ khác này trước mọi người làm cân đ ầ u vân dường như một cái giường lớn giống như vậy để những người kia cũng đều là không ngừng hâm mộ linh tâm càng là muốn cảm thụ một phen này đám mây p h á p bảo không có trải qua thanh phong đồng ý tự nhảy lên hoa、wow, vạn sư minh ngươi này vẫn bảo dùng cái gì luyện chế mà thành thật sự tốt thoải mái à vật này thật đúng là xuất hành p h á p bảo nó còn có cái gì đặc thù công dụng đây thanh phong không nói gì lòng nghĩ này nha đầu cũng quá lấy chính mình không coi như người ngoài nhưng hắn vẫn là nói ra vật ấy công dụng rất nhiều bình thường c ấ t bước thiên hạ có thể thay đi bộ khẩn cấp thời khắc còn có thể dùng nó chạy thoát t h â n đến, đến dùng linh tâm n g h i hoặc tốc độ nó rất nhanh sao Thanh phong cười nhạt một tiếng nói, biết Phong nó sao nói, nó gọi cười vì linh à cân vân đầu sao. l tâm lắc lắc đầu tò mò hỏi giỏ vì sao có thể có chỗ đặc biệt là gì linh tâm kinh ngạc nói vật ấy lại vẫn có thể thuấn di tác dụng lợi hại thực sự là lợi hại chỉ là một trăm linh tám dặm tuy rằng rất xa thế nhưng đối với chúng ta thái ớt kim tiên tới nói vẫn còn có chút không đủ a thanh phong đúng đấy có chút đại năng thần thông lực lượng có thể nháy mắt bay ra t r ă m xa vạn dạm bất quá ta vật này ngày sau có thể lên cấp bởi vì nó nhưng là có khí linh vì lẽ đó hướng phía sau cũng không dám nói sự tiến bộ của nó không gian có nhiều lớn đây linh tâm nghe được vật ấy dĩ nhiên có khí linh so với thuấn di lực lượng đều muốn nước ao thật nhiều hết lại có khí linh vật c h ế t biến thành vật còn sống vẫn có thể cùng chủ nhân ý niệm n g h ị thông suốt dùng thoải mái nhiều tự tại nàng hâm mộ thời điểm trong biển rộng nhất thời sóng lớn mãnh liệt một cái trăm trượng cả lớn há mồm ra quay về thanh phong cân đầu vân tựu tới thanh phong thấy vậy cười lạnh một tiếng nói cân đầu vân vật ấy giao cho ngươi hắn vừa dứt lời tự nghe cân đầu vân nói chủ nhân xem ta liền thấy cân đầu vân trên hào quang l ó e lên vê anh một tiếng vang thật lớn từ trên người nó truyền ra đón lấy một đạo đủ to bằng vại nước nhỏ lôi điện l ó e lên mà ra nhất thời tự phách tại cái kia cá lớn trên người cục cục cái kia cá dĩ nhiên kêu thảm một tiếng đón lấy liền thấy nó cả người cháy đen bị lôi điện chi lực đánh ra chóc tị h t bong dường như chín rồi một loại dầm cá lớn rơi ở bên trong nước không rõ sống chết linh tâm thấy vậy không khỏi khen nói vật ấy thật sự rất đặc biệt không chỉ có thể dùng đến tất bước còn có thể dùng để đánh nhau thật là khiến người ta yêu thích không bằng sư huynh ngươi nhịn đau bỏ những thứ yêu thích nhường cho ta à thanh phong nhất thời không nói gì nói ngươi nghĩ thì hay lắm này linh tâm tính cách h mà bác nhảy ra rất nhanh cựu cùng thanh phong hòa mình quen thuộc kỳ thực này linh tâm trước đây cũng cùng vạn kiếm sinh quen biết chỉ bất quá vạn kiếm sinh dường như không quá thích tiếp xúc người khác vì lẽ đó hai người quan hệ bình thường chỉ là này một lần vạn kiếm sinh chính là thanh phong biến thành tính cách của hắn bình dị gần gũi hai người này mới quan hệ tường cận rất nhiều này tu la biện lớn vô cùng dường như vô biên vô hạn giống như vậy đám người nếu như như vậy m ạ n không mục đích đi về phía trước cũng không biết sẽ tới đạt đến nơi nào dù sao coi như thần nông cũng không có hướng về b i ể n rộng nơi sâu xa đi qua đối với này không biết gì cả diệp toàn chân nhìn thấy như vậy cũng không phải biện pháp chính là nói ra xem ra ta chỉ có thể khởi động mặt chú nhìn nhìn huyên âm bảo hạc phương hướng chỉ chỉ đến như thế như vậy nếu như bị cái k i a tu la biết làm ra một ít thủ đoạn ngày sau nghĩ muốn một lần nữa mở ra bảo vật này liền muốn khốn khó rất nhiều nghe được phân tích của nàng thái ớt chân nhân lập tức nói ra sư tỷ ta nhìn hay là trước chờ chút tốt n à y b i ể n rộng vô biên có lẽ muốn chờ chúng ta bay vọt biển khơi k h á c một bên mới sẽ tìm được manh mối tin tức đi hoàng long chân nhân như nói g n ta xem không phải đâu tình huống hôm nay chúng ta cũng không biết cái tiêu h u y ễ n âm b ả o hạp đến cùng tại phương hướng nào như vậy lung tung tìm tiếp cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được như vậy lãng phí thời gian không bằng bắt buộc mạo hiểm chí ít có thể để cho chúng ta có thể tìm được một phương hướng đám người nghe xong lời này cảm giác rất có đạo lý nhưng lại cảm giác được thái ớt chân nhân phân tích cũng đúng mọi người nghị luận sôi nổi cuối cùng vẫn là nhìn về phía diệp bằng chân chờ đợi để nàng làm quyết đoán diệp toàn chân mặt lộ vẻ vẻ chầm tư chốc lát phía sau nàng liền mở miệng nói của chúng ta thời gian có hạn không có khả năng không hạn chế ngừng lại ở chỗ này ai biết cái kêu viễn âm bảo h ạ p có thể hay không ở nơi này mênh ngông trong b i ể n rộng một chỗ đây như vậy như vậy ta cho rằng vẫn là mạo hiểm mở ra một lần bảo h ạ p mật nguyền rủa tốt n g h e xong phân tích của nàng tất cả mọi người rất tán thành việc này coi như là định xuống đến đón lấy liền thấy trong tay nàng xuất hiện một viên trứng gà lớn nhỏ hạt trâu màu trắng hạt trâu kêu màu sắc n h trắng dường như sữa thú một loại chờ diệp toàn chân pháp quyết đánh tại bên trên trên hạt châu mặt nhất thời có vô số phủ văn màu vàng từ trong hạt châu mà xoay quanh mà ra rất nhanh những phủ văn màu vàng kia tự hình thành một cái la b à n dáng dấp trôi nổi tại diệp toàn chân trước người cái kia hạt châu màu l ũ bạch bay tới rơi phía trên la b à n diệp toàn chân làm tốt này hết thảy trong miệng tựu bắt đầu đọc mặt chú vô số thần chú nhanh chóng tại trong miệng nàng nói ra hóa thành vô số chú phủ bị cái kia hạt châu màu trắng hấp thụ mà đi không biết bao xa ở ngoài một chỗ trên tế đản huyết âm bảo hạp trên người bỗng nhiên phát sinh một lồn màu vàng hào quang lập tức một đạo kim quan từ trong hộp mặt bắn nhanh ra hướng về phương xa bay đi tiếng h hộ nhất h ủ trước tế đàn Tu t Vương, đàn La ờ mở mắt ra. mày nói, món mở Hắn trao tình tự ta dùng tốt vật thật ra. ra huống chẳng chúng nhiều phương pháp đều không cách h nói, nó còn động dùng nào còn là là đây ấy, gửi đi i ồ, đồ đều lẽ gì, gì, sẽ k n ư ờ i ta nói h không thôi. ứ c đầu Tiếng n của hắn vừa ra lại một người dáng dấp xấu xí tu la mở miệng nói ra có lẽ là những tiên giới kia tu giả đã phát hiện huyện âm bảo hạc bị trộm đi liền phái tới người nghĩ muốn đến đoạt về vật ấy đi Trước 1518, Thánh tử, Tu la Vương nghe nói như thế, trên mặt một tà ra Vương như nhưng nghe nói La là lộ ra một kia tà ác muốn thật sự như vậy chúng ta ngược lại là có thể đem những người kia trộm tới nếu bọn họ có thể lấy từ xa xúc động huyện âm bảo h ạ p có lẽ có thể hoàn toàn mở ra vợt ấy chỉ cần trộm được bọn họ chúng ta chẳng phải là cũng không cần tại tiêu hao tinh lực mở ra thứ này một cái khác tu la nghe nói như thế rất tán thành nói thực sự là biện pháp tốt chắc hẳn muốn là thật như vậy tiên giới tất nhiên phải phái đến lợi hại nhân vật chúng ta vẫn là muốn nhiều làm chút chuẩn bị mới tốt tu la vương cười ha h a nói x c ngươi không cần căng thẳng qua mấy ngày thập đại tu la vương đều sẽ lẫn nhau tụ tập ở đây lợi dụng này huyện âm bảo hạc lực lượng thúc tỉnh thánh tử giáng lâm đến thời điểm chúng ta ngược lại là phải nhìn nhìn tiên giới sẽ phái ra nhiều lợi hại người đến bảo đảm để cho bọn họ có đến không về toàn bộ lưu trong ở đây nữ tử trực tiếp làm đỉnh lô nam giết ă n thịt nghe tu vi càng cao tu giả chất thịt càng tốt màu mỡ cực kỳ đây cái kia xây nghe nói như thế cũng là cười ha ha nói hay lắm ta có thể là muốn nếm thử tiên nữ mùi vị nhìn nhìn cùng chúng ta những người đẹp có gì khác biệt tu la vương nghe đến lời này cũng là cười ha ha nói yên tâm ta nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi m ê n mông biện rộng bên trên kinh hồng tiên tử diệp toàn chân trên tay la bàn không ngừng lấp lóe ở giữa vô số ký tự màu vàng n ú c đ í c t h a n h phong bọn người tại tinh thần khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia la bàn bên trên chỉ lo bỏ lỡ cái gì một dạng đợi một hồi lâu thời gian đang lúc mọi người trong lòng nở vực rối rít thời điểm chân trời một đạo hào quang cực tránh mà đến không đợi mọi người nhìn rõ ràng cái gì cái kia hào quang t i ự u đùng một cái bay vào nói la bàn ở giữa trong hạt c h â u mặt giờ khác này hạt c h â u màu sắc bắt đầu biến ảo không ngừng cuối cùng biến thành màu vàng sau đó vô số tinh quang từ trong hạt c h â u mặt phun ra rất nhanh những tinh quang kia tạo thành một bộ bản đồ g á n dấp mọi người thấy bản đồ kia cùng bốn phía so với đối với một phen bọn họ phát hiện cách nơi này ngàn ngoài và dặ Có một to l ớ nếu lục địa, y như âm bảo、Hạp、là ở chỗ đó. ơ n g h ư xuất hiện chuyện ngoài ý mớn mọi người vạn bất đắc dĩ tách ra cuối cùng mục tiêu của chúng ta tự là bản đồ trên vừa rồi biểu hiện địa phương mọi người cuối cùng nhất định phải đi nơi nào tập hợp ta không nghĩ trong các ngươi bất cứ người nào có chuyện vì lẽ đó mọi người bất luận gặp phải chuyện gì đều muốn t ề tâm hợp lực không nên là đội đám người đương nhiên minh bạch r ồ n r ậ p gật đầu tán thành kết quả là có thể thấy được mênh mông b i ể n rộng bên trên đoàn người các h i ể n thần thông nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy đi ba ngày phía sau trên mặt biển một tiếng vang thật lớn chuyển đến một đầu dài đến ba bốn trăm t r ư ợ n g lớn c á nhảy ra mặt nước cái kia lớn cá tới liền muốn nuốt đám người bất quá nó có thể đã chọn sai người đây cũng không phải là tu giả bình thường mà là một đám sức chiến đấu siêu quần người ai chỉ thấy mấy đạo kiếm quan xa l ơ n cá đã bị cắt thành mấy khối lớn rơi xuống biển cái này trang diện mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc một đường trên này đã không biết là bị giết thứ mấy con cá lớn bất quá bọn họ vẫn rất ít nhìn thấy tu la cũng không biết những tên kia đều đi nơi nào lại là ba ngày phía sau thanh phong đám người phía trước nước biển đ ỗ n g nhiên từ màu xanh lam sẫm đã biến thành đỏ tươi màu sắc thần nông nói cho mọi người có thể là mọi người đã đến tu la biển chỗ sâu nguyên nhân đám người đứng tại mặt biển đón tà dương nhìn về phía phương xa có thể nhìn thấy hào quang chỗ đi qua dường như thân tại huyết hải bên trong m ộ dạng làm cho người ta một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác hoàn cảnh như vậy đương nhiên không dọa được đám người bọn họ tiếp tục đi về phía trước nay một lần b ấ t quá trăm dặm nơi liền thấy phía trước dĩ nhiên có trên trăm đầu bảy tám trượng cá lớn tại trên mặt biển chạy như bay tới nguyên bản mọi người không để ý lắm nhưng là làm những cá lớn kia đến rồi trước mắt bọn họ thử nghe thân cá trên có âm thanh nói ra ha ha dĩ nhiên là nhân loại quá tốt rồi chúng tiểu nhân chúng ta muốn thay đổi khẩu vị lúc này mọi người mới nhìn thấy cá lớn trên người dĩ nhiên đứng lên rất nhiều tu la chiến sĩ những người này lùn cũng có một trượng mở miệng nói chuyện tên tia càng là thân cao khoảng bảy trượng bọn họ tướng mạo xấu xí vô cùng từng cái từng cái măng nhiếp rất là đáng sợ diệp toàn chân lạnh lên một tiếng nói t i ê u bằng các ngươi tại những người này cũng dám ngăn trở chúng ta thực sự là nói chuyện việt v ô n g sau đó t i ê u nghe nàng nói ra mọi người tốc chiến tốc thắng nàng một tiếng lệnh hạ phía sau đám người lập tức riêng phần mình vận chuyển p h á t khí quay về những tu la kia đánh tới những người này thu vi tối cao người cũng bất quá huyền tiên mà thôi thanh phong đám người giết chết bọn họ quả thực t i ự u là phi thường nhẹ nhõm không chờ một lúc thời gian nơi đây t i ự u máu chạy thành sông những tu la kia liền cùng bọn họ dưới người cá lớn toàn bộ đều bị đám người hợp lực giết chết chỉ là việc nhỏ đám người đương nhiên không ngất vì là như mà tiếp tục đi về phía trước đi phía về mọi à đi. Nhưng rất nhanh rất m người tiểu phát tu hiện, những la kia nhiều, những á càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng lớn, la đội đ một người minh bọn tiến phương. người Mọi mạch, họ có đặc lẽ la đã địa tu vào dày đường x ô n g về phía trước giết tuy rằng tránh khỏi cùng những tu la kia gặp lại làm sao phía trước tu la thật sự là quá nhiều như vậy như vậy tiêu hao đám người tuy rằng cao thâm cũng dần dần cảm thấy không cần thiết thần nông vốn là suy yếu như vậy như vậy mấy vòng kế tiếp thì càng thêm không chịu nổi thanh phong nhìn thấy hắn như vậy như vậy chỉ có thể cùng hắn nói ra thần nông ta có một bảo vật có thể để người ta tiến vào bên trong ta nhìn n g ư ơ i tu vi càng ngày càng yếu không bằng đi vào t r ư ớ c tính d ư ỡ n g một phen n g ư ơ i xem coi thế nào thần nông nghe được như bảo vật này nhất thời cao hưng nói ra hay lắm thật sự là lao phu thật sự rất không chịu nổi như vậy tiếp tục như vậy chỉ sợ ta không chờ được đến đi ra ngoài thời điểm đã bị những người này giết chết thanh phong nghe người này nói chuyện còn rất khôi hài liền là đối với hắn phất ống tay áo một cái nói không nên chống cự hắn vừa dứt lời liền thấy một đạo lục quan g sẽ qua thần nông t i u biến mất ngay tại chỗ chờ thần nông trước mắt sáng sẽ đến vạn mộ châu bên trong hắn nhìn về phía này vạn mộ châu cảnh vật bên trong nhất thời cảm t h ắ n nói đại nhân chỗ này không gian cũng thật là đủ đặc biệt rất nhanh hắn liền thấy một mảnh kia trí ái cả đời rừng cây tiếp theo chính là đã khô khóc hỗn độn tảng đá làm thành bể nước hắn đi tới bể nước bên nhìn thấy cái kia khô héo dàn dây hồ lô chân mày hơi nhữ lại tùy theo nói ra ồ này căn dàn dây hồ lô thật không đơn giản à tiếng nói của hắn vừa ra liền thấy hỗn độn tảng đá trên xuất hiện một cái thiếu nam cùng thiếu nữ đến hai người này dĩ nhiên không phải người khác chính là kim đồng ngọc nữ bọn họ nhìn về phía thần ông kinh ngạc nói ra không biết tiền bối những người nào vậy cùng nhà ta chủ nhân là quan hệ như thế nào thần ông còn chưa mở miệm nói chuyện Liên nghe được trần h h Phong âm thanh a n âm t ngày sau đông giờ khắc này cũng phản ứng lại hai người này dĩ nhiên là thanh phong thu phục quỷ vật dù sao dựa vào bản lãnh của hắn liếc mắt là đã nhìn ra hai người bạn thể đến bất quá thanh phong có thể thu phục hai người còn để hai người ở lại đây tự nhiên này hai cái quỷ cũng là tốc ủy nhìn bọn họ lễ phép đối xử thần nông cũng là rất cao hứng đảo mắt t i ể u cùng hai người trò chuyện kim đồng ngọc nữ cũng bắt đầu vì là hắn giới thiệu tình huống của nơi này thần nông đúng là tốt rời đi chỗ thị phi này thanh phong mọi người áp lực nhưng một điểm chưa giảm yếu hạ xuống phía trước g i ư ờ n g như vô cùng vô tận tu la đại quân như vậy tiếp tục như vậy bọn họ cũng thật sự cảm thấy chịu không nổi lại là ba ngày phía sau bọn họ đã không biết giết bao nhiêu tu la chỉ cảm thấy thân thể của bọn hắn phần g i ư ờ n g như đã bại lộ không ngừng có nhóm lớn tu la đến chặn giết bọn họ nay một ngày bọn họ đang cùng một đám tu la tranh đấu liền thấy trên bầu trời điện tiềm l u â minh mây đen nằm dày đặc trong n g a y mắt bên trong đất trời tự tái mét một mảnh cực kỳ kinh khủng gió b i ể n dĩ nhiên bỗng dưng thổi bay vô cùng kinh khủng chỉ nghe có tu la nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt hoảng sợ nói ra này đây là lông trăng gió trời ạ trăm vạn năm mới gặp lông trăng gió dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện tùy theo liền thấy lớn sóng thao tiên h vô số nước b i ể n bị c u ố n đến giữa không trung cái kia trong gió lốc gần chứa vô tận cực hàn chi lực chỉ cần bị gió thổi qua những giọt nước kia lập tức liền sẽ hóa thành vô số hóng ánh bông tuyết quay về đám người phòng tới nói đến để người không thể tin được những bông tuyết kia tốc độ thật nhanh trong nháy mắt tịu i có thể đi về phía trước hơn mười ngàn dặm lộ trình chúng nó khắp trời bắn nhanh ra đảo mắt tịu i đem trên bầu trời những phi hành kia tu la lăng không đánh nổ ra chết không thể chết lại muốn biết tốc độ như vậy mang tới lực sát thương cùng lực hủy diệt nhưng là vô cùng to lớn tu la tuy rằng từng cái đều ra dày thịt béo mười p h ầ n khảm đánh có thể cũng không chịu nổi tốc độ như vậy lực lượng a có chút tu la n g h ĩ trốn liền hướng nước bên dưới chui vào cái nào nghĩ bọn họ vừa vào trong nước lại bị lớn sóng cuốn lên tại quảng đi ra ngoài đón lấy cả người đã bị cái kia mang theo kỳ hàn lực lượng quái phong trực tiếp đông thành khối băng giống như vậy vỡ v ụ n ra thanh phong còn từ chưa trải qua qua như vậy lớn quỷ dị như thế vô cùng bao táp dựa vào hắn bá thể thân cũng bắt đầu bị thổi không ngừng lùi lại mọi người mau nhanh tế lên hộ thuận chống lại lên thiên uy người khủng bố như vậy chỉ nghe diệp toàn chân lớn tiếng nói ra mọi người cẩn thận nàng nhất thời vận chuyển vô thượng đại pháp nghĩ đem mọi người bao phủ lại làm sao vừa lúc đó trên bầu trời dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống mưa to những mưa kia tích ở giữa không chúng đã bị đông thành lớn chừng quả đấm khối băng chúng nó trình hình toi giường như từng viên đầu mũi tên giống như vậy mang theo cực kỳ to lớn lực lượng đập về phía đám người tại g i lớn ra chỉ bên dưới mỗi một viên khối băng đều biến g ư ờ n g như từng viên bay mũi tên một loại bắn về phía đám người ẩm ẩm ẩm to lớn kia lực lượng vô cùng kinh khủng vượt quá tưởng tượng của mọi người vê anh trên bầu trời một tiếng to lớn lôi điện vang vọng mà lên trong thiên địa gió càng lớn hơn vô số đao gió dường như vô cùng liêm đao một loại hóa hình mà ra đập về phía tất cả mọi người bọn họ không biết là nay trang gió lớn kéo dài mười triệu dặm bao phủ tại tu la trên mặt biển một chỗ trước tế đàn p ư ơ n g tu la vương nhìn về phía trên bầu trời cái kia xương trắng một mảnh không khỏi cau mày nói đây là tình huống gì làm sao sẽ xuất hiện lông trắng gió triệu năm khó được xuất hiện một lần nhưng không nghĩ ở đây cái khẩn yếu bước ngoặt xuất hiện bên người hắn xê một mặt lo lắng nói ra lông trắng gió một loại đều sẽ kéo dài thời gian rất lâu có thể hay không đối với kế hoạch của chúng ta sản sinh ảnh hưởng do đó ảnh hưởng thánh tử giáng lông tu la vương nói như vậy thiên h uy chính là chúng ta cũng không thể ra s ứ c à, có lẽ chúng ta có thể làm chính là chờ đợi Vâng vang vốn anh, giờ khác này tiếng lớn chuyển đến, vốn là quần quần mây đen, đồng nhiên bắt đầu quay cùng lên, giờ quay khác thật trời à, là mây bầu bắt đầu một đã làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế chẳng lẽ một lần này thánh tử giáng lâm kéo thiên cơ thiên địa mới có thể xuất hiện như vậy biến đổi lớn tiếng nói của hắn vừa ra trời khóc bên trong tựu bắt đầu bắt đầu rơi xuống mưa máu những mưa máu kia bị lông trắng gió vừa thổi nhất thời hóa thành đ ầ y trời đ ô n g tuyết đập xuống mà xuống vê n h một viên trứng gà lớn nhỏ màu máu đ ô n g tuyết rơi tại một khối vài trục trượng lớn lớn trên đá dĩ nhiên đem cái kia tảng đá trực tiếp đánh n ổ ra v y lực như thế thật là khủng bố không l ư t vô số tu la nhìn thấy tình cảnh này dồn dập bắt đầu trốn hướng về thế giới dưới lòng đất hơi, hơi chạy chậm một chút tu la tại chỗ cũng sẽ bị đ ô n g tuyết đập cho nổ tung rơi chết giống khủng bố không nớt không cần nói những phổ thông kia tu la b ì n h chính là những tu la kia các tướng quân bị màu m á u đ ô n g tuyết đập đến cũng là không chết cũng bị thương gió lớn vội qua bên trong đất trời nhất thời huyết hoàn toàn mờ mịt cái gì đều không thấy được tu la vương nhìn bên trên tế đàn không ngừng phát sinh răng rắc răng rắc thanh n â m vòng bảo vệ trong lòng cũng là một tiếng thở dài nói một lần này lông trắng gió dĩ nhiên cùng trời khắp hỗn hợp đến cùng một chỗ e sợ nơi này đại trận cũng không kiên trì được bao lâu chúng ta hay là trước tranh né một phen lợi hại như vậy thì t h a chính là chúng ta loại tu vi này cũng không cách nào tại này trong hai cái bình yên vô sự à. c đúng đấy thiên uy kinh khủng như thế như vậy vương chúng ta lập tức tiến nhập dưới đất t r a n h né đi tu la vương phất ống tay h á o một cái t i ê u đem cái kêu huyện âm bảo hạp t ừ tế đàn bên dưới lấy xuống lập tức hai người liền hướng dưới đất bay đi b i ể n rộng bên trên trên bầu trời hồng t r ắ n g hô tạc căn bản là không thấy được mọi người bóng người thanh phong miễn cưỡng chống đỡ một phen đáng tiếc dưới chân không căn chính là hắn cũng bất đắc gì không n g t tùy theo tiếng gió càng ngày càng lớn hắn cũng cảm giác phía trước phát sinh anh thanh em n ù n g ủ n không chờ hắn thấy rõ món đồ gì cũng cảm giác một luồng cực kỳ to lớn lực lượng đánh vào trên người hắn. cái kia lực lượng dường như ngàn tòa núi lớn giống như vậy cự lực vô cùng vào giờ phút này hắn thịt một tiếng đã bị cái kia cự lực đánh bay đi ra ngoài lúc này hắn cái kia cứng rắn không thể phá vỡ hậu thuẫn lại bị cái kia cự lực trực tiếp đụng h ỏ n g mất hắn chỉ nhìn thấy phía trước một to lớn màu đỏ thường băng giống như răng dấp chỉ bất quá không chờ hắn thấy rõ c u n g phong gào thét mà qua hắn đã bị gió kia thổi bay ra ngoài thanh phong vốn muốn vận chuyển huyền công chống lại nhưng là đ ỗ n g nhiên phủ một tiếng khạc ra một búng máu nhưng là cái kia mới vừa cự lực thái quá khủng bố tự liền h ắ n cũng bị đụng bị thương cái nào nghĩ nhà rột lại gặp mưa liên tục? còn không chờ hắn một lần nữa tế lên hậu thuẫn cả người gân cốt nhất thời bị trong gió cái kia cố âm h à n lực lượng đóng băng để hắn cái gì cũng làm không được bất đắc dĩ bên dưới hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị gió lớn mang đi bay về phương xa thời khắc này hắn như một cái lông chim giống như n h ấ n chìm tại hồng cùng trắng bên trong mà d i ệ p toàn chân đám người cũng không tốt hơn chơi khóc cùng lông trắng gió hợp lại cùng nhau uy lực vô cùng chỉ thấy c u ồ n g phong gào thét mà qua đám người tuy rằng ra sức chống lại cuối cùng vẫn là toàn bộ đều bị thổi bay đi ra ngoài không biết tung tích Từ từ dù một lúc thời gian hắn rốt cuộc đem những âm hàn kia lực lượng trục xuất đến rồi thân thể ở ngoài hắn không khỏi lần nữa cảm thắng nói thiên uy cơn giận thật là không như bình thường ta này một thân kim tiên tu vi dĩ nhiên đều sẽ dáng dấp như vậy nếu như thần nông không có tiến vào trước đến vạn mộ châu bên trong nhưng là thảm nghĩ tới đây hắn thần niệm hơi động liền thấy thần nông chính nằm ngửa phía trên một cái ghế lao thần nơi nơi tu tất đây nhìn thấy tình cảnh này thanh phong thật là khóc cười không được cái tên này cũng thật là thoải mái thanh phong tự nhiên không có quáy dày nhân ra hắn chung quanh quan sát một phen đâu đâu cũng có miếng vải đen long đông dáng vẻ thực tại a là không nhìn thấy gì hắn đứng dậy nghĩ muốn nhìn nhìn này đến cùng là địa phương nào hắn thần niệm dò ra nghĩ muốn tìm kiếm diệp toàn chân đám người cái nào nghĩ hắn thần niệm vừa rồi ly thể trong đầu tự có một luồng đau nhức chuyển đến thanh phong a một tiếng hết thảm hắn nhất thời cảm giác đầu đau như búa bổ lại nga xuống chỉ ng hắn lại chìm vào băng hàn trong nước thư hoan chốc lát hắn nghi ngờ trong lòng xảy ra chuyện gì tại sao lại như vậy trong lòng hắn kinh ngạc cực kỳ lập tức bắt đầu dò xét này một nhìn không sao xem qua không khỏi đem hắn giật nảy mình nguyên lai trong b i ể n ý thức của hắn dĩ nhiên toàn bộ bị cái kia âm hàn lực lượng xâm nhập đem hắn thức hải đều toàn bộ đóng băng vừa rồi hắn thần thức đi ra một trận đ ố n g nhiên lôi kéo này mới có thể xuất hiện tình huống này nói thật hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này đặc thù sự tình hắn nghĩ muốn vận chuyển công pháp nhưng phát hiện chỉ có thể chậm rãi xua đuổi những hàn khí kia một khi dùng sức quá mạ chỉ có thể từ từ đi tốt tại đó cũng không phải đại sự gì chỉ là không thể cường lực vận chuyển thần thức mà thôi như vậy như vậy cũng chỉ có thể từng chút một đi làm hao mòn những hàn khí kia thanh phong than thở một tiếng lòng nghĩ đây là chuyện gì a hắn lần nữa đứng lên phát hiện này nước cũng không sâu bất quá chỉ có thể nhấn chìm hông của hắn mà lên có thể là con mắt thích đứng hạ cám hắn bao nhiêu có thể nhìn thấy một ít mơ hồ cảnh vật hắn dọc theo dòng nước đi về phía trước có thể thấy được nước càng ngày càng cạn hông của hắn bắt đầu lộ ra qua không chốc lát những nước kia chỉ có thể nhấn chìm đầu gối của hắn có thể thấy được nơi này nước càng ngày càng c à n tự tại hắn cho rằng muốn lên bờ thời điểm liền thấy một cái bóng đen quay về hắn bay tới thanh phong đấm ra một q u y ề n bóng đen kia nhất thời kêu thảm một tiếng x o ạ t một cái liền hướng xa xa chạy đi thanh phong lạnh rên một tiếng quay về bóng đen kia tự đổi tới lệnh hắn không có nghĩ tới là bóng đen tốc độ cực nhanh đảo mắt liền muốn chạy mất dạng hắn lạnh rên một tiếng nhất thời dò r a thị huyết chi d ự c tốc độ soạt một cái tự bay nhanh mà ra rất nhanh hắn liền thấy phía trước cái bóng đen kia nhưng không chờ hắn làm cái gì liền thấy một cái khác bóng đen từ hắn bên cạnh chạy qua mà cái bóng đen kia trên người chính vác một người thanh phong chân mày cao lại, trong lòng minh mạch. nếu quả như thật là người có lẽ chính là bọn họ một chuyến bên trong đám người lúc này trước người hắn bóng đen b a y về hắn t h i ế t ra một vật hắn thân thủ chặn lại cái nào nghĩ vật này là một đoàn đen thùi r ụ i nhớp nhớp đồ vật vật ấy một chạm đến trên tay của hắn c h ậ t bắt đầu dỗi triển khai rất nhanh tựu đem hắn toàn bộ cánh tay đều bám vào bên trên thanh phong lạnh rên một tiếng liền mở miệng nói hỗn độn ngươi đang làm gì còn không mau mau tỉnh lại lúc này mới nghe hỗn độn âm thanh có chút phát run nói ra chủ nhân ta bây giờ còn chưa có lấy lại sức được đông chết ta rồi ngươi cũng không biết giút ta một chút đã hiện tại ta tự thân khó giữ được chuyện gì ngươi vẫn là chính mình quyết định đi a lạnh quá thanh phong không nói gì trong lòng nghĩ tới cái này ra hỏa quá không đáng tin cậy không có cách nào hắn giơ lên cái tay còn lại hướng về cái kia dính nhâm nhớp đồ vật bắt được đi tới lệnh hắn bất ngờ chính là vật này không biết là cái gì dĩ nhiên dính sắt làn da của hắn còn muốn hướng về hắn thân thể bên trong chui làm sao thanh phong một bộ da da rắn chắc cực kỳ vật kia nỗ lực mấy lần nhưng là căn bản không chui vào lọn giờ khác này thanh phong hơi dùng sức tự đem nó cứng rắn lôi hạ xuống nhưng hắn vẫn là coi thường người này nó vừa rồi thoát ly thanh phong cánh tay kia lập tức liền hấp thụ đến tóm nó cánh tay này phía trên đồng thời vật này làm trầm trọng thêm dĩ nhiên nhanh chóng hướng về thân thể hắn chui vào thanh phong ánh mắt lộ ra vẻ mặt c h ắ n g ghét khẩu khí quát nói h ừ thật làm chính mình vô địch rồi nhìn ta thần chiếu công thanh phong hiện tại thần chiếu công càng là sáp nhập vào một ít âm dương bảo điện tinh hoa lực lượng sức hút cường hắn hơn cực kỳ hắn thần công vận chuyển cái tia chất n h ầ y thứ tầm thường nháy mắt đã bị hắn hấp thụ ở từng luồng từng luồng năng lượng bị hắn trực tiếp hấp xả mà ra chất nhảy biết đại sự khớ ổn bắt đầu dùng sức thanh phong nhưng hử lạnh nói lúc này muốn chạy đã muộn hắn vừa dứt lời một luồng to lớn sức hút chuyển đến cái k i a chất n h ầ y dĩ nhiên phát sinh chi chi tiếng kêu thảm thiết tâm chỉ bất quá trong nháy mắt vật kia trong cơ thể vật chất tựu đều bị thanh phong hút quang đã biến thành một tầng khô cằn màu đen ra giống như đồ vật lúc này thanh phong lại cầm lấy nó căn bản không cần mất công sức bởi vì nó thật sự bị thanh phong sống sờ sờ hút chết rồi thanh phong bất đắc dĩ lắc đầu đầu ngón tay bay lên một đám lửa trực tiếp đem vật ấy đốt thành cho sám một cái tanh hôi mùi vị nhất thời chuyển ra thanh phong chán ghét vung tay lên một lu chỉ bất quá như vậy một trí hoãn cái k i a hai cái bóng đen sớm bỏ chạy đã không có tăng hơi hắn nhìn về phía trước bóng tối mênh mang trong lòng biết được chính mình nhất định muốn trước đi tìm cái k i a bị vác đi người tuy rằng không biết vậy là ai thế nhưng hắn hiện tại nhất định nơi ở trong nguy hiểm nghĩ tới đây hắn không chút do dự tiếp tục hướng phía trước bay nhanh mà đi sơ n động bên trong hắc cám càng ngày càng mỏng manh từ từ phía trước bắt đầu có một tia hào quang càng bay vào bên trong đi không gian bên trong càng lớn rốt cục đi về phía trước mấy vạn trượng khoảng cách phía sau phía trước tầm nhìn bỗng nhiên chống trải hắc mang tàn đi phía trước là một mảnh lửa đỏ thế giới nơi này hồng không là dung nham không là huyết hà mà là một khối đất màu đỏ chính xác tới nói là vô số màu đỏ sa mạc thanh phong đi lên phía trước nhặt lên một khối màu đỏ tảng đá một khối lớn trừng quả đấm tảng đá dĩ nhiên có hơn trăm cân trọng lượng này không khỏi để hắn cảm thán không thôi bởi vì này chút tảng đá cũng quá nặng ngang hàng tảng đá tại tiên giới cũng chỉ có mười mấy cân mà thôi chẳng lẽ này trong tảng đá m à t tận chứa cái gì khoáng không thành trên tay hắn dùng sức cái tiêu tảng đá nhất thời đã bị hắn bóp vỡ hết có thể thấy được bên trong dĩ nhiên thật sự có một ít thật nhỏ tinh thể hạt tròn n à y chút tinh thể ngón tay xuất hiện hình như thủy tinh cả người thông màu đỏ thanh phong ước l ư ợ n một cái những thứ đồ này xác thực rất nặng nề g h nhưng không biết là tài liệu gì t r ư ớ c 1521, làm như không thấy thanh phong nhìn mấy lần đ ỗ n g nhiên nghĩ đến dường như có một loại tên là huyết tinh đồ vật vật kia chính là chế tác thượng đ ẳ n g phi kiếm vật liệu cùng vật ấy rất tương tự chỉ bất quá bán huyết tinh mỗi một khối đều rất lớn nhỏ như vậy mảnh vỡ rất ít hắn cũng không biết này quan hệ trong đó thứ này đối với hắn mà nói tác dụng không lớn bán bán cũng không quá đ ă n giá liền bị hắn một thanh ném ra ngoài hắn tiếp tục đi về phía trước cái nào nghĩ hắn vừa mới đi ra mấy trượng khoảng cách tự có một cái tay từ dưới đất rôi đi ra bắt lại bắp chân của hắn thanh phong trong lòng kinh sợ hướng xuống dưới nhìn lại liền thấy bàn tay kia to lớn nhưng vô cùng tàn tạ hắn hai mắt hít lại h ứ lạnh nói là ai giả thần giả quỷ hắn đ ỗ n g nhiên dùng sức tự đem phía dưới tên kia cho lôi đi ra này dĩ nhiên là một cỗ tàn tạ không chịu nổi thi thể còn là loài người nó cả người mọc đầy g i i bọ trên mặt máu đen một mảnh trong miệm phát sinh thanh â n ô ô vật ấy lực lượng to lớn thanh phong cũng không biết nơi này làm sao sẽ có vật như vậy. hắn tùy theo một cước đá ra t i ể u đem nó đá bay đi ra ngoài cái kia tàn phá thi thể kêu trên một tiếng liền thấy nhang thạch kia phía dưới dĩ nhiên không ngừng dâng lên bất quá chốc lát t i ể u có vô số như vậy thi thể từ dưới đất bỏ ra ngoài bọn họ trong miệng gào thét quay về thanh phong và o tới nhìn về phía trước vô số âm thi thanh phong cũng rất bất đắc dĩ chính mình dù sao không đáng tiêu hao tu vi cùng này chút cấp thấp đồ vật tranh đấu liền hắn thị huyết chi rực triển khai liền hướng trên bay đi lệnh hắn làm sao cũng không nghĩ tới là những âm thi kêu phía sau dĩ nhiên cũng có một đôi màu máu đỏ cánh mỏng triển khai tương tự bay đến giữa không trùng đối với thanh phong truy đuổi lên nay để thanh phong rất tức giận hắn một quyền oanh kích mà đi nhất thời đánh bay một mảnh đáng tiếc âm thi vô số tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tùy theo hắn thần n i ệ m hơi động nhất thời vận chuyển n g ũ lôi oanh thi quyết một tiếng vang thật lớn chuyển đến trên bầu trời vô số lôi điện nổ tung ra lôi điện vốn là trí dương đồ vật đối với này chút âm tả đồ vật làm chơi ăn thật một tiếng nổ vang bên dưới vô số âm thi bị lôi điện đánh nát tan rơi xuống nhìn thấy này chiêu tác dụng thanh phong nhất thời gọi ra cân đồ cân đầu vân biến ả o giống như vậy dĩ nhiên đã biến thành một cái lôi chấn tử gián g dấp thanh phong lôi phát vận chuyển thông qua cân đầu vân đánh ra trên bầu trời nhất thời hóa thành một mảnh lôi hải giờ khác này cân đầu vân mang theo thanh phong cấp tốc mà đi chỗ đi qua lôi đỉnh không ngừng những âm thi kia toàn bộ đều bị lôi điện nổ nát tan hoặc là cháy khét lợi hại như vậy phương pháp chính là những âm thi kia cũng sợ vì bọn họ nhường ra một con đường dốc hết sức bình sinh thanh phong mới đã rời xa nơi nào vì lần này hắn không khỏi cười khổ không thôi cũng không biết mình đến cùng thân ở nơi nào a không quản được rất nhiều hắn vốn muốn nhân dịp cân đầu vân cấp tốc mà đi nơi nào nghĩ đến trên bầu trời t r ợ n bắt đầu xuất hiện rất nhiều cánh q u ỷ yêu bất đắc dĩ bên dưới vì là không bị những thứ đó tiếp tục q u ấ y dày hắn chỉ có thể từ bỏ phi hành tiếp tục chậm rãi đi về phía trước rất nhanh tiền phương của hắn xuất hiện một ngọn núi trên núi mọc đầy thực vật những thực vật này ngoại trừ màu đỏ còn có màu đen trong núi nhiều trùng dài mười mấy chữ hết mọc ra sáu cái đầu n h i ễ trùng cao một t r ư ợ n g huyết mũi tử năm chân g ó c thanh phong còn coi chính mình đi tới người khác nuôi cổ địa phương bởi vì nơi này độc trùng khắp nơi thật sự là rất nhiều nhiều nữa một đường thượng nhẫn nhị giả cắm ghét thanh phong không ngừng chém giết những đ ộ c vật kia đi tới nơi giữa sườn núi thanh phong nhìn đến đây dĩ nhiên có một chỗ thung lũng thung lũng bên trong sinh trưởng một loại không cao được một trượng cây phong vô số màu đỏ lá cây run run dường như hỏa d i ễ m một loại sán l ạ thế nhưng hắn ánh mắt cũng không có có quan tâm những lá cây kia mà là nhìn về phía trong cốc già một khối đủ có ba trượng chu vi màu máu đỏ thủy tinh bên trên một cô gái nằm ngựa trong đó nam mang sao trận p h á p bốc lên màu vàng hào quang đem nàng bao vây trong đó nàng quần áo trên người tật trừ trên người lại vẫn bị bôi lên vô số tự phù bao trùm bên trên thanh phong nhìn thấy người kia khuôn mặt phía sau. t o đến đến à nếu như nàng n giờ n à khắp này tỉnh lại phát hiện mình bị như vậy đối đãi có lẽ nơi này cả toàn núi lớn đều muốn yên diệt tại lựa giận của nàng bên trong đi lại nhìn cái kia thủy tinh xung quanh có mười mấy cái nhân loại bộ dáng người ngồi xếp bằng tại thủy tinh biên giới mỗi một người bọn hắn trên người đều xăm vô số quỷ dị phụ văn bọn họ mỗi cái đều cạo đầu chọc tự liền đỉnh đầu đều là những phù văn kia thời khắc này bọn họ trong miệng không ngừng niệm tối nghĩa khó hiểu thần chú nam mang sao hảo quang nhưng là càng ngày càng cường t h ị n h lên có thể thấy được lúc này một cái trên đầu khoác mũ đâu trên người mặc áo bào đen người từ nơi không xa đi tới trong tay hắn chống một căn gậy đi tới thủy tinh tảng đá phía trước tuy rằng thanh phong không thấy rõ hắn khuôn mặt thế nhưng là có thể nhìn thấy hắn đôi kia xích hai mắt màu đỏ nhìn tình huống người này cần phải tuổi tác rất cao nhưng là trên người hắn nhưng tỏa ra phi thường kinh khủng ký t ứ c thanh phong cảm giác tu vi của người này có lẽ không như cái kia diệp toàn chân kém nay tự kỳ quái này tu la giới làm sao sẽ có nhân loại không nói vẫn là tu vi cao cường như vậy người nơi này đến cùng là địa phương nào đây trong lòng hắn một lần nữa nghi hoặc đến cái tia ê người lúc này trong miệng âm thanh khàn khàn nói ra thượng thiên chăm sóc ta trương hiển văn võ rốt cục chờ đến này một ngày đợi vô số năm nguyên bản cho rằng không có, có cơ hội ta sẽ liền như vậy trần luân thực sự là không nghi tới không nghi tới chỉ cần ta hấp thụ cô gái này nguyên âm lực lượng tự có thể để ta lần nữa khôi phục đỉnh cao đồng thời có thể trực tiếp đột phá cũng không nhớ rõ nói như vậy ta là có thể thu được vô số vạn năm tuổi thọ an an đến thời điểm ta tự có thể sống lại ngươi nói tới chỗ này liền thấy hắn ném xuống trong tay quả t r ư ợ n g hai tay giơ lên trong miệng trào đọc lên vô số thần chú những thần chú kêu hóa thành vô số nòng nọc một loại ký tự bay đến năm mang sao trên vây quanh năm mang sao không ngừng xoay tròn ra thời khắc này cái kia năm mang sao bắt đầu co rút lại cuối cùng toàn bộ tập trung tại diệp toàn chân trên người hình thành một đạo màu vàng của sáng trong cột sáng diệp toàn chân tu vi lại bị một cỗ quỷ dị lực lượng hút lấy ra bay đến trương hiển văn võ trong thân thể sau một khắc hắn trên người á o bảo đen bóc ra lộ ra một tấm giả mua khuôn mặt nhưng là theo diệp toàn chân tu vi bị rót vào đến rồi trong thân thể của hắn hắn khuôn mặt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến được tuổi trẻ lên thời khắc này hắn ở trần trên thân thể mặt khô đét bắp thịt cũng bắt đầu không ngừng n ô lên đến thanh phong nhìn thấy tình cảnh này kinh ngạc cũng không biết đây là cái gì công pháp tả môn dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy chỉ bất quá nếu như như vậy đi xuống diệp toàn chân chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng tuy rằng đối diện người đông thế mạnh xem ra những tên kia tu vi đều rất lợi hại chỉ là chính mình thật sự có thể thấy chết mà không cứu sao Trước Thăng nàng nhìn thấy hình ảnh trước mắt trong mắt dần hiện ra vô cùng phẫn nộ h à o quang nàng nghĩ muốn dùng sức tranh thoát nhưng là nàng phát hiện mình cả người tu vi lại bị một cỗ quỷ dị lực lượng nghiêm phong lại đồng thời chính mình thức hại lại bị cái kia âm h à n lực lượng đóng băng nàng trong lòng tức giận không đớt giờ khác này nàng có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của chính mình đang không ngừng bị bóc rời xuất thân thể chỉ không chờ một lúc thời gian nàng t h i u tổn thất hơn trăm năm tu vi như vậy đi xuống nàng chẳng phải là muốn bị người hút quang trong lòng nàng thật sự hoảng rồi thế nhưng không biết những người kia đối với mình làm cái gì dẫn đến tu vi của nàng dĩ nhiên một điểm cũng không cách nào vận chuyển thời khắc này nàng trong lòng có chút tuyệt vọng lên mình phải chết sao trong miệng nàng khe nói nói nàng thật hận tại sao lại như vậy như vậy này chút tên đang chết lại là người nào cảm thụ được vô số tu vi từ trong thân thể của nàng mặt bị rút lấy mà ra trong lòng nàng quả nhiên có vô tận bất h ứ cảm giác nghĩ nàng chính là đường đường thái ớt kim tiên thiên c h i tiêu nữ nếu như như vậy biệt khuất chết đi thật là khiến người ta không thể nào tiếp thu được a vừa nghĩ tới chính mình có lẽ liền muốn chết ở đây băng hàn trong bóng tối trong lòng nàng không rét mà run thành phong nhìn đến đây đương nhiên không thể mặc kệ không để ý nhìn những người kia tuy rằng lợi hại coi như là không cách nào đánh rét bọn họ phá hoại một cái vẫn là có thể nghĩ tới đây hắn không do dự nữa thân thể loay lên cựu xuất hiện ở cái k i a màu đỏ tinh thạch phía trước liền thấy hắn quay về cái k i a n ă m mang tinh quang trụ đấm ra một q u y ề n vê anh một tiếng b a n g thật lớn chuyển đến toàn bộ năm mang sao không ngừng bắt đầu run dày thanh phong s ứ n g sở không nghĩ tới vật này dĩ nhiên kiên cố như vậy không ngớt trương hiển văn võ đầu tiên là k i n h sợ lập tức giận d ữ nói ngươi là ai dĩ nhiên dám phá hỏng ta chuyện tốt thanh phong lạnh giọng nói ra ta mang o ạ i đạo dĩ nhiên liền ta x i n giáo đệ tử cũng dám kinh ngờn nhìn ta hôm nay nhất định phải đánh giết người không thể hắn vừa dứt lời diệp toàn t r â n đã thấy hắn tuy rằng lúc này nàng không muốn gặp nhất là hắn nhưng trong lòng lại kỳ vọng hắn có thể đủ cứu chính mình đi ra ngoài trương hiển văn võ nghe được xiển giáo hai chữ đầu tiên là kinh sợ lập tức trong mắt màu máu đỏ hào quang càng thêm sáng ngời nói xiển giáo ha ha ha năm đó xiển giáo hại ta như vậy hôm nay dĩ nhiên lại là các ngươi xiển giáo t ố t vậy thì để ta trước tiên thu chút lợi tức đến nói hắn vung tay lên một thanh yêu đao t i ể u xuất hiện ở trên tay của hắn hắn vung vầy đao này quay về thanh phong t i ể u chém rết mà tới thanh phong đương nhiên không sợ quay về hắn cũng vào tới trương hiển văn võ tu vi cao t h ầ m chính là thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong tồn tại làm sao hắn chỉ là vừa vừa khôi phục trẻ tuổi thân thể căn bản không cách nào phát sinh quá lớn năng lượng thanh phong mặc dù là kim tiên trung hậu kỳ tu vi thế nhưng hắn một thân khí lực vô cùng đã sớm có thể cùng thái ớt kim tiên sánh vai đồng thời hắn vẫn là thiên sứ tàm cánh một thân thần lực vô cùng càng là cùng thái ớt kim tiên sánh vai cùng nhau tồn tại a hai người đại chiến cùng nhau nhất thời dường như long trời lỡ đất giống như vậy vô cùng lực lượng hủy diệt bao phủ toàn trường tốt tại những kim tiên kia vì là ổn định lại ngũ mang tinh trận pháp căn bản không cách nào động đậy bằng không đánh qua chốc lát thanh phong bất đắc dĩ lấy ra phượng minh kiếm đến muốn biết thanh phong tuy rằng không thế nào sử dụng kiếm nhưng là đối với kiếm đạo cũng là phi thường lợi hại phụ thân của hắn bạch mục nhiên vẫn là trong này cao thủ vô cùng lợi hại đối với kiếm cảm ngộ sâu nhất đồng thời hắn còn tu có tuyệt thế kiếm pháp nhất kiếm phi tiên lại chiếm được tứ sư huynh vạn kiếm sinh một kiếm đạo hắn tuy rằng tìm h i ể u không là thái quá tinh thâm cũng nhận được trong đó một ít tinh hoa tùy theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phượng minh kiếm thanh minh một tiếng liền mang theo vô cùng n h thế quay về cái kia trương hiển văn võ cắn giết mà lên bên thiên địa biến sắc t r ư ơ n g hiển văn võ không nghĩ tới cái này mới nhìn qua bất quá kim tiên tu vi ra hỏa dĩ nhiên trên thực tế lợi hại như vậy đánh một lúc nữa hắn tựu bắt đầu cảm giác tu luyện có chút không chống đỡ nổi trong lòng hắn thầm hận nếu như lại cho chính mình một lúc thời gian hắn tại khôi phục một ít tất nhiên muốn đem đối diện người này đánh kêu cha gọi mẹ không thể đáng tiếc giờ k h ắ c này hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ở mà thôi diệp toàn chân nhìn về phía vạn kiếm sinh chỉ cảm thấy hắn dường như cùng trước đây có khác biệt lớn không thể nói được nơi nào chỉ là một loại cảm giác bất quá nàng vẫn là hơi lắc đầu dù sao vạn kiếm sinh đã cùng nàng vô số năm không gặp ai biết những năm gần đây hắn đã trải qua cái gì dù sao người đều là sẽ thay đổi tuy rằng trong lòng nàng như vậy khuyên phục chính mình nhưng trong lòng vẫn còn có chút hiềm khích đến thanh phong một thân kiếm quyết vô cùng lại tăng thêm một thân thần lực không ngừng đánh ra chỉ đánh cái tia trương hiển văn võ không ngừng lùi lại thanh phong nhưng là càng đánh càng mạnh dù sao hắn tu luyện công pháp chính là như vậy ở trong chiến đấu thăng hoa trong sinh tử đột phá hắn b á thể quyết nhiều năm qua đã không lại đi về phía trước không nghĩ thời khắc này lại có một tia giãn ra cảm giác vì lẽ đó hắn càng chiến càng hăng càng đánh càng thêm hưng phấn đại lực thần quyến, bài thiên hám thiên quyền toàn bộ bắt chuyện mà trên trương hiển văn võ nhưng là càng đánh càng thêm hoảng sợ như vậy đi xuống hắn cảm giác mình phải thua không thể nghi ngờ tựu i tại hắn nghĩ muốn vận dụng cấm kỵ thần công thời điểm chỉ nghe thanh phong hét lớn một tiếng nói thăng long quyết thanh phong kiếm quyết biến đổi dĩ nhiên dùng ra một kiếm đạo cao nhất hàm nghĩa thăng long quyết n à y kiếm quyết một chỗ một tiếng cao vút tiếng rồng n g â m trước tiên tàn ra bên trong đất trời bỗng nhiên tối s â m lại vô số kiếm ảnh hóa thành một con rồng lớn mang theo hủy thiên diệt địa b i quay về cái kia trương hiển văn võ nhào tới trương hiển văn võ trong lòng kinh hãi hắn cầm trong t bầu trở biến huyết đ a o ra thiên địa hàm nghĩa quyết tiếng nói của hắn vừa ra t i ể u quay về cái k i a trong tay yêu đao phun ra một khẩu lao huyết yêu đao nháy mắt biến thành đỏ như máu vẽ hắn vung tay lên chém ra một đao bên trong đất trời mây gió biến ảo yêu đao nháy mắt cũng hóa thành một cái màu máu dao long chạy như bay mà đi Vâng! hai cái đại long lẫn nhau đụng vào nhau vô số kiếm khi ánh đao bắn ra phân tán bốn phía cái k i a mười mấy kim tiên bảo vệ đại trận cũng không cách nào chống đối như vậy hủy diệt a i nhất thời đã bị đánh nát đi những kim tiên kia cũng nhận được đại trận phản vệ lực lượng dồn dập khạc ra một bùng máu thời kh đại trận căn bản là không cách nào tại tiếp tục nữa trên mặt bọn họ lộ ra vô số l ử a giận quay về thanh phong gào thét v ọ t lên mặt khác một bên trương hiển văn võ càng là giận dữ không nớt giờ khác này hắn râu tóc trắng tinh tóc hai bù xù nhìn về phía thanh phong hai mắt của hắn đỏ dường như muốn chảy ra máu thanh âm hắn khàn khàn nói ra tại sao muốn bồ ta tại sao muốn bồ ta ta muốn giết người hắn khuôn mặt dữ thợ dĩ nhiên không tiếc đốt cháy tù vi của chính mình dĩ nhiên nghĩ muốn bắt đầu dùng cầm kỵ phương pháp cái tiêm mười mấy kim tiên càng là đã vào tới q a y về thanh phong a n h kích mà ra thanh phong trong lòng ngạc nhiên d tuy rằng những người này nhìn thấy được rất quỷ dị nhưng là không ngại tu vi của bọn họ trong đó à. chương một nghìn năm trăm hai mươi ba một đao liệt tiên một đao liệt điện những kim tiên kia một oanh mà lên chính là thanh phong trong lúc nhất thời cũng đáp ứng không xuể còn có cái tia trương hiển văn võ cũng không biết tại thai ngén cái gì đấu pháp liền thấy hắn bắp thịt cả người không ngừng n ô lên trên người tỏa ra màu máu đỏ hà o quang sau lưng hắn một cái ám hắc bóng mờ bắt đầu chậm rãi ngưng hóa mà ra từng luồng từng luồng cực kỳ kinh khủng vợn sóng t r u y ể n khắp toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong thanh phong trong lòng kinh hãi nhưng không chờ hắn nghĩ nhiều những kim tiên kia tự đem hắn y tốt tại thanh phong thân mang bát h ể lại có hôn nguyên tinh đấu công thân thể cứng rắn không thể phá vỡ bằng không thật muốn bị những người này cho nổ nát giống hắn r ê u to một tiếng nhất thời đem những tên kia đều đánh bay ra ngoài tùy theo phía sau hắn cũng có một ma ảnh sinh ra quay về những người kia đấm ra một quyển vê anh một tiếng nổ tung âm thanh văng lên những kim tiên kia toàn bộ đều bị hắn đánh bay ra ngoài những chân tiên kia phản ứng lại lại là càng thêm công kích mạnh liệt lên mà trương hiển văn võ nơi đó khí thế càng thêm mạnh liệt hơn từng luồng từng luồng hủy diệt khí tức không ngừng tản mát đi ra này cho thanh phong một loại trong lòng sợ hãi cảm giác nhưng là không chờ hắn nghĩ nhiều cái kia mười mấy kim tiên gần giống như điên rồi giống như vậy không sợ chết hướng về thân thể hắn sung kích lại đây chính là tốt h ổ không chịu nổi đàn sói này chút kim tiên dường như điên rồi giống như vậy bọn họ không có cảm giác đau không có tư tưởng giống như vậy dường như trong mắt chỉ có sát ý vô thận thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này người có lẽ giờ khắp này bọn họ không phải người thanh phong một lần nữa bị t r ô n vùi tại trong mọi người hắn trên người không ngừng dâng lên tầng tầng sát ý hắn bắt đầu điên c u ầ n cùng những tên kia quyết đấu giờ khắp này trương hiển văn võ thanh nhâm khàn truyền đến thiên địa khóc quỷ thần gạo ta, lấy ta huyết chém chết bầu trời. vô thượng ma a xin ban cho ta có thể hủy diệt hết thể lực lượng vào giờ phút này hắn dò ra tay đến một đoàn tinh huyết bị hắn bước ra bên ngoài cơ thể đón lấy huyết dịch kia đã bị phía sau hắn ma ảnh hút vào cái kêu ma ảnh càng ngày càng n g ư n g tụ sau một khắc cái kêu ma ảnh bám ộ t cái t ự u bay vào đến rồi trong thân thể của hắn hắn thân thể lại một lần biến trẻ tuổi lên toàn bộ người tỏa ra cường đại khí thế thời khắc này tu vi của hắn đã nhảy lên tới thái ớt kim tiên đại viên mãn đỉnh cao vô cùng khủng bố khí tức từ trên người hắn tàn ra nhưng là những tên kia nhưng như s i như cuồng tựu tại bọn họ còn muốn xông lên thời điểm chỉ nghe cái kia trương hiển văn võ lại nói ra lùi lại ta muốn tự tay giết người này dĩ nhiên dám phá hoại ta chuyện tốt nếu như thế vậy thì để hắn cùng cùng cô gái kia t r ô n cùng đi giống hắn quát to một tiếng vận chuyển vô thượng pháp quay về thanh phong tựu công kích mà tới hơi anh thanh phong không chút do dự quay về hắn đấm ra một quyền hai người q u y ề n trường c h ạ m nhau trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không gian đều muốn vỡ vụt ra lệnh thanh phong bất ngờ chính là người này lực lượng dĩ nhiên vượt qua hắn bao nhiêu năm rồi hắn gặp phải vô số người vẫn còn ít có phía trên lực lượng sở trường n g oanh oanh oanh hắn không ngừng rút lui mà đi trương hiển văn v õ nước ra miệng rộng cười ha ha nói ngươi thật sự coi chính mình lực lượng vô địch sao vậy ngươi đã sai lầm rồi nhìn ta hôm nay làm sao đem ngươi chế ngự nói hắn lại vọt lên hai người nhất thời đánh không thể tách rời ra bên trong đất trời kinh khủng k h í tức không ngừng tản mắt ra k h u ấ y lên bên trong đất trời vô số gió lốc nổi lên đầu đầu cũng có thanh â m đ i ế t t a i nước toàn bộ thế giới đều đang run dày một loại oanh thanh phong một lần nữa bị đánh bay ra ngoài trương hiển văn võ lên tiếng nói chờ ta đem ngươi chém giết tại hút mỹ nhân kia giờ khắc này hắn thân thể t ạ i biến toàn bộ thân hình cất cao ba thước biến càng thêm cường trắng lên hắn cả người khí thế càng ngày càng cường đại dường như càng đánh càng lợi hại một loại không chỉ có như vậy hắn vung tay lên cái kia yêu đao lại xuất hiện ở trên tay của hắn thanh phong trong mày suy nghĩ kê sách tương đối đáng tiếc cái kia trương hiển văn võ căn bản cũng không cho hắn cơ hội cầm đao mà trên quay về hắn chém giết mà tới một đao kia lệ i tiền t một đao lệ i t địa thanh phong không dám cùng xứng đôi Và anh, vài lần tranh đầu bên dưới thanh phong miệm nôn máu tươi lại bay ra ngoài tốt tại hắn tu có bá thể bằng không vừa rồi cái k i a một hồi nhất định phải bị chém vì làm hai nửa không thể đáng tiếc ga đáng tiếc chính mình đại côn không tại bằng không cũng sẽ không như vậy thê thảm nhắc tới cũng kỳ cái k i a trương hiển văn võ càng đánh dĩ nhiên càng thêm lợi hại này t i u rất để người khó lý giải nếu như vẫn như vậy thanh phong thật vẫn đánh không nổi hắn nếu như hắn mở ra tạm cánh đang toàn lực vận chuyển thần chiếu công có lẽ cũng có thể ứng phó một phen nhưng là diệp toàn chân trong đó nhìn một khi chính mình như vậy bị diệp toàn chân phát hiện thân phận chân thật của mình nhưng là không xong nhìn cái kia trương hiển văn võ như vậy như vậy còn có những kim tiên kia tuỳ thời mà phát động thanh phong trong mắt tinh quang l o ạ lên dường như tại hạ định cái gì quyết tâm một loại giờ khắc này cái kia trương hiển văn võ lại công kích mà đến thanh phong vận chuyển bá thể quyết nhất thời lực lượng tăng thêm mấy phần đáng tiếc là coi như là như vậy cũng là không được trương hiển văn võ nhìn thấy thanh phong còn có thể như vậy tiếp tục chống đỡ càng thêm c ă m thức muốn biết hắn này thân lực lượng chính là vận dụng bí pháp cầm kỵ huyết tế mà đến kiên trì không bao lâu nhìn thấy thanh phong có thể đánh như vậy nếu như hắn kiên trì đến chính mình pháp biến mất tự không đủ sức xoay chuyển đất trời vào lúc này hắn nào dám trăng lớn nhất thời vung tay lên để cái kia mười mấy kim tiên cùng chấm giết h ắ n cũng không tin tên trước mắt này cũng t hắn ậ t là n m giữ bất diệt bất t h â à. Vâng anh. Thanh Phong bị không ngừng đánh bay ra ngoài. Thời khác này ngoài. hắn đối mặt kinh khủng như Thời đối mặt khác vào ậ y sức chiến đấu, chính đấu, l hắn tại cường đại cũng không được à. anh. Hắn bị đánh cường cũng Vâng tại đại được à. v bị trong đất nằm ngửa tại sâu dưới lòng đất diệp toàn chân nhìn thấy tình huống như thế trong lòng một mảnh thê lương cảm giác trong miệng nàng miễn cưỡng phát ra âm thanh nói vạn kiếm sinh ngươi đi đi không cần lo ta trương hiển văn v õ nhưng là lạnh rên một tiếng nói chậm hắn cũng nhất định muốn chết vô cùng năng lượng kinh khủng từ trên người hắn tàn ra to lớn ma ảnh lại lần nữa hiện rõ hắn vung lên tay đến liền muốn đem thanh phong trực tiếp chấn áp thế nhưng thời khắc này một luồng càng kinh khủng hơn năng lượng từ cái tia trong hố sâu lan chuyển ra đón lấy liền thấy thanh phong trôi nổi mà ra hắn tóc t hai bù sủ khoe miệng máu tươi c h ả y r ò n g nhất để người không biết là trong tay hắn dĩ nhiên cầm lấy một cái hồ lô một cái hồ lô màu đỏ ngỏm thanh phong lạnh rên một tiếng nói nghĩ muốn giết ta ngươi còn chưa xứng trương hiển văn võ con mắt híp lại nói đó là vật gì vì sao ta cảm thấy vô tận khủng bố lực lượng thanh phong n g ẩ g đầu nhìn về phía hắn nói nghĩ muốn biết không chờ ngươi thấy vật này thời điểm sẽ là của ngươi giờ chết trương hiển văn võ trong mắt con ngươi hơi co g i t lại lập tức tựu bắt đầu cười ha hả nói vô chi tiểu ngươi thật làm ta là dọa l ớ n sao ta này một đời dạng gì bảo vật không có từng thấy sao lại bị ngươi một cái hổ lô làm cho khiếp sợ nếu ngươi như vậy tự tin vẫn là để ta trước tiên đem ngươi giết hắn vừa dứt lời vô thượng lực lượng mánh liệt mà ra cái kêu ma ảnh mang theo vô cùng lực lượng hủy diệt cũng hướng thanh phong một trường đập xuống Trước ta thấy. tiên toàn nhất một đón, quay về thanh phong dồn dập đánh tới. Thanh phong cười lạnh một tiế rồn mười cười cái cũng Cùng lúc cũng chuyển quay đánh kim kinh gì không khủng phong phong vận đón, lạnh mấy đó, bộ về dập t ừ n g luồn g t ừ n g luồn g hủy tiên h d i ệ t địa khí tức từ trong hổ lô mặt tàn ra thanh phong chỉ cảm giác mình cũng bị nó cho h ú t hết muốn là tiếp tục nữa e sợ không chờ phi đao ra khỏi vỏ hắn sẽ bị hút chết rồi t i u tại cái kia chút tàn nhẫn chiêu thức muốn đánh trên người hắn thời điểm chẳng tiên hổ lô bỗng nhiên huyết quang m á h liệt tiện đa một m đạo hồng quang từ hổ lô kia bên trong lóe lên mà ra một cỗ hủy diệt đất trời lực lượng nháy mắt tràn ngập trong toàn bộ thế giới sau một khắc thanh phong cảm giác thân thể mềm lũn hắn cả người đều bị lấy sạch lực lượng cùng pháp lực đều tiêu hao hầu như không còn thế nhưng hắn biết mình không thể nga xuống đ c h ư ơ n g hiện văn võ còn chưa phản ứng lại t i ê u cảm giác g i á c tâm khẩu mát lạnh hắn liền thấy chính mình nơi ngược lại bị chém ra một cái trong suốt lỗ thủng cái kia lỗ thủng đầu người lớn nhỏ toàn bộ trái tim đã không thấy bóng dáng mà cái kia màu đỏ h à o quang tiếp tục chạy như bay b a y về những kim tiên kia chém tới giờ k h ắ c này những kim tiên kia cũng nhận thức được nguy hiểm dồn dập thu tay lại đối phó màu đỏ h à o quang Đáng đầu cái nháy năng lượng kinh khủng nháy mắt xuyên thùng thân thể của bọn hắn tiếc mắt thể thể, cắt kia của của là, qua b Lại nhìn nơi này những người kia toàn bộ đều không n ú c đ í c h trong ánh mắt nhưng là mang theo vô tận thống khổ một loại một cái kim tiên cất bước mà ra thân thể ở một cái tựu i vỡ ra được hóa thành đầy đất tín át dĩ nhiên liền thần hồn cũng bị trực tiếp tiêu diệt sau đó tựu i nghe rầm rầm rầm âm thanh không ngừng chuyển đến mười mấy kim tiên cứ như vậy toàn bộ vỡ v ụ n ra chết rồi d i ệ p toàn chân trong mắt đều là vẻ khó tin kinh ngạc ở thanh phong cái kia trên tay hổ lô đến cùng là dạng gì trí bảo trương hiển văn võ nơi cổ giờ khác này cũng nứt ra một cái khe trong mắt hắn vẻ hoảng sợ cực kỳ ngạc nhiên máu tươi không ngừng từ trên cổ của hắn mặt miệm vết thương chảy xuôi mà xuống. hắn muốn ngăn cản này hết thảy mới phát hiện một cỗ quỷ dị lực lượng tồn lưu tại hắn thể nội để hắn miệng vết thương căn bản không cách nào khép lại hắn nghĩ hoặc hắn sợ hãi hắn cảm thấy tử vong lực lượng đang kéo hắn nhìn về phía thanh phong nơi trong đầu của hắn nhưng là bỗng nhiên hiện ra một bóng người đến năm ấy lớn minh văn hồ cầu ghé trước hắn trung quy không có chống lại chính mình man i ệ m tự tay giết hắn trí ái cả đời sư t h lấy này đến chứng ma đạo nhất niệm thành phật nhất niệm thành ma đến nay hắn cũng không cách nào quên sư tỉ ánh mắt cái tia trong mắt có trách cứ còn có một tia giải thoát hắn nhiều năm qua nhưng thủy trung không minh bạch cái ánh mắt kia. nhưng là hôm nay hắn hình như đột nhiên minh bạch nàng la thương hắn cũng là hận hắn nhưng hết thể đều chậm hắn nỗ lực vô tận v ớ i nguyện cuối cùng vẫn là phải hóa thành một nắm đất vàng hắn nhìn cái kia trống chân như cũng lồng ngực cuối cùng than thở một tiếng nói ra người vô tâm không thể sống an an ta tới tìm ngươi nói tới chỗ này đầu của hắn chậm rãi từ trên thân hình lướt xuống thân thể cũng hướng về phía sau nằm đi thái ớt kim tiên tuy rằng vô cùng lợi hại đáng tiếc là gặp phải này trạm tiền phi đao vẫn là một dạng muốn chết đây coi như là thanh phong lần thứ nhất gặp được trạm tiền phi đao giết người nói thật chính là hắn cũng không nghĩ tới trạm tiền ph thái ất kim tiên cấp bậc nhân v ậ c ta dĩ nhiên nói g i ế t l i ề n g i ế t kim tiên người càng là dường như làm thịt chó một loại bất quá vật ấy tác dụng phụ cũng rất lớn nếu như giờ khắc này còn có người còn sống lời thanh phong chắc chắn phải chết bởi vì hiện tại hắn cả người bồn rủn pháp lực mất hết nhưng là toàn bộ đều bị cái kia chạm tiên phi đ a o cho hút chống không tự làm muốn đi một b ư ớ c cảm giác đều rất xa xỉ à hắn đứng ở nơi đó âm thanh có chút căm tức nói ra hỗn độn ngươi tại xem trò vui sao không nhìn thấy ta đã không có, có một chút khí cả hỗn độn hi hi cười nói chủ nhân ta còn chưa phải là bị cây đào kia khí thế do sợ khủng bố đại khủng b ta nằm mơ cũng không nghĩ tới cây đao kia dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy ngươi không biết vừa rồi một khắc đó ta hình như ngay cả hô hấp đều không dám hít thở chỉ lo nó tiện tay cho ta tới trên một đao ta dám c a m đoan coi như ta là bất diệt thể bị nó một đao đi xuống cũng muốn không có nửa cái mạng à cái kia trên thân đao lực lượng hủy diệt khủng bố như vậy thanh phong nghe nó dài dòng văn tự lửa này g nhưng là sắc mặt lạnh leo nói không muốn tại nói bậy nói bạn mau nhanh mang ta đi đi diệp toàn chân thả ra hôn đột lập tức điểm liền thấy hắn thân thể bắt đầu kéo dài dĩ nhiên đem thanh phong toàn bộ thân hình gói lại này tự có thể để thanh phong lợi dụng hắn thân thể đến đi lại. thanh phong thích đứng chốc lát đi tới diệp toàn chân trước người hắn nhìn thấy diệp toàn chân trên người lại bị một cái màu vàng xiềng xích c h ó i chặt giờ khác này hai người bốn mắt tương đối diệp toàn chân sắc mặt có chút bỏ bừng có thể nàng vẫn là nhịn xuống nó i nhanh lên một chút vông thanh phong lập tức gật đầu để hôn đội đ ộ u thủ cả người cười hì hì lập tức dò ra tay đến quay về cái kia thần khóa vàng liên chém tới chỉ bất quá lệnh hôn đội có chút im lặng là n à y thần khóa vàng liên vô cùng lợi hại dựa vào tu vi của nó dĩ nhiên chém k h n g mở thanh phong nghe được cũng rất bất đắc dĩ bất quá hắn rất nhanh tự nghĩ ra một cái biện pháp hắn hém i ệ c đến một đám lửa bay ra chính là tam vị chân hỏa thanh phong thần nghiệm hơi động tam vị chân hỏa lập tức liền biến ảo thành một chú chim nhỏ rán r ấ p nó bay đến diệp toàn chân bên cạnh quay về cái kia khóa căn bản là phun ra hòa diễm tam vị chân hỏa cực nóng cực kỳ thần khóa vàng liên lợi hại đến đâu vẫn là không cách nào kháng trụ nó nung đốt chỉ là chốc lát thời gian xiềng xích đã bị hỏa đ i ề u cho đốt đức diệp toàn chân lập tức đem trên người xiềng xích mở ra đáng tiếc nàng hiện tại thần thức bị phong căn bản không cách nào từ chứa đồ trâu bên trong lấy da y phục nàng nhìn về phía thanh phong nói cho ta một cái y phục thanh phong lập tức liền biết d u n g cổ tay thì cho nàng một cái chính mình y phục diệp toàn chân rất nhanh mặc y phục nàng nhìn về phía thanh phong nói nếu như ngày sau ngươi nếu như đem chuyện ngày hôm nay nói ở cái thứ hai người nghe ta nhất định nhưng mà muốn giết ngươi thanh phong nghe nói như thế không khỏi thầm cười khổ nữ nhân này à thật đúng là không phải là nhìn ngươi thân thể sao chúng ta tu giả thân thể bất quá là một cỗ túi da thôi ngươi làm sao cần phải như vậy như vậy đây hắn đương nhiên sẽ không cùng nữ tử này tranh luận việc này chính là nói ra diệm sư tỷ xin hãy yên tâm ta nhất định sẽ không nói ra đâu chỉ là trên người ngươi những b ù a chú kia rất đặc biệt vẫn là mau nhanh thanh tẩy đi xuống tốt diệp toàn chân lường hắn một cái nói vậy ngươi còn không mau nhanh xoay qua chỗ khác chẳng lẽ e muốn m xem ta rửa sao thanh phong s ữ n g sở lập tức liền xoay người nói ta cái gì cũng không có nhìn thấy diệp toàn chân q u ẹ t miệng một cái nhìn về phía thanh phong trong ánh mắt nhưng hơi có một tìa biến hóa đến Trước tiếng lên, Toàn một tiểu thuật tiểu tới nước đưa nước mưa Chân chuyển cái an an, không ngừng văng lên, bận ảo ảo ảo, Diệp pháp dù sao ngay ở trước mặt một cái nam sinh mặt rửa giấy coi như là nàng sống vô số năm cũng vẫn là cảm giác thẹn thùng không nớt chỉ bất quá cái kia b ừ a chú cũng không biết dùng cái gì t h u ố c nguộm rất khó rửa sạch nàng vận chuyển một ít tiểu pháp thuật mới đem những thứ đó triệt để thanh trừ hết tốt rồi diệp toàn t r â n nhẹ nhàng âm thanh truyền đến nói thanh phong quay đầu đi đúng dịp thấy diệp toàn t r â n tóc vùng một cái một khắc kia khuôn mặt thanh phong không khỏi nhìn ngốc hắn không nghĩ tới một khắc kia nàng dĩ nhiên xinh đẹp như vậy đương nhiên hắn thất thần cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi diệ toàn chân nhìn về phía vì sao ta cảm giác ngươi tốt giống như biến thành người khác có lẽ nói như hai người khác nhau càng thích hợp hơn đi nghe nói như thế thanh phong trong lòng kinh sợ bất quá tốt tại hắn rời đi nơi này nhiều năm dù sao thời gian là có thể thay đổi một người ai cũng không cách nào nói ra cái gì đến liền hắn đổi u vội và nói có đúng không có lẽ là trải qua quá nhiều đi diệp toàn chân không có nói tiếp cái gì chỉ là thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn cuối cùng nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phương xa nói đây là nơi nào trên người ta tu vi cùng thần thức đều bị phong ấ n lại nhất định phải, phải nghĩ biện pháp giải khai này chút phong ấ n nếu không thì chúng ta căn bản không cách nào tiếp tục hành động thanh phong minh bạch cô gái này ý tứ tự làm muốn hắn hỗ trợ chứ chỉ là hắn hiện tại dáng rất này chính mình cũng chiếu cố không tới đây chứ l i ê n hắn chỉ có ăn ngay nói thật nói cho diệp toàn chân vừa rồi cái kia chém tiên một đ a o tuy rằng vô cùng lợi hại bất quá nhưng để hắn cả người tu vi cùng lực lượng đều bị hút đi diệp toàn chân đương nhiên thấy được một đ a o kia khủng bố lực lượng thanh phong như vậy nói bao nhiêu cũng tại dự liệu của nàng bên trong vừa rồi nói như vậy cũng chỉ là kỳ vọng còn có một tiến sinh cơ mà thôi nghe được thanh phong như vậy khẳng định nàng cũng rất là bất đắc l i như như nghe h a lời ấy thanh n trước i phong mau nhanh đi tiến vào bên trong hàm núi liền thấy trong động một bộ quan tài thủy tinh tài đứng sừng sững tại sơn trong động, động trong vách thanh phong đi tới có thể thấy được cái kia trên quan tài mặt rơi đầy cho b ụ i đã không thấy do vốn là khuôn mặt thanh phong n g h i hoặc bên dưới đi lên phía trước dùng tay l a u đi cho b ụ i này mới lộ ra quan tài dáng vẻ vốn có chỉ là một bộ quan tài thủy tinh t à i đồng thời xuyên thấu qua quan tài có thể nhìn thấy quan tài bên trong xuất hiện gương mặt một tấm nữ nhân mặt nữ nhân rất đẹp dường như đang ngủ một loại nhìn thấy tình cảnh này thanh phong mở miệng nói ra người này sẽ không phải là cái kia trương hiển văn võ trong miệng an an diệp toàn chân cũng đi tới nàng hơi lắc đầu nói cái này cũng không biết được chỉ là này thi thể không mục còn lưu giữ ở đây chẳng lẽ cái k i a người nghĩ muốn sống lại người này thanh phong đối với chuyện nơi này đương nhiên cũng không biết hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện lệnh hắn bất ngờ chính là cái k i a trong quan tài nữ nhân dĩ nhiên bỗng nhiên mở mắt ra sống lại hắn lập tức kéo lại diệp toàn chân lui về phía sau đi vê anh quan tài bị cô gái k i a m ộ t thanh đánh bay nàng hé miệng đến có thể thấy nàng trong miệng dĩ nhiên sinh ra hai viên bén nhọn thi răng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong lập tức liền minh bạch cô gái này lại bị tên kia dưỡng thành cương thi cương thi một thân hồng y dỉ trong mắt lập lòe hung ác ánh mắt nhìn về phía hai người lập tức nàng tự quay về hai người n h o tới nếu như bình th thanh phong một quyền là có thể đem cái tên này đánh n ổ nhưng là giờ khác này hắn trên người pháp lực mất hết đương nhiên không được t ố t ở đây cương thi bất quá thiên tiên cấp bậc tu vi thanh phong một bên lùi về sau một bên quát mà nói h ô n độn ngươi còn đang chờ cái gì mau nhanh lên cho ta a h ô n độn lười biếng âm thanh nói ai thực sự là b u ồ người n liền không thể để người tốt đẹp nghỉ ngơi một lúc nói nó cũng không dám do dự nhất thời từ trên thân thanh phong n ả y xuống quay về cái kia cương thi nào tới n à y h ô n độn lực công kích không mạnh thế nhưng kháng đánh a đồng thời cái tên này nhưng là huyền tiên tu vi nó lập tức liền đem nữ cương thi gói lại để cương thi động đậy không được đón lấy tựu i nghe nó nói ra chủ nhân vật ấy hung hiểm ta đem nàng chế ngự ngươi nhanh dùng đại pháp hút nó à, còn có thể khôi phục một ít thể lực nghe nói như thế diệp toàn t r â n không hiểu nhìn về phía thanh phong thanh phong giờ khắp này có chút không nói gì lòng nghĩ này hỗn độn hẳn là t r o n g váng lúc này nếu thật là vận chuyển thần chiếu công hút cái tên này diệp toàn chân muốn thế nào đối lại hắn còn không coi hắn là thành tà ma ngoại đạo đến a nếu như, như vậy ngày sau chẳng phải là muốn bị nữ tự này phong bị như thế đương nhiên cái được không đủ bù đắp cái mất ta liền hắn trong lòng có chút cam t ư c lạnh trên ta nhìn ngươi là không nghĩ ngày sau cùng ta tu hành không muốn d u n g dài mau nhanh cho ta xử lý x o n g nàng hỗn độn bị một trận có trách biết lao đại này là tức giận nó nhất thời không tốt đang lười biếng lập tức liền đem cái kia m ị nữ cương thi gói lại bắt đầu hấp thu luyện hóa đi rất nhanh cái kia cương thi âm thanh tựu biến mất không thấy một hồi sau đó hỗn độn bông ra cái kia m ị nữ cương thi liền thấy m ị nữ cương thi ồn ào một cái đã biến thành vô số bầm mịt tung bay ra diệp toàn chân con ngươi thu nhỏ lại không nghĩ tới cái này gọi là hỗn độn g i a hỏa dĩ nhiên sẽ như công pháp này thực sự là thái quá tà ác ấm chỉ là nàng đương nhiên không biết nói cái gì nếu không phải là có người này nàng cùng vạn kiếm sinh chẳng phải là chắc chắn phải chết hôn độn trở lại thanh phong trên người nhưng lấy ra một mặt màu xanh ngọc bài đưa cho thanh phong nói chủ nhân đây là tại cô gái k i a thể nội vật phát hiện cũng không biết là vật gì ngươi tốt đẹp nhìn nhìn có lẽ hữu dụng thanh phong tiếp nhận ngọc bài nhìn chăm chú một nhìn nó phía trước khắp vẽ này một cái thần lòng cùng vô số phụ triện phía sau viết thiên đế lệnh b a chữ to thanh phong nhìn tấm lệnh bài này không biết vì sao làm sao cảm giác như vậy nhìn con mắt hắn suy nghĩ chốc lát trong mắt sáng liền lại lấy ra một vật vật này chính là thiên cung lệnh bài hắn nhìn về phía hai khối lệnh bài không khỏi kinh ngạc cực kỳ này hai khối lệnh bài ngoại hình cùng chữ viết gần như giống nhau bất đồng duy nhất chính là chất liệu như vậy nghĩ đến chẳng lẽ này hai khối lệnh bài lớn có ngọn nguồn đáng tiếc cái kia cương thi chết rồi bằng không cũng tốt nhìn nàng một cái từ nơi nào đạt được vật ấy thế nhưng hắn lập tức cười khổ một tiếng cái kia cương thi cần phải không có gì thậm chí mới có thể bị giam nơi này đi thế nhưng nàng lại từ nơi nào lấy được vật này đây t i u tại hắn suy nghĩ trong đó thiên cung lệnh bài cùng thiên đế lệnh bài trên người dĩ nhiên đồng thời tràn ra sáng n g ờ i đến thiên đế lệnh bài cùng tiên h cung lệnh bài trên người đều là tỏa ra nóng bỏng hào quang chúng nó tránh thoát mở thanh phong bàn tay trôi nổi mà lên hai khối lệnh bài dĩ nhiên phát sinh hấp dẫn hào quang xoay tròn đồng thời còn tại từng chút một hướng về đồng thời d á n vào lên thanh phong nhìn thấy một màn thần kỳ này không khỏi s ư ơ n g sở diệp toàn chân cũng đi tới nghĩ muốn nhìn nhìn chuyện này rốt cuộc l à như thế nào chỉ nhìn lệnh bài kia cuối cùng răng rắc một tiếng bị hút đến cùng một chỗ sau đó toàn bộ không gian đều rất giống run lên trong hư không nhất thời phát sinh ẩm ẩm tiếng toàn bộ không gian không ngừng bắt đầu run dậy từng luồng, từng luồng kinh khủng y thế tản mát mà ra t i ể u hình như có vật gì đang thông qua không gian nghĩ muốn dáng lầm một loại t i ể u tại thanh phong cùng diệp toàn chân đều ngừng thở nghĩ muốn biết muốn xảy ra chuyện gì thời điểm một cái màu vàng cung điện t i ể u ở trong hư không chậm rãi tái hiện ra cái kia phía trên cung điện lừng lánh vô tận hào quang tại đại điện tấm biển bên trên viết hai cái không to hơn của tang thương chữ thiên cung nhìn thấy cung điện này diệp toàn chân sắc mặt nháy mắt biến tái n h ậ n trong m i ệ n g nàng thanh em run rẩy nói ra này làm sao có khả năng thiên cung không là đã sớm ngã xuống rơi mất c sau một khắc thiên cung cửa cung phía trên một cột sáng quay về thanh phong cùng diệp toàn chân chiếu dọi mạ thanh phong hơi s ữ n g sở dung mạo của hắn tựu bắt đầu thay đổi lên cuối cùng hắn biến thành vạn kiếm sinh tiêu tán đi lần nữa đã biến thành chính hắn nguyên bản gián dấp diệp toàn t r â n nhìn thấy thanh phong dung nhan nhất thời kinh ngạc cực kỳ nàng dùng tay chỉ vào thanh phong trong mắt lập lòe bén nhọn ánh mắt nói luân hồi c h i tử tại sao là ngươi ngươi vì sao phải giả mạo vạn kiếm sinh thanh phong nhìn về phía diệp toàn t r â n không khỏi cười khổ nói nơi đây sự tình nói rất dài dòng chờ ngày sau ta lại cùng ngươi nói tường tận đến tiếng nói của hắn vừa ra thiên cung bên trong lại chuyển tới năm đó cái thanh âm k i ế nói ngươi khi nào trở về lời này vừa nói ra thanh phong không biết vì sao. chỉ cảm thấy giác tâm bên trong không giải thích được khó chịu dường như trong lòng bị đè nén không dứt cảm giác lúc này thanh phong không nhịn được nói ra ai ngươi đến cùng là ai thời khắc này thanh phong chỉ cảm thấy chủ nhân của cái thanh âm này dường như cùng hắn có không nói được quan hệ loại cảm giác đó không thể dùng từ lời nói biểu đạt ra ngoài hắn chỉ là cảm giác nàng rất trọng yếu rất trọng yếu một loại thiên cung trầm mặc chốc lát cuối cùng thanh âm kia lại nói ra ta vẫn tại chờ ngươi trở lại đáng tiếc ngươi tu vi bây giờ thái quá yếu ớt nhanh lên một chút trưởng thanh đi ta đang chờ ngươi vẫn luôn tại thanh âm kia đình chỉ phía sau q u a y về thanh phong đánh ra một đạo quả cầu ánh sáng màu và nóng quả cầu ánh sáng kia bám ộ t cái t ự u bay vào đến rồi trong đầu của hắn thanh âm kia lại nói đợi ngươi thành cựu tiên vương thời gian t ự u có thể mở ra vợ ấy đến thời điểm hy vọng ngươi có thể đủ tìm đến tìm ta thanh phong trong lòng càng khó chịu hắn không nhịn được hỏi rõ ngươi đến cùng là ai có thể không cùng ta gặp mặt một lần cô gái kia âm thanh nói ra ta làm sao không muốn gặp ngươi đây đáng tiếc ta bị này thiền cung phong ấ n lại chỉ có ngươi có thể đủ mở ra này muốn đợi ngươi tới gặp ta thời gian hết thể tự nhiên biết rõ a bỗng thành phong run lên tiếp r o n lòng n g ó làm sao, được hai khối lệnh bài nhưng trong lòng nghi hoặc không thôi hắn nhìn về phía trên đất cho u ụ i không khỏi nghi đến cái này cường thi đến cùng là thân phận gì tại sao lại có trọng yếu như vậy đổ vận giờ khác này hắn cực kỳ thu hồi hai khối lệnh bài vừa nhìn về phía trong đầu đoàn kia k i m quang thanh phong nghĩ muốn dùng thần thức đụng vào hắn cái kia hào quang nháy mắt liền biến thành một cái màu vàng v i ế n cầu quả cầu này n ắ m đấm lớn nhỏ cứng rắn cực kỳ thanh phong thần thức rơi tại bên trên nhưng căn bản cũng t r a xét không ra món đồ gì vật ấy cứng rắn không thể phá vỡ thần thức t r a xét chốc lát cũng chỉ có thể bỏ qua hắn mở mắt ra liền thấy diệp toàn chân trong mắt có sắc bén vẻ nhìn hắn nhìn thấy cái này t r a diện hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng nói diệp sư tỷ ngươi hà tất như vậy đây diệ toàn chân lạnh t anh chỉ m u ố ỏ i ngươi nói. Thanh một câu phong gật đầu nói hỏi đúng i Diệp t o Trân n hơi ư chính là báo thủ có lẽ việc này đối với n g ư ơ i mà nói có chút tàn nhẫn bất quá đây chính là sự thực vạn kiếm sinh vạn sư huynh đã chết diệp toàn chân cái gì làm sao có khả năng có phải là n g ư ơ i giết hãn thanh phong hơi lắc đầu nói chuyện đến nước này ta cũng không có cái gì có thể gần giấu nói hắn liền lấy ra cái kia trương vạn kiếm sinh còn để lại ra thú đưa cho diệp toàn t r â n diệp toàn t r â n nhìn thấy ra thú chữ viết phía trên càng ngày càng nhĩ lại đầu lông mày đến cuối cùng hắn nhìn về phía thanh phong nói sao có thể có chuyện đó ta tin tưởng thái ớt sư đệ sẽ không làm chuyện như vậy việc này nhất định có hiểu nhầm gì đó thanh phong hiểu nhầm chẳng lẽ sư huynh đang nói dối hay là có người giả mạo hắn viết xuống bờ ấy diệp toàn chân hơi lắc đầu nói bút tích này đúng là vạn kiếm sinh lưu lại thế nhưng ta luôn cảm giác việc này mang theo quỷ dị ngươi bãi kiến hắn h ả i cốt thanh phong gật đầu nói đúng đồng thời đã bị ta mai táng diệp toàn chân hai mắt hiếp lại nói vậy ngươi có thể thấy được cái kia h ả i cốt có chỗ đặc biệt nào thanh phong lắc đầu nói cái kia bạch cốt c ù n g người bình thường không khác ta không có gì đặc biệt phát hiện thế nhưng nếu như người này không là vạn sư m i n h hắn vì sao lại muốn làm như vậy căn bản là không có ý nghĩa diệp toàn chân nhưng là lạnh r ê n một tiếng nói đó là bởi vì ngươi căn bản là không hiểu rõ hắn ngươi luôn ổn gọi hắn là vạn sư h u n h ta nghĩ biết ngươi cùng hắn vì sao có loại quan hệ này ngươi rõ ràng chính là thiên đình truy nã luân hồi tri t tại sao lại cùng hắn kéo ở cùng nhau thanh phong giờ khắc này chỉ có thể chậm rãi nói ra tốt nếu sự tình đến trình độ này ta cũng không có cái gì có thể ẩn giấu ta t i ể u đem ta k i ế p t r ư ớ c k i ế p này cùng ngươi nói một phen l i ê n thanh phong liền từ hắn đạt được vạn kiếm sinh còn để lại thiên thư mật quyền bắt đầu nói tới lại đến hắn bái vào thượng thanh cung đón lấy t i ể u nói đến làm sao bị tiên giới n h ầ m vào phái người đuổi bắt ở hắn cuối cùng hắn lại là như thế nào đi tới trong tiên giới trong đó chi tiết nhỏ hắn đương nhiên không có đ ề u nói dù sao nếu như đều giảng lên chính là một ngày cũng nói không hết trong đó còn có hắn rất nhiều riêng tư sự tình càng là không thể nói với nữ tử này lên rất nhanh hắn nói đúng là nói làm sao phát hiện vạn kiếm sinh di cốt hắn lại là như thế nào muốn giúp sư minh báo thủ dựa hận t r ư ớ c 1527, nằm trong kế hoạch diệp toàn chân nghe qua thanh phong cuối cùng nhưng là cười lạnh một tiếng nói ngươi người này thực sự là t h ậ t ngu ngươi chỉ có một bằng một bộ hải cốt một tấm d a thú đã tới tìm thủ tuy rằng ngươi rất nặng nghĩa khí thế nhưng ngươi nhưng phạm một cái sai lầm rất lớn thanh phong không giải nói sai lầm gì diệp toàn chân than thở một tiếng nói ngươi sai lầm số một đó chính là ngươi từ trước đến nay không có bái kiến ngươi cái này cái gọi là tứ sư minh thứ hai ngươi căn bản là không biết vạn kiếm sinh là một cái dạng gì người mù quáng lựa chọn giúp hắn báo thủ t i ể u không phải cử chỉ sáng suốt thanh phong nhưng lắc đầu nói như lời ngươi nói ta không nghĩ ra một cái lý do một kẻ đã chết vì sao còn phải nói dối hắn làm như vậy có ý nghĩa gì diệp toàn chân giờ khác này nhưng bắt đầu cười ha hả nói ngươi còn quá trẻ được rồi chuyện đến nước này ta cũng cùng ngươi n g ả bài bởi vì cùng ngươi tranh chấp thật sự là thái quá không có ý nghĩa ta sẽ nói cho ngươi biết hắn mục đích làm như vậy tuy rằng ta không biết thế nhưng ngươi nhất định nhưng nằm ở trong kế hoạch của hắn ngươi quá xem nhẹ vạn kiếm sinh ai cũng có thể chết nhưng là hắn nhưng sẽ không thật sự chết đi tại sao bởi vì hắn là vạn kiếm sinh à, tính toán không một chỗ sai sót mỗi người đều tại hắn tính toán bên trong có lẽ ngươi năm đó đạt được thiên thư mật q u y ể n cũng nằm ở trong kế hoạch của hắn đây ngươi cho rằng chính là ngẫu nhiên thực ra không phải vậy tại sao ta cảm giác này vạn kiếm sinh dường như tại hạ một b à n đại kỷ thanh phong càng thêm nghi hoặc nói lời này của ngươi có ý gì chẳng lẽ ý của ngươi là vạn kiếm sinh biết ta sẽ đạt được thiên thư mật quyền cho nên mới phải còn sót lại vật ấy đồng thời hắn vẫn tính kế đến ta có thể tìm tới hắn hài cốt mới có thể lưu lại những thứ đó. diệp toàn chân chậm rãi gật đầu nói có lẽ vậy ngươi chỉ là biết vạn kiếm sinh chính là xiển giáo đệ tử nhưng không biết hắn năm đó còn lại thần ứ n cơ các các chủ vi sư một tay thiên cơ tính vô cùng lợi hại ngươi có thể biết năm đó chúng ta như vậy tương ái ta lại vì sao cuối cùng cách hắn mà đi thanh phong lắc đầu nói vì sao chẳng lẽ hắn liền ngươi cũng t ì n h kế diệp toàn chân cười lạnh một tiếng nói chính là ta nằm mơ cũng không nghĩ tới ta đối với hắn yêu rất sâu cuối cùng nhưng bất quá chỉ là hắn một con cờ m à t h ô i năm đó ta phát hiện bí mật của hắn hắn dĩ nhiên không để ý chúng ta nhiều năm tình nghĩa n g h ĩ muốn trực tiếp đem ta diệt khẩu cuối cùng không biết hắn xuất phát từ một k i a l ò n g ấ y n ấ y còn là như thế nào hắn vẫn là không có giết ta thế nhưng là để ta xin thể vĩnh viễn không thể nói ra hắn làm chuyện kia không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới ta diệp toàn chân tự ca tụng là thông minh hơn người nào nghĩ tới những năm kia lại bị hắn vẫn tính toán cho tới thái ớt chân nhân ngươi căn bản là không hiểu rõ hắn người này tính cách chính trực vô tư căn bản cũng sẽ không vì là cái gọi là tiên thư mật quyển mã chu diệt vạn kiếm sinh điểm trọng yếu nhất là tại ta nghĩ đến thái ớt chân nhân có lẽ đã không phải là vạn kiếm sinh đối thủ thanh phong cao mày nói ngươi là nói vạn sư minh tu vi không chỉ dừng lại tại đây diệp toàn chân gật đầu nói đương nhiên người này thiên phu cao chính là xiển giáo năm đó công nhận thiên tri tiêu tử chúng ta trong lòng cực kỳ sùng bái nhân vật thiên tiêu ngươi nói chúng ta đều đã có thực lực như vậy hắn chỉ có thể càng thêm cường đại đã nếu như ngươi một mực không nói việc này có lẽ t i ể u sẽ trúng như kế của hắn mãi mãi cũng bị hắn l ừ a gạt ở đây đáng tiếc là hắn ngàn tính v ạ n tính cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ xảy ra chuyện như thế đi vạn kiếm sinh n a vạn kiếm sinh ngươi thông minh một đời tính toán không một chỗ sai sót cần phải không nghĩ tới thiên cơ tại không ngừng biến hóa bên trong từ nơi sâu xa tự có một tia khí cơ dẫn d a nghe được lời nói này thanh phong cũng là há hốc mồm dưới mất hắn nhìn diệp toàn chân mắt thời k h ắ c này hắn biết diệp toàn chân không có nói láo cũng sẽ không lừa dối hắn bởi vì này hết thảy đều không có cần thiết thế nhưng này hết thảy để hắn chân tâm cảm giác không nói gì cuối cùng thanh phong than thở một tiếng nói không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới nguyên lai vạn sư huynh là như vậy người diệp toàn chân lạnh trên một tiếng nói người này năm đó hạ giới không biết lại có âm n h ư u gì đây ngươi còn cứ gọi hắn là sư huynh thực sự là thật là tức cười thanh phong nghe nói như thế sắc mặt một xui xẻo cũng không biết nên nói gì cho phải thế nhưng hắn hiện tại đã minh mạch nhất lúc mới bắt đầu diệp toàn chân kỳ thực chỉ là t h a m dò hắn mà thôi nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ thành thật như vậy nói ra chính mình mục đích như vậy như vậy cũng tốt chính mình cũng coi như là biết rồi vạn kiếm sinh đến cùng là hạ người gì chỉ bất quá hắn cảm giác cái này diệp toàn chân cũng không phải là một dễ đối phó hai người như vậy trầm mặc chốc lát thanh phong cuối cùng nói ra đã như vậy ta cũng không cần bị vạn kiếm sinh lợi dụng bất quá ta còn cần thân phận của hắn đi tìm mạch hồng trần không biết sư tỷ ngươi muốn thế nào diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong nói ta nghĩ ngươi cũng không phải là chỉ là muốn tìm kiếm mạch hồng trần đi diệp toàn chân ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh phong dường như có thể nhìn thấu hắn tâm tư một loại thanh phong đương nhiên không chỉ là vì tìm kiếm mạnh hồng trần hắn còn muốn lấy này x ỉ n giáo thân phận lẫn vào thiên đình lấy giải cứu thiên ngục bên trong kim m ẫ u cùng hắn năm đó những thiên địa t ô n g kia thủ h ạ hắn một đời quang minh lỗi lạc giờ khác này nếu bị người biết hiểu liền cũng không g ẩn giấu nói như lời ngươi nói xác thực như vậy ta còn có một số việc muốn làm chỉ bất qua chuyện này ngươi cũng không cần biết được tốt diệp toàn chân nhìn thanh phong chốc lát, cuối cùng than thở một tiếng nói ngươi có thể biết ngươi chính là luân hồi tri tử bị thiên đình truy nã người bây giờ mạo hiểm tiến nhập xển không khác nào d ê vào miệng cọn ngươi đến cùng có chuyện gì nhất định phải bạo lớn như vậy h i ể n đây không bằng ngươi nói ra hôm nay ngươi cứu ta một mạng ta tự nhiên sẽ không bại lộ thân phận của ngươi thế nhưng ta cũng muốn nhìn nhìn ngươi đến cùng đối với ta xiển giáo có hay không có nguy hại ngươi nên biết thân phận của ta ta sẽ không phản bội t ô n g môn tự nhiên cũng sẽ không để ngươi cho xiển giáo mang đến nguy hiểm không biết thanh phong suy nghĩ chốc lát trong lòng rẽ rủa một hồi cuối cùng hắn mở miệng nói t ố t nếu mọi người đem lời đã nói đến phân thượng này tại nhiều kể một ít cũng không sao năm đó cự linh thần công kích ở ta phía sau lại bắt được ta một ít thủ h ạ này một lần ta chính là nghĩ muốn đem bọn họ cứu ra cho tới chuyện khác ta tự nhiên sẽ không nhiều làm cái gì ngươi cũng có thể biết ta tu vi như thế lại có thể làm gì chứ xiển giáo tùy tiện đi ra một vị đại năng nhân vật đều có thể đuổi giết ta ngươi cũng không cần lo lắng những chuyện này diệp toàn t r â n có chút bất ngờ không nghĩ tới thanh phong mục đích đơn giản như vậy nàng nhìn thanh phong chốc lát nói này này tự s o n g thanh phong nói đúng đấy chính là cái này mục đích chẳng lẽ ngươi còn thật hy vọng ta đem xiển giáo làm lòng trời lỡ đất、ta? diệp toàn chân suy tư chốc lát cảm giác cái tên này hình như không có lừa người nói cũng đúng hắn bất quá kim tiến thể lợi hại đến đâu lại có thể thế nào còn vọng tưởng có thể đánh bại môn bên trong những đại l a o kia à chỉ bất quá hắn có thể dẫn ra thiên cung loại này cổ xưa tồn tại nghĩ đến người này thân phận thực sự là không đơn giản đây cái kia thiên cung bên trong nữ t ử âm thanh nàng cũng nghe đến đ ế rồi chỉ là không biết cái kia đến cùng là ai lại vì sao nói với luân hồi t ử gia nói như vậy hết thể hết thể đều là một cái mê thế nhưng là để nàng đối với thanh phong càng thêm cảm thấy hứng thú Trước 1528, thế gian chuyện. Diệp Toàn chân nhìn Thanh phong chốc lát, ra, như chuyện, Chân chốc cuối cùng 1528, nhìn Phong gian Diệp nói vậy, đã diệp toàn t r â n nói không bằng như vậy ngươi tiếp tục dùng vạn kiếm sinh thân phận tại môn bên trong hành tẩu ta ngược lại là muốn nhìn nhìn vạn kiếm sinh đến cùng có âm mưu gì nếu như muốn là thật sự có thể đem hắn dẫn ra đương nhiên tốt nhất bất quá thế nhưng ta cảm giác rất khó rất khó thời khắc này hắn có lẽ đã hóa thân tại chúng ta bên người chỉ bất quá chúng ta nhưng không biết mà thôi có lẽ hắn vẫn đang quan sát chúng ta cũng không nhớ rõ thanh phong không lý giải diệp toàn t r â n tại sao lại có ý nghĩ này liền nghi ngờ hỏi nói mặc dù ngươi đem hắn dẫn ra thì lại làm sao chẳng lẽ hắn còn liên lụy đến chuyện khác diệp toàn chân nói việc này ta tự có tính toán chỉ bất quá hiện tại vẫn chưa thể nói cho ở ngươi ngươi yên tâm ta cũng sẽ trợ giúp ngươi tìm kiếm mạch phòng trần đồng thời còn sẽ trợ ngươi tiến nhập trong tiên đình giải cứu ngươi những thủ hạ kia nghe được lời nói của nàng thanh phong nghi hoặc nói ra ngươi làm như thế để trong lòng ta rất không vững vàng diệp t o à n chân ngươi chẳng qua là dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành mà thôi ta cũng sẽ không can thiệp ngươi cái gì còn sẽ trợ giúp ngươi như vậy có sao không thỏa đúng rồi có lẽ chúng ta cần phải cùng thái ất chân nhân thương lượng một cái mới tốt đem này xuất diễn diễn hoàn mỹ mới tốt thanh phong nhưng lắc đầu nói ta cảm giác việc này tốt nhất chấm dứt ở đây ngươi và ta biết tự tốt không muốn dây dưa nữa người quá nhiều tiến vào bằng không sự tình có thể sẽ vượt qua chúng ta bất ngờ phương hướng phát triển vào lúc ấy tự không dễ làm diệp toàn chân suy nghĩ một chút cuối cùng nàng nói ra được rồi ngươi đã cứu ta một hồi ta diệp toàn chân cũng không phải người vong ân phụ nghĩa như vậy như vậy ta liền đáp ứng ngươi cái điều kiện này nghe nàng nói như vậy thanh phong trong lòng mới yên tâm lại bằng không cũng thật là không biết nên kết cuộc như thế nào mới tốt chỉ là trong lòng hắn còn rất là vui mừng có thể biết trong n à y nguy cơ nếu không thì nếu là hắn giết nhầm thái ớt chân nhân ngày sau biết chân tướng phía sau tất nhiên muốn vì là này c h ố n g xuống tâm m a từ nay hắn không khỏi nghĩ đến vạn kiếm sinh a vạn kiếm sinh thiếu chút nữa thì bị ngươi làm hại đi vào chỗ vạn kiếp bất phục c a tốt tại chính mình cứu diệp toàn chân cũng bị nàng phát hiện thân phận giờ khác này cũng coi như là nhân họa đắc phúc đi đón lấy hắn cùng diệp toàn chân lại hiểu rõ một cái vạn kiếm sinh xem như là triệt để biết rồi hắn là người chỉ là cuối cùng diệp toàn chân vẫn là chưa có nói ra năm đó nàng phát hiện vạn kiếm sinh bí mật gì dù sao nàng năm đó phát xuống lời thề căn bản không thể nói ra được thanh phong cũng không tốt bức bách cái gì sau cùng thanh phong tuần hỏi diệp toàn chân người biết ta thân phận thật chỉ là bởi vì ta cứ diệp toàn t r â n nhìn hắn chốc lát nói vậy ngươi nói đây chẳng lẽ ta còn muốn thích ngươi không thành đối với một cái không buồn cười vui bừa thanh phong cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng thời gian sau này hai người bắt đầu lấy ra tiên tính khôi phục tu vi cùng pháp lực thanh phong cũng còn tốt một ít dù sao hắn chỉ là bị móc rông thân thể chỉ cần bổ sung một cái liền có thể diệp toàn t r â n tình huống t i ự u có chút phức tạp nàng thể nội bị một luồng năng lượng đặc thù phong ấn lại thức hải cũng vẫn bị cái kia cô âm hàn lực lượng đóng băng nghĩ muốn đem hai cái đồng thời phá giải hết e sợ thật sự cần một ít thời、gian. thanh phong tốc độ khôi phục rất nhanh quanh người hắn giải ra một vòng lại một vòng tiền tinh cũng lấy cái nhỏ tụ linh trận lấy này để những tiên linh tiên lực nhanh chóng tiến vào hắn thể nội bị l u y ệ n hóa diệp toàn chân càng thêm nỗ lực đáng tiếc những chuyện này không là một buổi một chiều tối có thể hoàn thành hết t h ả đều cần thời gian a hai người không biết là trải qua như thế nhiều ngày thời gian còn lại tiến vào đám người đã lần lượt hội hợp ở cùng nhau giờ khác này một chỗ trên hải đảo thái ất chân nhân nhìn trước người mấy người nói ra tìm vài ngày vẫn là không có, tìm được diệp sư thì còn có vạn sư đệ thực sự là kỳ quái hai người đến cùng đi nơi nào hoàng long chân nhân nói này mênh mông biện rộng không cách nào tìm kiếm ta vừa rồi tìm tòi chu vi một triệu dặm hải vực căn bản là không có hai cá nhân t â m hơi như vậy thì có chút quỷ dị thực sự là không nghĩ ra bọn họ đến cùng đi nơi nào linh tâm nhưng nói việc này mọi người cũng đừng lo dù sao dựa vào diệp sư tỷ tu vi không có khả năng có vấn đề lớn có lẽ nàng giờ khác này cùng với vạn sư minh cũng không nhớ rõ đây linh bảo sẽ như vậy khéo ạ quảng thanh tử cũng có khả năng này đây chẳng qua là ta có chút bận tâm bọn họ có hay không gặp bất c h ắ c cuối cùng hoàng long trân nhân nói thôi chúng ta không thể đem thời gian lãng phí trên người t ì m người có lẽ bọn họ không có tìm được chúng ta mà là trực tiếp đi tìm huyện âm bảo h ạ trước đây mọi người không là ước định một khi tẩu tán liền trực tiếp đi c h ỗ đó à? đám người gật đầu linh tâm nói ra đúng đây đúng đấy ta nghĩ mọi người hay là đi nơi nào nhìn nhìn có lẽ bọn họ đã trong đó cũng không nhớ rõ đây mọi người thương nghị một phen cuối cùng vẫn là quyết định đi trước một bước vô luận như thế nào ở tại đây chờ đợi cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt không biết tên giữa sườn núi t u n g lũng bên trong thanh phong tu vi đang nhanh chóng khôi phục diệp toàn chân cũng rốt cuộc tìm được phá mở phong ấn phương pháp Nay một ngày, Thanh Phong một m diệp toàn chân nhưng là than thở một tiếng nói ta bên này tiến độ rất chậm loại này phong ấn lực lượng rất quỷ dị đồng thời trong b i ể n ý thức của ta những âm hàng kia lực lượng cũng không có thanh trừ như vậy đi xuống không biết bao lâu mới có thể giải trừ những thứ đ ồ này thanh phong trầm mặc chốc lát nói có cần hay không ta giúp ngươi một cái diệp toàn chân nhìn về phía hắn chốc lát cuối cùng vẫn là nói ra ngươi có thể không cái k i a loại phong ấn lực lượng rất quỷ dị thử một chút có lẽ có thể chứ không dối gạt ngươi nói ta còn t ì n h thông lôi đạo phương pháp đối với vật gia chi công cũng quen thuộc một ít diệp toàn chân sắc mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc lập tức cười khổ một tiếng nói chẳng thể trách ngươi bị thiên đình xưng là luân hồi c h i tử nghĩ đến ngươi nên không có đơn giản như vậy à. thanh phong như nói luân hồi c h i tử sao những người kia coi chính mình có thể nhìn thấu thiên cơ t ự có thể trắng trận không kiên r ẻ sao đi h ắ n đi ta chỉ nghĩ muốn h ả o h ả o tu hành c ầ u được trường sinh mà thôi đáng tiếc chính là một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ ta đều không cách nào thực hiện bị bọn họ bức cùng đường mạt lộ à. diệp toàn chân giờ k h ắ c này đối với thanh phong không khỏi biểu hiện ra một tia ý nghĩ thương xót nàng mợ miệng nói thế gian chuyện đều có thể mới nhiều chúng ta tu giả vốn là nghịch thiên m ã đi có thể có chút thử thách là thiên đạo đối với ngươi tôi luyện nó sẽ để ngươi biến càng thêm kiên nghị mà thôi thanh phong than thở một tiếng nói cũng được không cần đi quảng c á i kia chút ngươi nói đúng bất luận bao nhiêu khốn khổ ta đều sẽ đi chịu đ ư ợ c nay một đời ta đã trải qua vô số khó khăn chắc t r ở còn có gì có thể sợ h ã i đây diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong trong mắt dần hiện ra thưởng thức ánh mắt nói có lẽ ngươi rất bất đồng ta ở trong mắt vạn kiếm sinh nhìn thấy đều là tâm cơ ở trong mắt ngươi lại có thể nhìn thấy vô tận d ũ khí cùng hy dở thanh phong không nghĩ tới diệp toàn t r â n sẽ nói như vậy trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc cảm t ạ n thanh phong còn là nói nói diệp toàn t r â n s ữ n g sở lập tức cười ha ha lên nàng cười rộ lên rất đẹp rất đẹp lạnh như băng núi nữ tử cũng có cười một tiếng thời điểm thanh phong diệp Sư toàn ỷ nhiều n t h â n ân không biết cái gì nguyên nhân cùng với ngươi đều là cảm giác rất quen thuộc đồng thời có một loại cảm giác an toàn kỳ thực ta luôn cảm giác ngươi có lúc nghênh c ù n g những người k i ệ cũng khác nhau ngươi ngu ngây thơ ngu khả ái diệp toàn t r â n nói xong lời ấy khả năng cảm giác được không thích hợp cũng không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt có chút bỏ bừng thanh phong đương nhiên sẽ không chú ý này chút hắn chỉ là gãi gãi đầu nói ra có đúng không mạnh hồng trần năm đó cũng từng nói như vậy ta diệp toàn t r â n mạnh hồng trần là cái kia ngươi muốn tìm người sao thanh phong gật đầu nói đúng năm đó nàng phi thăng nơi này đáng tiếc chúng ta cũng chưa bao giờ từng thấy sau cùng một mặt kỳ thực ta cũng không biết nàng là không tại xiển giáo bên trong ta cũng bất quá chỉ là ngờ vực mà thôi bởi vì nàng tới nơi này tỷ lệ là lớn nhất nếu như ở tại đây không tìm được nàng cũng không biết nên đi nơi nào tìm nàng a diệp toàn t r â n nàng rất đẹp sao thanh phong có lẽ vậy có thể nàng ở trong mắt thế nhân là dáng vẻ rất đẹp diệp toàn t r â n hơi gật đầu nói ta nghĩ nàng cũng có thể rất đẹp bất quá không thể không nói nàng ánh mắt rất tốt các ngươi là đạo lữ sao thanh phong l ắ t đầu nhưng không có lên tiếng hắn n g mở đầu nhìn về phía bầu trời trong đầu không khỏi hiện ra mạch hồng trần dung nhan t u y ệ thế t k ỳ thực trong lòng hắn cũng không cách nào định nghĩa quan hệ của hai người vì lẽ đó hắn cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ đến hình dung diệp toàn t r â n nhìn thấy thanh phong không nói gì cũng không có tiếp tục hỏi nữa dù sao chuyện như vậy nhưng là nhân gia riêng tư trong lòng nàng cũng hơi kinh ngạc chính mình lúc nào cũng như vậy bắt quái giờ khác này c h à n g diện nhất thời có chút lúng túng diệp toàn t r â n nói cái kia ngươi nhìn nhìn đến cùng có thể hay không giúp ta thanh phong này mới từ trong ký ức tỉnh táo lại hắn ngượng ngùng quay về diệp toàn t r â n c ư ờ i cờ nói vừa rồi không khỏi nhớ lại nàng tốt rồi ta tới nhìn nhìn ngươi đến cùng bị gieo cái gì phong ấn nói hắn dò ra tay đến dựng tại mạch hồng trần trên cánh tay rất nhanh hắn c o u mày này phong ấn xác thực rất quỷ dị thuộc về một loại hát cám năng lượng nghĩ đến nhất định là cái kia trương hiển văn võ dợ trò quỷ bất quá tại hắn nghĩ đến dùng độ ách tâm kinh thêm vào lôi điện chi lực hẳn là rất nhanh loại trừ những lực lượng kia chỉ bất quá hắn nhưng nhữ lại đầu lông mày nhìn về phía diệp toàn t r â n nói nay phong ấn không là rất khó loại trừ ta hoàn toàn chắc chắn trợ giúp ngươi thế nhưng nếu như ta xuất thủ giữa chúng ta nhất định muốn không có cách c h ở đồ vật mới được ta muốn từ sau lưng ngươi cùng trời h u y ệ t bắt đầu diệp toàn t r â n nhất thời minh bạch thanh phong ý tứ ngươi là nói muốn ngươi và ta trừ quần áo mới có thể ạ thanh phong gật đầu nói đúng vì lẽ đó ngươi phải suy nghĩ cho kỹ diệp toàn chân sắc mặt trở nên hồng cuối cùng nói ra không đáng kể ngươi và ta cảnh giới cỡ này tu giả còn có gì nhìn không mở thân thể bất quá chỉ là một cỗ túi da mà thôi nói nàng nhẹ trừ la sam lương đối với thanh phong thanh phong không do dự tương tự trừ áo để hỗn độn đi ra ngoài vì là hai người hộ pháp thanh phong trong lòng cũng không tâm tư khác hắn bài trừ tạp nghiệm lấy tay thả tại nàng trên lưng diệp toàn chân thân thể hơi hơi run sắc mặt nhất thời có chút đỏ bừng thanh phong nhưng là vận chuyển tu vi quay về nàng thể nội bắt đầu dò xét linh lực của hắn dọc theo kinh mạch của nàng đi khắp rất nhanh liền thấy nàng thể nội cái kia loại phong ấn lực lượng nay chút phong ấn lực lượng màu sắc đỏ như máu mang theo quỷ dị lực lượng chúng nó dĩ nhiên đem diệp toàn chân kinh mạch toàn bộ giam giữ ở thanh phong không khỏi cảm thán người này phong ấn lực lượng cũng thật là thâm độc không n ớ t sau đó hắn không đang do dự thử dùng lôi điện chi lực thanh trừ này chút âm hối đồ vật tuy rằng lôi điện tốt dùng thế nhưng hiệu quả không là rất tốt thanh phong vận chuyển độ ách tâm kinh cùng lôi điện cộng đồng sử dụng hai cái hợp lại là một cái kia lôi điện nhất thời đã biến thành vàng lóng ánh v ẻ như vậy mang có phật tính lôi điện chi lực nhất thời đã trừ phong ấn hiệu quả tăng gấp đôi nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng đương nhiên cao hứng hắn lấy này lôi điện thế giống như chẻ tre tại diệp toàn chân trong kinh mạch đi về phía trước mà đi hai người như vậy chưa thương tạm thời không đề cập tới hoàng long chân nhân cùng linh tâm linh bảo đám người giờ k h ắ c này dọc theo định song phương hướng đi về phía trước thời khắc này bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa thật to hòn đảo đảo này nhìn thấy được không biết chu vi bao nhiêu vạn dặm phi thường to lớn mấy người bay đến hải đảo phía trước có thể nhìn thấy trên đảo này dây núi c h ậ p trùng cỏ xanh nhân nhân cây cối xanh um cùng thế giới này rất không tương xứng g á n g vẻ dù sao nơi này n ư ớ c b i ể n đều là màu đỏ n h ạ n g tương i ờ xuất hiện một v ệ c màu xanh lục đúng là hiện ra phi thường bị dị đây đám người rơi tại trên hải đảo thái ất chân nhân nói hải đảo này như vậy lớ chẳng lẽ h u y ê n âm bảo hạp i ể u phía trên này linh tâm nói ân rất có khả năng này chúng ta có thể tra xét một phen hoàng long trân nhân gật đầu nói t ố t ta tới nhìn nhìn nói hắn thần niệm tàn ra rất nhanh t i ể u đem hải đảo này dáng dấp ánh vào trong đầu đảo này còn đại nhưng hắn vẫn là rất nhanh ở phía trước mười mấy vạn dặm có hơn nhìn thấy một chỗ hơn trăm trượng cao tế đàn tế đàn kia toàn bộ đàn thân đều là do màu đỏ sấm thủy tinh kiến tạo diện tích hơn trăm trượng chu vi có thể nói là vô cùng to lớn nhất để hắn kinh ngạc chính là tế đàn kia cao nhất phòng nơi trôi nổi này một cái màu đen bảo hạp trong mắt ăn sáng âm thanh kích động nói ra huyện âm bảo hạc nguyên lai vật ấy thật sự liền ở ngay đây nghe nói như thế đám người dồn dập vận chuyển t h ầ n nhiệm lực lượng hướng về nơi nào nhìn sang cùng lúc đó trước tế đàn tu la vương thình l i n h mở mắt ra hắn khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói ồ dĩ nhiên có nhiều như vậy thần thức lại đây nhìn dáng dấp lập tức liền có trò hay nhìn tốt tại ta phương thập đại tu la đã đến tràng bằng công việc này cũng thật là khó làm đây chờ bắt được các ngươi này chút ghê tởm nhân loại vừa vặn lấy các ngươi thân thể huyết tế thiên đ i ệ hoàng long chân nhân đương nhiên không biết một hồi âm hưu to lớn đã bao phủ tại trên người bọn họ trong mắt mọi người hưng phấn bất quá thái ớt chân nhân lập tức nhắc nhở nói việc này lộ ra quỷ dị cái kia huyên âm bảo hạp chính là vô thượng trí bảo vì sao đã bị như vậy bị đưa thả tại trên tế đàn cái này có chút không quá hợp lý à linh tâm nhưng nói có gì không thể bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ tìm tới nơi này đi linh bảo nhưng lắc đầu nói m u ộ i m u ộ i ngươi nghĩ tới quá đơn giản ta cũng cho rằng thái ớt sư huynh nói có đạo lý chúng ta tốt nhất vẫn là cân nhắc sau đó làm nếu như những tu la k i a kịp chuẩn bị đây chúng ta chẳng phải là tự động đưa tới cửa linh tâm n h ư nói vậy thì có cái gì chẳng lẽ chúng ta còn e ngại bọn họ không thành vốn là muốn cất đ o ạ n một hồi ác chiến tuyệt đối không thể thiếu chính là đoạn đường này đi tới đều không nhìn thấy vạn sư huynh cùng diệp sư tỷ cũng không biết bọn họ có ở chỗ này hay không t r ư ớ c 1530, i bốn mắt nhìn nhau linh tâm đáng người nghị luận sôi nổi thương nghị nên làm gì hành động mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình phát biểu cái nhìn của chính mình tiếp nhi không ngừng tranh chấp mật điệu bên trong thung lũng bên trong thanh phong cũng đang đầu đầy mồ hôi vì là diệp toàn chân chữ a thương mắt thấy diệp toàn chân trong kinh mạch phong ấn lực lượng không ngừng giảm thiểu cuối cùng dọc theo kinh mạch của nàng đi tới nàng tự phủ bên trong lệnh thanh phong bất ngờ chính là tại phong ấn nơi cuối cùng dĩ nhiên có một màu hồng viên cầu quả cầu này chính là phong ấn căn nguyên chỉ có đem vật ấy tiêu diệt hết diệp toàn chân phong ấn mới có thể bị giải trừ hoàn toàn rơi hắn không có chút gì do dự t h â n thức của hắn mang theo lôi điện nào h tới lệnh hắn bất ngờ chính là làm hắn ma diệt ngọn nguồn tầng ngoài thời gian toàn bộ viên cầu dĩ nhiên phốc một cái vỡ ra được hóa thành một đoàn hồng nhà x ư ơ n g mù nháy mắt tựu i truyền bá ra thanh phong trong lòng kinh sợ cái kia hồng nhà sương mù dĩ nhiên tựu đem thần thức của hắn bao vây ra diệp toàn chân cũng là biến sắc mặt bởi vì cái kia hồng nhà sương mù nháy mắt dọc theo kinh mạch của nàng, từ trên người nàng màu hồng x ư ơ n g mù nháy mắt t ự u đem hai người gói lại đón lấy những x ư ơ n g mù kia rốt cuộc lại thấm vào hai người trong thân thể thế nhưng giờ khắp này đã đến sau cùng bước n g ặ t thanh phong đương nhiên không thể tùy tiện từ bỏ hắn cảm thụ một phen phát hiện x ư ơ n g mù này cũng không độc gì chỉ là có chút quỷ dị đã diệp toàn chân nói đây là tình huống gì những màu hồng kia khí thể lại là cái gì thanh phong nói không muốn nghĩ nhiều còn thiếu một bước cuối cùng lập tức liền thân thiết rồi diệp toàn chân gật đầu lại lần nữa bình tĩnh lại tâm tình nguyên lai、like、cái kia hồng nhạt cầu thể nổ tung phía sau còn có một đoạn chứng bồ câu lớn nhỏ màu đen cơ thể chỉ cần đem nó triệt để thanh trừ phong ấn đó lực lượng mới có thể hoàn toàn tàn đi thanh phong hết sức chuyên chú đối phó cái kia tiểu cầu nhưng hắn vẫn còn có chút khinh thường vật ấy nó so với những thông thường kia phong ấn đổ vật cường đại gấp mấy chục lần thanh phong không thể không tăng thêm cường độ toàn lực ứng phó đối phó nó vật ấy lợi hại đến đâu cũng không thể chống đỡ được thanh phong tu vi nó không ngừng tại giảm bớt lại chỉ bất quá giờ khác này diệp toàn chân bỗng nhiên cảm giác dường như nơi nào không đúng bởi vì có một loại nóng gian khí tức tử trên người nàng tàn ra nóng quá nàng không khỏi nói nhỏi nghe nói như thế thanh phong cũng cảm giác trên người chính mình càng ngày càng nóng chỉ là vào giờ phút này hắn không cách nào chân trong chân ngoài chỉ có thể cường lực ngăn chặn cái kia loại nóng gian khí tức đem hết toàn lực hóa giải sau cùng một điểm phong ấn lực lượng tốt tại chỉ nghe một tiếng v a n g nhỏ sau cùng phong ấn lực lượng bị toàn bộ tiêu tan sạch thanh phong này mới sâu sắc thở phào nhẹ nhom đến nhưng là thời khắc này càng thêm nóng gian khí tức s ô n g lên trong lòng hắn chỉ cảm giác mình trên người giường như muốn lên giống như vậy chính mình nhưng là tu luyện qua hỏa hệ công pháp một thân hỏa công càng là vô địch đã hắn thu hồi thần niệm lực lượng lúc này mới nhìn thấy trước người diệm toàn chân cũng là như thế sắc mặt của nàng phấn màu đỏ trong mắt càng là có mê ly hảo quang l o ạ lên sau một khắc thanh phong không chờ nghĩ nhiều. cũng cảm giác thể nội từng luồng từng luồng kích động thẳng hướng trong đầu phóng đi hắn kinh ngạc không thôi nói sư tỷ chuyện gì thế này diệp toàn chân khét cắn môi đỏ nói không biết ta cảm giác chúng ta cần phải bên trong một loại đặc thù độc loại độc này để trong lòng chúng ta bay lên vô cùng dục vọng ta đang cố gắng áp chế tuy nhiên lại cảm giác càng áp chế loại độc chất này tính càng càng mãnh liệt nghĩ đến hẳn là cái tiêu người dở cho quỷ hắn phong ấn ta thân thể cuối cùng là nghĩ cướp đoạt ta nguyên âm lực lượng cho nên mới phải tại trong thân thể ta gieo loại này dâm tà độc thanh phong cũng cảm giác này độc không bình thường hắn lập tức nói ra làm sao làm làm sao làm loại độc ch dĩ nhiên so với ta trước gặp phải tất cả độc đều không giống nhau diệp toàn chân ánh mắt càng ngày càng mê ly nói ta cũng không biết giờ khác này trong lòng ta có vô cùng dục vọng thanh phong cũng cảm giác lý trí của chính mình đang không ngừng cách xa mình hắn cực lực khống chế chính mình nghĩ muốn ly khai nhưng là từng luồng từng luồng dục vọng không ngừng xung kích đại não của hắn diệp toàn chân ta cảm giác cái kêu loại lực lượng muốn đem tự mình xé rách một loại thanh phong gì không phải là như vậy chỉ cảm thấy thân thể bên trong bành trướng năng lượng dường như muốn đem hắn phá hủy một loại cựu tại hắn hết sức ý thủ đan ruộn thời gian diệp toàn chân tay ngọc bắt lại hắn hai người bốn mắt nhìn nh vô cùng rục vọng bay lên thời k h ắ c này diệp toàn chân lại cũng g ầ n không nhịn được một cái nào vào đến thanh phong trong lòng mặt khác một bên hoàng long chân nhân đám người thương nghị phía sau đã tới tế đàn trước nhưng là nơi này rất t i ê n tĩnh rất t i ê n tĩnh giờ k h ắ c này linh bảo thân thể loay lên sẽ đến trên tế đàn hắn nhìn cái kia huyện âm bảo hạp tự một thanh tỏng tới tự tại hắn tay muốn chạm đến huyện âm bảo hạp thời gian liền thấy một đạo đỏ như máu hào quang bắn nhanh m à tới cái kia màu đỏ hào quang nhanh như thiềm điện bên trên mang theo cực kỳ kinh khủng ký tức nếu như linh bảo không rút tay về cái tay kia tất nhiên khó giữ được không có cách nào hắn cũng chỉ có thể thu tay lại mà về lập tức liền thấy hắn lấy ra một mặt hậu thuẫn chống đối ra vê anh linh bảo không nghĩ tới hấn hào quang khủng bố như vậy một cái dĩ nhiên đem hắn đánh bay ra ngoài hắn không ngừng ngùi lại nhưng trong lòng thì hoảng sợ không thôi vào thời khắc này trên tế đàn một mặt môn hộ bị mở ra tu la vương tử trong đó đi ra nhìn về phía đám người nói ừ ta chờ các ngươi đã lâu nghĩ muốn lấy đi huyện âm bảo hạc tự xem các ngươi có hay không có cái này khả năng giờ k h ắ c này hắn hai mắt hiếp lại trong mắt hàn mang lấp lóe hoàng long c h â n nhân nhìn tu la vương lạnh dê một tiếng nói ngươi cho rằng t i ể u bằng ngươi sức lực của một người có thể chống lại công kích của chúng ta sao vậy ngươi cũng quá mức tự phụ đi tu la vương bắt đầu cười ha h à nói ta đương nhiên sẽ không như vậy tự phụ bất quá các ngươi vẫn là không cần cân nhắc rất nhiều vẫn là phải nghĩ thế nào bảo mệnh quan trọng đi hắn vừa dứt lời trong tế đàn t i ể u lần lượt có đi ra chín cái tu la vương cấp bậc nhân vật còn có vô số các loại đẳng cấp tu la xuất hiện tại bên ngoài đem đám người bao vây lại vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chu vi trăm dặm nơi nhất thời bị một to lớn trận pháp vây lại tu la nhìn đến đây nói này một lần để cho các ngươi có đến không về có chạy đằng trời hoàng long trân nhân nói thử tự bằng các ngươi sao cái kia ngươi chính là quá coi thường ta xiển giáo đám người nhìn ta bảo tháp lưu ly li lợi hại nói liền thấy hắn bàn tay hơi động một cái năm tầng bảo tháp lưu ly li xuất hiện trên tay hắn đến linh tâm mặt lộ v ẻ v ẻ cao h ứ n g nói thì ra là như vậy sư m i n h ngươi dĩ nhiên đem vật ấy mang đến chúng ta tựu i tất thắng không thể nghi ngờ tu la vương nhưng là cười gắn nói nghĩ muốn dựa vào bảo vật thủ thắng xem ra các ngươi còn không biết ta tu la bộ tộc lợi hại a chỉ thấy hắn vung tay lên nhất thời vô số tu la cùng nhau tiến lên đám người lập tức riêng phần mình lấy ra vũ khí quay về bốn phương tám hướng người dễ tới linh bảo đến đúng lúc tựu i để cho các ngươi kiến thức một cái xiển giáo đệ tử lợi hại thái ớt chân nhân hừ các ngươi còn không biết chúng ta mười hai kim tiên thủ đoạn hôm nay tựu i để cho các ngươi biết biết cái gì gọi là thủ đoạn lôi đỉnh Trước 1531, du Long、Hy、Phượng. Vâng, Hy bất quá trong trước mắt trời long đất lở một loại nổ vang nổ van g mà lên hai bên chiến đấu nháy mắt tựu i tiến hành đến rồi gây cấn tột độ giai đoạn mà bên trong hang núi kia diệp toàn chân nằm tại thanh phong trong lòng nàng nhìn về phía thanh phong cái tia kiên nghị khuôn mặt trong mắt hảo quang b ế ảo không ngừng sau một khắc nàng ngồi dậy kéo qua quần áo a n mặc ở trên người thanh phong cũng ngồi dậy hồi tưởng lại mới vừa chuyện hoang đường hắn nhìn diệp toàn chân bóng lưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được hé miệng nói la sư không chờ hắn nói xong diệp toàn chân âm thanh băng hẳn nói ngươi không cần nói nhiều n à y một lần chúng ta thân chúng kịch độc cũng không phải là nào đó một người trách nhiệm việc này ngươi ngày sau cũng đừng vội nhắc lại coi như là một giấc m ộ n g đi thanh phong vừa muốn nói chuyện nhất thời cảm giác thể nội một luồng cực kỳ mãnh liệt năng lượng b ộ c phát ra thanh phong trong lòng kinh hãi lập tức k h a n h chân mà ngồi bắt đầu tu luyện hắn nhắm mắt vận chuyển công pháp trong lòng có chút buồn bực đón lấy hắn liền minh bạch nguyên lai、like、đây là diệp toàn t r â n nguyên ẩm lực lượng loại này lực lượng vô cùng được hắn nhất thời vận chuyển vô thượng đại pháp bắt đầu luyện hóa này lực diệp toàn t r â n nhìn về phía thanh phòng chỉ thấy hắn trên người không ngừng bước lên màu vàng màu đen màu xanh h à o quang lại gặp phía sau hắn dĩ n h i ê n dựng lên một tôn ma ảnh một vòng phật quang lại có đại đạo chi hoa bước lên từng viên từng viên tiên hỏa không ngừng thiêu đốt mà lên một đoá hai đoá ba đoá đầy đủ mười ba đoá hỏa diễn b ư c lên nhìn đến đây diệp toàn chân kinh ngạc không ngầm miệng được không vì là người khác đạo này hỏa lẽ ra tối đa mười hai đoá nói như vậy chính là thiền tài tuyệt thế nhưng là nàng còn chưa từng nghe nói này thiên hỏa còn có mười ba đoá này cũng thật là làm cho người ta khó mà tin nổi không thể tưởng tượng nổi đi trong lòng nàng nghĩ đến nhìn dáng dấp thiên đình nói hắn chính là luân hồi c h i tử cũng không phải là không có căn do hắn dĩ nhiên nắm giữ mười ba đoá nói h ỏ a không nói lại đồng thời tu luyện nói phật ma ba nhà công pháp h ỏ a và một thân như vậy như vậy ngày sau tu vi chẳng phải là không thể đo lường cuối cùng nàng nhìn về phía thanh phong khuôn mặt khuôn mặt của hắn rất là kiên nghị là cái kế loại để người càng xem càng đẹp mắt loại hình giờ khác này trong lòng nàng than thở mình làm mộng cũng không nghĩ tới duy trì như ngọc thân và năm cuối cùng nhưng thất thân ở hắn thực sự là tạo hóa t r e o ngơi ư a i chỉ bất quá hai người đã định trước không có khả năng ở chung với nhau thứ nhất hai người vẫn chưa tương giao quá sâu thứ hai người này thân phận đặc thù coi như hắn có thể giấu nhất thời tóm lại lừa không được một đời làm thân phận của hắn bại lộ thời gian chính là một trận đại chiến bắt đầu ngày chính mình sống mấy và năm đương nhiên sẽ không như những trẻ tuổi kia thiếu nữ một g i n g đốc thất thân liền muốn cùng nhân ra cả đời có lẽ hai người mệnh chúng chú định có một đoạn này n h i ệ t duyên đi thế nhưng nàng sẽ đi quên việc này sẽ không vẫn xoắn suýt chuyện đến nước này nàng cũng chỉ có thể nhận m ệ n h tuy rằng nàng sẽ không đi vạch trần thanh phong thân phận nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể đủ tự lo lấy không nên thái quá dẫn lửa dù sao thiên đình như vậy quái vật khổng lồ không phải là hắn có thể đủ chơi c h u y ệ n vừa mất đủ có lẽ chính là thiên cổ ở đây trong lúc nhất thời trong đầu của nàng tâm tư khá nhiều vào thời khắc này một đạo màu vàng cổ sáng trên người thanh phong kích đã m à ra tu vi của hắn bắt đầu không ngừng t r e o bay lên từng luồng, từng luồng to lớn uy áp không ngừng chuyển đến rất nhanh tu vi của hắn liền do kim tiên trung hậu kỳ đã biến thành kim tiên đỉnh phong đại viên mãn chỉ kém bước cuối cùng cự có thể đột phá đến rồi thái chỉ thấy cái kia hảo quan g lại bỗng nhiên tăng thêm đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm ra yên diện đi xuống chờ thanh phong mở mắt ra thời gian không khỏi than thở một tiếng nói đáng tiếc à, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có đột phá tầng kia bình phong chỉ là kém như vậy một điểm một chút mà thôi d i ệ p toàn chân âm thanh lạnh lùng nói ra con đường tu hành gấp không được ngươi tại trong thời gian ngắn có thể đột phá như thế nhiều đã là không được tồn tại làm người không nên quá tham lam tu luyện cũng muốn có thước đo nếu không thì hoàn toàn ngược lại ngược lại sẽ đụng phải to lớn phản vệ lực lượng thanh phong hơi gật đầu trong lòng tự nhiên minh bạch cái này đạo lý nhưng là nghĩ cùng làm Trung t Quy vẫn là lòng là h anh m tắc ắ của ai h n ì n về phong í a Diệp t à Trân, tuy r n ằ hơi ắ n tu t sững sờ trong lòng than thở một tiếng mặc dù mình trong lòng có một chút xấu hổ nhưng diệp sư tỷ như vậy nói hắn cũng không tốt đang nói cái gì dù sao hai người cũng không phải trẻ nhỏ nay hết thệ đều là chuyện không có biện pháp cuối cùng hắn vẫn là cười khổ một tiếng nói cũng được nhưng vô luận như thế nào đều tính coi như ta nợ ngươi ở tại đây ta có thể hứa hẹn ngày sau ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một chuyện gì diệp toàn t r â n nhìn về phía thanh phong không nghĩ tới hắn như vậy trọng tình trọng nghĩa vào lúc này nàng đương nhiên sẽ không tại nói cái khác chỉ là hơi gật đầu nói ân thanh phong tu vi đã khôi phục được thời điểm toàn thịnh diệp toàn t r â n phong ấn toàn bộ giải trong đầu khí âm hàn cũng tại cùng thanh phong du long hí phượng thời gian toàn bộ bị đổi tản ra ra thanh phong đi ra sơ động hôn đ ộ n một mặt cười bị ổi nói ra lao đại uy vũ thanh phong lạnh rên một tiếng nói điềm tĩnh hôn đ ộ n không tại nhiều lời nói lại là cười bị ổi vài tiếng nháy mắt bay đến thanh phong trên người hóa thành một cái uy vũ không dứt chiến giáp thanh phong cùng diệp toàn chân đi tới thung lũng bên trong thanh phong nghi hoặc nói thực sự là không biết chúng ta đến cùng đi tới nơi nào những người ỡ n n g g ư kia không bình yên diệp toàn chân cũng là như thế như vậy nói trước đây tại cái kia trong gió ta cũng không biết làm ó n đồ gì công kích ta sau đó ta liền cái gì cũng không biết biết lúc tỉnh lại liền t h ấ ngươi ngươi lại là chuyện gì xảy ra thanh phong nói ta cũng như vậy lúc tỉnh lại t i ể u ở bên trong nước ta phun đầy thủy thượng bờ một đường đi vào bên trong đến nhớ được khi đó ta cảm giác một cái bóng đen từ ta bên người đi ngang qua ta t i ể u có hoài nghi cuối cùng t i ể u theo tới chờ ta nói nơi này thời điểm liền thấy ngươi bị khốn trong đó có lẽ trước đây ngươi bị đánh hôn mê cùng ta cùng bị cuốn vào nơi đây đón lấy đã bị cái kia yêu nhân đem ngươi bắt đi vào có thể ta số may một ít vì lẽ đó vẫn chưa bị hắn phát hiện bây giờ nghĩ lại nếu như chúng ta bị đồng thời phát hiện hậu quả không thể tưởng tượng nổi diệp toàn chân hơi gật đầu đón lấy lại nói có lẽ từ nơi sâu xa tự có một tuyến sinh cơ đi chúng ta vẫn là mau nhanh rời đi nơi này những người đó tình huống còn không rõ nếu như cũng như chúng ta như vậy có lẽ còn chưa tìm được huyện âm bảo hạc tự toàn quân bị diệt thanh phong nói đúng đấy này tu lan nơi tất cả mạo h i ể m đây chúng ta đi nói hai người phi thiên m à đi làm hai người lướt qua này ngọn núi lớn thời điểm lại đột nhiên bị núi bên kia cảnh tượng cho sợ ngây người hai người phi thân xuống núi đi tới nơi này có hải dương trước có thể thấy được này chút cỏ phi thường mềm mại có gió thổi qua chúng nó tự bắt đầu lắc lư trái phải dường như bọt nước một loại răng rớp như vậy cảnh sắc đ ư c đẹp tiêu liên diệp toàn chân như vậy lạnh lùng tính cách cũng không khỏi trở nên mê nói thực sự là không nghĩ tới còn có như vậy nơi thật xinh đẹp à thế gian kỷ cảnh ta cũng kiến thức không ít nhưng là cảnh sắc như vậy thực sự là hiếm thấy thanh phong cũng nói đúng đấy nơi này cũng thật là quỷ dị cảnh sắc có một phong cách riêng cảnh sắc tại đẹp hai người vẫn là phải tiếp tục đi về phía trước chỉ là hai người đi không bao xa phía trước bụi cỏ đ ỗ n g nhiên bắt đầu dâng lên đón lấy một cái màu máu đỏ xúc tu t i ể u từ cái kia cỏ hạ v ẩ n ra diệp toàn chân không đề phòng bị cái kia xúc tu một cái bắt lấy không chờ nàng làm cái gì đã bị kéo xuống đi thanh phong vẫn luôn tại đề phòng bên trong nhìn thấy tình huống như thế nhất thời thân thể l ó a lên một cái sẽ đến diệp toàn chân bên cạnh một thanh i ể u ôm lấy nàng đến sau đó liền thấy hắn dọ ra tay đến một phát bắt được cái kia xúc tu dùng sức ra bên ngoài lôi kéo i ể u nghe rít lên một tiếng tiếng vang triệt mà lên diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong khuôn mặt bỗng nhiên trong đó nàng dĩ nhiên đối với người đàn ông này sinh ra một điểm ý tưởng khác bất quá nàng rất nhanh lắc đầu thầm hận chính mình làm sao vậy chẳng lẽ là xuất hiện tâm ma nàng âm thầm tức giận chính mình t i ể u tránh ra thanh phong ôm ấp nói c ả n g t ạ thanh phong đương nhiên không có quá nhiều ý nghĩ giờ khác này hắn nhấc theo cái kia xúc tu dĩ nhiên lôi ra một người đến hai người nhìn thấy người này dán g dấp đều là không dám tin tưởng bởi vì trên người người này là người nhưng là đầu nhưng là nước da mấy căn giường như bạch t ố xúc tu giống như đồ vật tại hắn nước ra đầu nơi trôi ra thứ này dán g dấp rất khủng bố cũng để người rất buồn nôn đồng thời vật này lực lượng còn rất cường đại thế nhưng lợi hại đến đâu nó cũng không phải là đối thủ của thanh phong chỉ thấy thanh phong vung vẩy n ắ m đấm một q u y ề n tịu i đem nó đánh n ổ rơi đây là vật gì trước đây chưa bao giờ bái kiến vật ấy diệp toàn chân không khỏi nói thanh phong không biết ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại người này xem ra này tu la nơi dạng gì quái vật đều có khả năng xuất hiện đây hai người tiếp tục hướng phía trước một đường trên thỉnh thoảng nhìn thấy loại người như vậy thân bạch tột quái nhưng đều bị bọn họ dễ dàng giải quyết hết chẳng mấy chốc tịu i tại hai người muốn đi ra màu đỏ thảo nguyên thời điểm tịu nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến phía trước thảo nguyên nơi cuối cùng một cái đủ có trăm trượng cao to lớn bạch t u ộ c quái xuất hiện người này không thể so với ngươi những tiểu trương k i a cá đồng thời thân thể của nó thể dĩ nhiên là một cô lớn đặc biệt yêu vật thân thể này thân thể tốt cả người trần chuồng cũng không phân biệt ra được đó là vật gì vô số bạch t u ộ c xúc tu tại trên bầu trời cơ nó không nói hai lời quay về hai người t i ể u công kích mà tới diệp toàn chân sớm t i ể u nghĩ muốn động thủ nàng t h ầ n n i ệ m hơi động một thanh phi kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ mà tới nàng quay về cái tia bạch t u ộ c quái một chỉ phi kiếm dường như gió mạnh giống như vậy mang theo vô tận khủng bố lực lượng q a y về nó tựu chém tới bạch t u ộ c quái hung manh cực kỳ có thể làm sao cũng không phải thanh phong cùng diệp toàn chân hai người đối thủ chỉ là đánh qua mấy lần nó xúc tu đã bị chém xuống một nửa nhiều nhìn thấy đánh không nổi hai người nó lập tức liền chạy nhưng là thanh phong hai người như thế nào lại dễ dàng bung tha nó đây hai người quay về nó mau chóng đuổi mà đi giờ khác này phía trước xuất hiện một tòa cực kỳ to lớn ngọn núi tại núi gốc dễ có một lớn vô cùng sân động cái k i a bạch t u ộ c quái không chút do dự tiệu chui vào sơn thể bên trong thanh phong cùng diệp toàn chân đương nhiên cũng không có trần trừ cùng đi vào sân động rất rộng lớn bọn họ đuổi này cái tia bạch tuột không lạ thả cũng không lâu lắm hai người liền thấy phía trước đ ố n g nhiên có vô số màu vàng hào quang soi sáng mà ra cái kia bạch tuột quái t i ể u dừng ở phía trước không có tại đậu thanh phong cùng diệp toàn chân nghi hoặc không thôi cũng không biết cái kia hào quang ra từ nơi nào lúc này bọn họ liền thấy bạch tuột quái nhún người nhảy một cái đi tới một viên lơ lửng linh châu phía trước chỉ thấy cái kia linh châu nắm đấm lớn nhỏ kim quang bắn ra bốn phía bên trên tản ra vô cùng kim lực lực ư lượng diệp toàn chân đôi mắt đẹp l ó ạ i lên âm thanh kinh ngạc nói ra chẳng lẽ đó là kìm tinh hoa cô động mà thành kim châu nghe được cái tên này thanh phong trong lòng không khỏi hơi động chính mình lọ đã hấp thụ nước tinh hoa xuất hiện biến hoa rất lớn. nghĩ đến nếu như thu thập lên ngũ hành tinh hoa lực lượng chính mình lọ đ á có lẽ còn có biến hóa nghĩ tới đây hắn nhìn về phía cái kia kim trâu trong mắt không khỏi hừng hực không ngớt hắn lập tức nói với diệp toàn t r â n sư tỷ v ậ t ấy ta có tác dụng lớn chúng ta nhất định muốn chu diệt người này mới được diệp toàn t r â n nhìn về phía thanh phong nói có thể bất quá đến thời điểm ngươi phải cho ta một ít đền bù mới tốt thanh phong không chút do dự nói ra được rồi thành g i a o bạch thuộc nhìn thấy hai người khí thế hùng hồ mà đến mở ra miệng rộng cựu một khẩu nuốt vào cái kia kim tinh hoa lực lượng thân thể của nó thể lập tức liền bị một tầng kim quang bao phụ lại sau đó làn da của nó bắt đầu biến thành màu vàng cuối cùng dường như vàng một loại trong miệng nó phát sinh không cam lòng gào thét quay về hai người t i u vật lên nay một lần thân thể của nó thể cứng rắn cực kỳ lực lượng càng là lớn hơn mấy phần thanh phong cùng diệp toàn chân hai người liếc mắt nhìn nhau dồn dập ra tay mặt khác một bên hoàng long c h â n nhân chờ cũng là cùng những tu la vương kia rết khó bỏ khó phần chỉ bất quá làm bọn họ có chút bất ngờ chính là này chút tu la vương so với bọn họ còn lợi hại hơn mấy phần kịch liệt tranh đấu bên dưới bọn họ càng ngày càng xu hướng suy tàn lên mắt nhìn như vậy đi xuống đám người tự phải thua à đáng tiếc là nơi này bị những tu la kia lấy trận pháp bao phủ t ự la muốn chạy khỏi nơi này không có khả năng đám người chỉ có thể toàn lực ứng phó liều mạng đánh nhau lại nhìn thanh phong bên này chỉ nghe cái kia bạch tuộc quỷ yêu một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên thân thể của nó thể dĩ nhiên nháy mắt xé rách ra thanh phong phía sau to lớn ma ảnh thu hồi hai tay thanh phong nhưng là dò ra tay đến một thanh tiếp được cái kia từ trên thân bạch tuộc rơi xuống kim chi bản nguyên lực lượng bạch tuộc quái coi như là tại lợi hại cũng đỡ không được hai lớn nhân vật lợi hại công kích cuối cùng vẫn là bị thanh phong cứng rắn xé rách mở thi thể nó còn muốn d â y ruộng đã thấy diệp toàn chân thần n i ệ m hơi động vô cùng kiếm thế chặt xuống nháy mắt tựu i đem nó cắt chém thành vô số p h ầ n thanh phong n g n g đầu quay về cái kia thi thể phun ra tam vị chân hỏa chân hỏa hóa thành một hòa điệu quay về cái kia vỡ vụn thi thể bốc cháy lên rất nhanh bạch tuộc quái biến thành một đống c h o b ù i đến thanh phong nhìn trong tay kim chi bản nguyên châu trong lòng vui vẻ không ngớt hắn lấy ra lọ đá đến đem hạt châu ném vào trong đó đảo mắt liền thấy lọ đá trên người hào quang lấp lóe vô số phủ văn bay ra quay trúng quanh lọ đá chuyển động cuối cùng một đạo màu vàng c ộ sáng từ trong lọ đá lao ra bắn vào phía chân trời. vô số phù văn dọc theo cổ sáng kia bay vút lên chúng nó dĩ nhiên hóa thành vô số màu vàng nòng nọc một loại tại cổ sáng xung quanh du đãng diệp toàn t r â n nhìn thấy tình cảnh này không khỏi n g h i hoặc thanh phong trong tay lọ đá rốt cuộc là thứ gì Trước trong một thông. Thanh Toàn Trân tại tù thông tiên, Toàn Trân vật vật, thấy ra ra, đương người có cảm giác căn khác cổ nói ngó bản bảo điểm dám nhòm màu lòng Phong không ngại không nghĩ gì vàng nhiên Diệp hiện Diệp hỏi liền kia sao hắn này lấy là là là vừa dù dò ấy. e sợ vì vợ vang vọng khắp nơi kim long liếc mắt nhìn thanh phong lập tức thân thể co rụt lại hóa thành mini kim long bay đến trong lọ đá vốn tưởng rằng nó liền như vậy vắng lặng cái nào nghĩ nó lập tức du đãng tại lọ đá bên trên đảo mắt nó thân r ồ n g hóa thành một cái tượng hình chữ vàng lúc này có thể nhìn thấy trên lọ đá một cái chữ vàng một cái nước chữ hiện tại hắn đã gom đủ ngũ hành bên trong hai cái thực sự là không biết làm hắn đem ngũ hành lực lượng toàn bộ thu thập đủ thời điểm lại sẽ có dạng gì kinh hỷ cùng đợi hắn đây diệp toàn t r â n lúc này đi tới hỏi thăm thanh phong đây là cái gì bảo vật thanh phong tên của hắn ta cũng không biết đây là một cái gì bảo thanh phong nói tới chỗ này nhất thời hé miệng đến đem vật ấy nuốt vào trong miệng diệp toàn chân nhìn hắn không muốn nhiều lời cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì thanh phong nhưng l à nói ra ta được này kim chi bản nguyên châu tự nhiên không thể để ngươi chịu thiệt chỉ là không biết ngươi thiếu cái gì diệp toàn chân nhìn hắn không nói gì kỳ thực vừa rồi chỉ là đùa một phen hắn mà thôi không nghĩ tới hắn còn rất thật lòng thanh phong suy tư chốc lát tự lấy ra một cái bình thuốc cùng một cái cái túi nhỏ đưa cho nàng diệp toàn chân hiếu kỳ nói ở nơi này là vật gì thanh phong nói trong túi mặt có một ngàn tiên tinh này đan trong bình chính là trí ái một đời cánh hoa luyện thành n h n g dược hai thứ đồ này cũng không kèm c ó thể chống đỡ lên cái k i a nửa viên kim châu giá trị nhìn thấy thanh phong rộng rãi như vậy còn thật là có chút ra ngoài diệp toàn chân dự liệu trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến người này cũng thật là có tiền một ngàn tiền tinh tùy tùy tiện tiện liền lấy ra đến chí ái một đời cánh hoa làm ra mỹ nhan đan nàng tự nhiên cũng biết v ậ t ấy chính là vô số nữ tu nhất thích càng là có tiền cũng không thể mua được đây thực sự là không biết hắn từ nơi nào lấy được nếu hắn dám đưa diệp toàn chân tự nhiên cũng dám thu nàng đưa qua túi cũng không có kiểm tra tịu ném vào chứa đồ trong trâu mặt phía sau nàng tiếp nhận cái kia bình thuốc mở ra một n h ì n không khỏi trong lòng kinh s bởi vì bình thuốc bên trong dĩ nhiên có bảy viên mỹ nhan đan đan dược giá trị không nói nàng chỉ là b u ồ n bực truyền thuyết này chỉ hái một đời cánh hoa làm ra mỹ nhan đan phi thường hiếm có hắn làm sao sẽ kiếm được như thế nhiều chẳng lẽ hiện tại đan dược này đã không đăng giá nhìn về phía thanh phong ánh mắt đột nhiên nàng cảm giác cái tên này phi thường thần bí bất quá nàng vẫn là không có tiếp tục hỏi g i chỉ là đem đan dược thả lên lúc này nàng nói ra xem ra ta còn là xem thường ngươi thanh phong nhìn nàng chỉ là cười cận cũng không nói lời nào diệp toàn chân lại nói đoạn đường này nhấp đô cũng không biết lúc nào có thể đi ra nơi này nàng vừa dứt lời thanh phong bỗng nhiên dỗi ra một căn ngón tay tại trên môi nói suỵt ngươi nghe hình như có tiếng gì đó diệp toàn chân không nói chuyện hai người liền nghe được dường như có một tiếng vang thật lớn từ xa phương chuyển đến thanh phong nhìn về phía trước mặt vách đá nhất thời vận chuyển huyền công một quyền hành kích đi tới vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó loạn thạch bay ngang nước to a ra phía trước nhất thời xuất hiện một cái hang lớn thanh phong không có ngừng lại lại là một quyền hành kích mà đi tiếp theo hắn hình như điên rồi giống như vậy quay về phía trước một đường đánh tới rốt cục tại đi về phía trước trăm trựa phía sau liền thấy hắn đấm ra một quyển phía trước nhất thời lộ ra một thế giới đến cùng lúc đó n à y một tiếng vang thật lớn phát sinh phía trên đang tranh đấu tất cả mọi người bị sợ hết hồn dồn dập nhìn về phía chỗ phía dưới rất nhanh thanh phong cùng diệp toàn chân thân ảnh xuất hiện để cho hai người bất ngờ chính là hoàng l o n g chân nhân linh tâm linh bảo đ á m người đều ở nơi này hai người bọn họ còn chứng kiến mười mấy tướng mạo xấu xí vô cùng tu la nguyên lai、like、hai người đánh bậy đánh bạ bên dưới dĩ nhiên cơ duyên xảo hợp đi tới trước tế đàn p ư ơ n g nơi này chiến đấu vẫn đang tiến hành thái ớt chân nhân trở đã ở tại đây cùng tu la vương nhóm đánh mấy ngày mấy đêm thời khắc này tất cả mọi người rất m ệ n mọi không ớt ai có thể nghĩ đến thanh phong hai người lại đột nhiên nô ra đây hoàng long c h â n nhân chờ tự nhiên cao hứng cực kỳ dù sao tìm được mất tích đã lâu hai người lại thêm hai cái cực kỳ lợi hại giúp đỡ a thanh phong nhìn thấy trước mắt tình cảnh này không cần phải nói hai người cũng minh bạch chuyện gì xảy ra hai người nhìn về phía trước bên trên tế đàn huyện âm b ả o hạc càng là không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ tại tình huống như thế bên dưới hội hợp đám người hai người liếc mắt n h ì nhau n đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ khiếp sợ nhưng thời điểm như thế này nơi nào còn có cho hai người do dự thời gian tu la vương đã dành trước đưa tay q a y về hai người tiến công mà tới diệp toàn t r â n vốn là trong những người này mặt tu v i cao nhất một cái trải qua mấy ngày này tinh dưỡng thực lực càng là đạt đến tới đ ỉ n h phong thanh phong cũng cũng giống như thế dù sao hắn hấp thu diệp toàn t r â n nguyên âm lực lượng thực lực tăng mạnh tuy rằng vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến nhưng đối với hắn chút nào không có bất kỳ ảnh hưởng lúc này nhìn thấy cái kia tu la vương công kích mà đến hai người dĩ nhiên phi thường ăn ý cùng ra tay chế địch không biết có phải hay không là hai người phát sinh loại quan hệ đó sự t ì n h chỉ cảm thấy hai người có chút có cảm giác trong lòng một điểm thông giống như đối địch bên trên hiệu ngầm phi thường hai người không cần thuật nói cái gì t i ự u sẽ biết bước kế tiếp muốn thế nào phối hợp chính là hai người đều vô cùng kỳ quái nhưng hiện tại không phải là nghiên cứu những chuyện này thời điểm hai người liên thủ bên dưới chỉ đánh cái tia tu la vương liên tiếp lui về phía sau không n ư ớ t còn lại đám người càng là nhìn thấy tình cảnh này đương nhiên cao hứng bất quá bọn họ cũng bắt đầu tiếp tục bắt đầu c h é m giết cứ như vậy song phe nhân mã một lần nữa đánh vào nhau thanh phong dung manh cực kỳ d i ệ p toàn chân vô cùng lợi hại hai người kết hợp hợp lại cùng nhau càng là thiên hạ vô song một loại hai người phối hợp bên dưới tu la vương cựu bị đánh bay ra ngoài sau đó hai người cũng không để ý tên kia vọt vào song phương chiến đoàn bên trong tiên dối đám này người đạt được như vậy có sinh lực lượng nhất thời t i ể u bắt đầu chuyển về xu hướng suy tàn quay về những tu la môn kia phản công mà đi chiến đấu trong lúc nhất thời khí thế hừng hực dựa vào thanh phong cùng diệp toàn chân liên thủ không ngừng có tu la vương bị đánh bị thương đánh bay ra ngoài tu la vương nhìn thấy tình cảnh này mắt xích sắp đ ứ t hắn vốn tưởng rằng có thể nắm vững t h ắ n g phiếu đem những này người toàn bộ chế ngự nào nghĩ tới sự tình cảm có biến hóa không biết ở nơi nào bước lên như thế hai cái vô cùng lợi hại người như vậy tiếp tục như vậy bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thế nhưng thánh tử ở nơi này tế đàn bên dưới bọn họ căn bản không có khả năng rời đi cần phải thể c h ế t bảo vệ hắn mới được các t u tại thời khắc mấu chốc này bên trên tế đàn huyện âm bảo h ạ p đ ô n g nhiên l ệ c h cạch một tiếng bị mở ra đón lấy vô cùng lực lượng quay về tế đàn đổ xuống mà ra giống một cái dường như đến từ viễn cổ hồng hoang âm thanh từ tế đàn phía dưới chuyền ra đón lấy cả vùng cũng bắt đầu chấn động tế đàn cũng bắt đầu dùng sức lay động Trước thể làm gì. Mọi người thấy tình cảnh này, trong người cảnh 1534, không kinh này, lòng gì. làm Mọi bên trong đất trời phong vân r ũ n g động dường như diệt thế một loại hoàng long chân nhân kinh hãi đến biến sắt nói thì ra là như vậy này chút tu là nhóm trộm cắp huyện âm bảo hạp dĩ nhiên là muốn dùng vô cùng lực lượng tỉnh lại hoàn toàn không có trên người linh tâm làm sao làm hoàng long chân nhân mọi người lập tức cướp hạ huyện âm bảo hạp có lẽ còn có cơ hội nếu không thì một khi cái vật kia đi ra sợ là chúng ta t u nguy hiểm nghe được lời nói của hắn đám người rất tán thành thái ớt chân nhân nói các ngươi hiểm hộ ta ta đi lấy cái kia bảo h ạ diệp toàn chân lắc đầu nói không thích hợp hay là ta đi thái ớt chân nhân này diệp toàn chân ánh mắt lãnh gốc nói không cần nói nhiều nơi này ta tu hành cao nhất cái tia v i ê n âm bảo hạp mật chú cũng bị ta n ắ m giữ chỉ cần ta có thể tiếp cận bảo hạp một trượng bên trong là có thể lấy đi nó nghe nói như thế đám người không phản bác hoàng long trân nhân diệp sư muội cẩn thận nhiều hơn diệp toàn chân hơi gật đầu liền không chút do dự phi thân mà đi tu la vương đám người nhìn thấy diệp toàn chân phương hướng lập tức toàn lực ứng phó bắt đầu chặn lại lên hoàng long chân nhân đám người cũng toàn bộ đi tới bắt đầu cùng những người kia lại bắt đầu chắp giết tự tại diệp toàn chân lập tức sẽ đến tế đàn đỉnh phong thời điểm chỉ cảm thấy bị một cô năng lượng kinh khủng khó chặt nàng kinh ngạc bên dưới lập tức né tránh ra đón lấy nàng vừa rồi nơi ở tự có một c ổ sáng bắn nhanh mà tới Vậy a nơi h n đó không gian đều là co r ụ t lại dường như sụp đổ giống như vậy kinh khủng như vậy thủ đoạn thực sự là không biết tế đàn g kia bên dưới đến cùng t r ô n giấu người phương nào như vậy như vậy càng là kiên định diệp toàn t r â n nhất định muốn thu hồi bảo hạp nàng ra sức hướng trước nhưng là dưới tế đàn cái vật kia dường như biết rồi nàng ý nghĩ không ngừng bắn ra hủy diệt hào quang đến ngăn cản nàng thanh phong đám người cũng tại đem hết toàn lực cùng những tu la vương kia nhóm tranh đấu gần rồi càng gần hơn tự ở một khắc tiếp theo diệp toàn chân lập tức sẽ đến huyện âm bảo hạp trước thời điểm Yêu tại trong một i nghiệm lên mật chú thời điểm. ệ n nàng muốn lên nghe g mật ầm chú Chỉ tiếng nổ vang, toàn bộ tế đàn dĩ nhiên nổ vang, đàn nổ bộ dĩ luồng không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng nhất thời chấn áp toàn trường đám người dồn dập đ g ừ n g tay liền thấy tế đàn yên diệt dưới đất dĩ nhiên trôi nổi ra một cái màu máu đỏ quả cầu thịt có thể thấy được trên viên thịt mặt vô số thô lớn giữ tận mạch máu trải rộng bên trên để cái kết quả cầu thịt nhìn thấy được khủng bố không ớt giờ khác này nguyễn âm bảo hạc trôi nổi tại trên viên thịt vô số linh quan bị đổ vào quả cầu thịt bên trong linh tâm đây là vật gì linh bảo cảm giác thật là khủng thành ậ t l k h ủ g bố. Triệu k ô n g phong i giả ả thần lập tức h a n vận chuyển vô thượng phương pháp quay về cái kết quả cầu thịt vào tới những người còn lại chờ cũng biết chuyện này then chốt dồn dập quay về cái kết quả cầu thịt đánh mà đi quả cầu thịt trên người nhưng là đột nhiên dò ra hai căn lớn xúc tu quay về thanh phong đám người đánh tới triệu không thành nhất thời không ngại hạ lại bị một căn xúc tu trực tiếp trói lại hắn toàn lực tránh thoát nhưng phát hiện cái k i a xúc tu dường như kim t i ế t giống như vậy mang theo vô cùng cự lực căn bản không cách nào tránh ra h á n tình thế cấp bách bên dưới lớn tiếng gọi nói cứu ta đáng tiếc là chờ thanh phong đoàn người xoay người cứu giúp thời điểm một nguồn sức mạnh kéo tới triệu không thành nháy mắt đã bị cái k i a cự lực cho kéo gần lại quả cầu thịt phía trước đó lấy chôn vùi tại quả cầu thịt bên trong triệu không bắt thấy vậy mắt xích sắp nước không quản mọi người ngăn cản quay về quả cầu thịt nào、tới. cái kia quả cầu thịt trên người nhất thời lại bay ra mấy căn xuất hiện đem hắn cũng c u ố n lấy quăng vào đến rồi quả cầu thịt bên trong đám người sau đó liền nghe được hai người có tiếng kêu thang thiết chỉ là thanh âm kia chốc lát phía sau t i u biến mất không thấy hình bóng còn lại trong lòng mọi người kinh hãi biết hai người chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít thái ớt chân nhân không khỏi cảm thán nói không bác thật sự là quá xung động một lần này ngược lại tốt trong đội ngũ mặt tính cả thanh phòng cùng sở hữu ba cái kim tiên hiện tại hai cái đều ngã xuống rơi mất đội ngũ thực lực cũng nhận được tổn thương á chỉ bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi rất nhanh cái kia quả cầu thịt trên người có nhiều hơn xúc tu xuất hiện quay về đám người t i ể u vùng vậy mà tới nguyên bản những tu la vương kia đã đủ khó dây dưa bây giờ thêm vào cái này quả cầu thịt đám người càng là tràn ngập nguy cơ tốt tại thanh phong cùng diệp toàn chân hai người một thân pháp lực vô cùng chỉ đến như thế đi xuống muốn là thật để cái kia quả cầu thịt bên trong thánh tử gián g lâm mọi người nhất định phải bị đ ạ i nạn kế trước mắt đám người chỉ có thể liều mạng diệp toàn chân nhìn thấy tình huống như thế trong bóng tối cho thanh phong truyền âm nói không bằng trực tiếp dùng ngươi chính là cái kia chạm tiền hồ lô giết, giết bọn họ thanh phong xứng sở bất quá trong lòng nghĩ đến có lẽ cũng chỉ có con đường này nhanh nhất đơn giản nhất đi may ở chỗ này người nhiều coi như là tu vi của hắn toàn bộ bị hút đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm vừa nghĩ đến đây hắn lấy ra t r ạ g tiên hồ lô nhưng là làm hắn mở ra hồ lô nắp thời điểm nhưng phát hiện hồ lô dĩ nhiên không có, có một chút phản ứng sau đó một đạo ý niệm chuyển vào thanh phong trong đầu thanh phong s ư n g sở này mới biết nguyên lai này t r ạ g tiên hồ lô sử dụng một lần muốn khoảng cách ít nhất m ộ ư ơ i năm thời gian thanh phong nhất thời t i ể u có chút hết trôi nói rồi không nghĩ bảo vật này lại vẫn có hạn chế như thế đây không phải là bẫy người à hắn tuy rằng bất đắc dĩ cũng không thể tránh được chỉ có thể đem chuyện này nói cho diệp toàn t r â n diệp toàn t r â n không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế trong lòng nhất thời cũng có chút mất mát lên giờ khác này chiến đấu đã gây cấn tột độ song phe nhân mã thỉnh thoảng bắt đầu có người nhận được trọng thương ngay vào lúc này cái kia quả cầu thịt bỗng nhiên bắt đầu không ngừng bắt đầu run dậy chỉ nghe qua một tiếng vang quả cầu thịt dĩ nhiên nước ra đến một cái máu me khắp người trần trụi thiếu niên từ quả cầu thịt bên trong bay ra tiếp theo một luồng cực kỳ to lớn khí tức bắt đầu không ngừng tàn ra đám người cảm nhận được này khí tức không không vô cùng hoảng sợ thiếu niên kia khí thế bắt đầu không ngừng bàn bay lên thiên tiên, huyền tiên, kim tiên. thái ớt kim tiên đại la kim tiên cuối cùng tu vi của người này dĩ nhiên dừng lại tại đại la kim tiên sơ kỳ nơi hắn một thân kinh khủng mỹ năng nhất thời áp chế trong toàn trường hoàng long chân nhân đại la kim tiên này thật bất khả tư nghị linh bảo gặp lợi hại như vậy nhân vật chúng ta làm sao chống lại chính là vẫn vui vẻ ra mặt linh tâm cũng là hoàn toàn biến sắc nói làm sao làm làm sao làm thái ớt chân nhân than thở một tiếng nói có lẽ hiện đang chạy chối chết còn đến kịp còn lại tất cả mọi người là dồn dập kinh ngạc trong mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng cuối cùng bọn họ đều nhìn về diệp t o n chân nghĩ muốn nàng quyết định đi ra dù sao toàn t r ư ở n g tu vi của nàng cao nhất mọi người vẫn luôn lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó Trước 1535, định Hải Thần Châu. Vào lúc này, Diệp Toàn Trân mặt biến đổi không ngừng, nhưng là nói ra, này thánh tử Tu vi không chỉ dừng lại tại đây. Nếu như chúng ta diệt Một trưởng, một ta Nhưng như được Châu lúc sắc chỉ chúng cùng chúng Các Định đổi đây đó định định vị, này, biến không ngừng nói này không dừng Nếu này không hắn một khi người này sinh này lần, nhất muốn hắn chúng nhất muốn Hải khắp khi họa bảo Diệp Vi lại giờ huyện Vào vô Vì về vì là đoạt việc mối giết ra, Đám nhất Cũng đã luận thánh tử lợi hại như vậy đại la kim t i ê n a nơi nào lại là bọn họ có thể đối kháng đây còn có những tu la vương kêu mắt nhìn chằm chằm thế nhưng thời khắc này bọn họ đương nhiên không thể lối bước diệp toàn chân hai tay g ư nắm liền thấy có một viên lại một viên màu sắc băng lam hạt châu không ngừng trôi nổi mà ra hoàng long đạo nhân kinh ngạc nói hậu tiên h trí bảo định hải thần châu hạt châu k i ê m một viên đón lấy một viên xuất hiện cuối cùng cùng sở hữu bốn viên liền lại cũng không có linh tâm âm thanh thở dài nói đáng tiếc đáng tiếc định hải thần châu cùng sở hữu m ư ơ i hai viên giờ khác này lại chỉ có bốn viên uy lực nhất thời yếu bất rất nhiều a hoàng long đạo nhân lúc này cũng dò ra tay đến một mặt năm tầng tiểu tháp xuất hiện tại trong tay tùy theo hắn nói ra nhìn ta lưu ly tháp đám người thấy vậy dồn dập lấy ra pháp bảo của chính mình thánh tử ha ha cười ha hà nói các ngươi này một đám r ấ p rưởi xấu đại sự của ta còn muốn giết ta quả thực chính là nói chuyện viền vông đều đi chết đi cho ta có lẽ trở thành ta chất dinh dưỡng cũng rất tốt chờ hắn nói xong cả người tỏa ra ngập trời uy thế đến diệ p toàn chân không chút do dự quay về thánh tử vào tới tu h la vương đám người cũng cùng lại lần nữa đánh tới、vâng. vô cùng lực lượng hủy diệt không ngừng b ộ c phát ra đây quả thực là một hồi có một không hai cuộc chiến có người không ngừng bị đánh bay ra ngoài có nhân khẩu nôn máu tươi không ngừng còn có người phát sinh to lớn có tiếng kêu thang thiết tu la vương nhóm từng cái từng cái n g ã xuống xiển giáo đám người cũng từng cái từng cái bị thương nặng anh, hoàng long trân nhân lưu ly tháp trọng bảo như thế dĩ nhiên đều bị đánh tàn tạ rơi hoàng long trân nhân cũng đồng thời nhận được phản vệ lực lượng bị bắn bay đi ra ngoài miệng nôn máu tươi không thôi tu la vương bị linh tâm pháp bảo đập chúng tương tự bị thương nặng cuối cùng phía trên chiến trường này chỉ còn lại có diệp t o n chân thanh phong còn có thánh tử còn lại đám người không là bị thương nặng chính là bị giết chết tu la vương bên kia đã chiến chết hai cái tu la vương còn lại toàn bộ trọng thương ngã xuống đất căn bản đã tại không cách nào đứng dậy chiến đấu xiền giáo như vậy cũng không tốt hơn hoàng long chân nhân linh tâm linh bảo quản g thanh tử thái ư t chân nhân tất cả đều bị thương nặng bị đánh bay ra ngoài vô nhai tử càng là trực tiếp chết thảm rơi triệu không thành cùng triệu không b ắ c càng là không cần nói nhiều sớm đã bị cái kia thánh tử cho cắn nuốt hết mọi người tới không kịp bị thương chỉ có thể kỳ vọng diệp toàn chân cùng thanh phong có thể thắng cái kia thánh tử nếu không t ì bọn họ tựu đều muốn ở lại chỗ này diệp toàn t r â n nhìn nói với thanh phong thành bại nhất cử ở chỗ này chúng ta nhất định muốn lấy ra toàn bộ thực lực thanh phong gật đầu nói ta biết sống còn thời khắc ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó giờ khác này hắn đã tỉnh lại hát long chuẩn bị bất cứ lúc nào cùng nó hợp thể dù sao coi như là thần long xuất hiện dựa vào nó thái ớt kim tiên đỉnh phong thực lực cũng không phải là đối thủ của người thiếu niên trước mắt này người này nhưng là đại la kim t i ê n a một thân thực lực khủng bố như vậy cho tới bây giờ hắn hẳn là chính mình gặp phải đối thủ bên trong thực lực một người cường đại nhất không chém e o sát phía sau, v chết, chết trong miệng hắn hét lớn một tiếng quay về hai người tựu một đao chém xuống vô tận khủng bố lực lượng t h u y ể n đến thanh phong chỉ cảm thấy phía trước vô cùng tự lực ép xuống hắn một quên doanh kích đi ra ngoài đáng tức là trên lệch quá lớn hắn nhất thời đã bị cái kia cự lực đánh bay ra ngoài trực tiếp đánh vào đến dưới đất bên trong diệp toàn t r â n tuy rằng dùng định hải châu ổn định chính mình bốn mặt nhưng là coi như là loại bảo vật này vô cùng lợi hại trước thực lực tuyệt đối cũng là không đỡ nổi một đòn cuối cùng cái kia định hải châu hao ngao một tiếng cũng cùng này diệp toàn t r â n bay ra ngoài t h á n h tử khinh thường nhìn hai người nói thực sự là không biết đại la kim tiên thực lực hôm nay ta tựu để cho các ngươi hai cái chết thoải mái nói hắn liền hướng diệp toàn chân bay qua chỉ thấy hắn dò ra móng luốt liền hướng về trái tim của nàng nơi to tới dường như sau một khắc t i ự u muốn đem trái tim của nàng xuyên thủng một loại diệp toàn chân hoàn toàn biến sắc chỉ cảm thấy vô cùng tự lực áp bức trên người nàng nàng lập tức vung vẩy định hải châu chống đối tại trước người mình nhưng đó kia thánh tử trong mắt lộ h ô g quang thế muốn giết nàng hắn một đòn toàn lực cái kia định hải châu dĩ nhiên phịch một tiếng bị hắn đánh bay ra ngoài hắn tay chưa ngừng tiếp tục đi về phía trước mà đi t i u tại hắn muốn chạm đến diệp toàn chân thân thể một khắc đó hắn tay im b ặ t đi bởi vì phía sau hắn có một luồng to lớn lực lượng bắt được hắn thanh phong cả người tỏa ra vô cùng sắc khí một thanh sát ý kiếm trôi nổi tại đỉnh đầu của hắ Tiểu tại hắn nhìn tại h chết một khắc, hắn sát ý trong lòng dĩ nhiên chính mình ngưng hóa mà ra, phóng lên trời đúng. Vô luận như thế nào, hắn ấ y Diệp dĩ giết trời Toàn Trân một sát trong t nào, mà muốn lòng ngưng lên đúng, luận ra, bị ý vô sao lại sẽ lại để nàng c h ế thánh đi đây. ắ n nhìn h tại t tử nói tên đang chết thật sự coi chính mình cường đại đến tột định sao tùy theo liền thấy hắn đấm ra một quyền đánh t ạ i thánh tử trên thân thể thánh tử không ngại bên dưới lại bị này một khủng bố cự lực đánh bay ra ngoài và anh thánh tử bị thanh phong một quyền đánh vào dưới đất bên trong diệp toàn t r â n sợ hãi không thôi nhìn về phía thanh phong thanh phong đối với nàng hơi gật gật đầu tự bay về cái kia thánh tử vào tới và anh lại là một tiếng vang thật lớn chỉ bất quá lần này là thanh phong bị người từ cái kia trong hố sâu đánh bay ra đến sau đó một cái màu màu bóng người lóe lên mà ra quay v ề thanh phong tựu vung vẩy ra vô cùng cự lực chỉ nghe thánh tử trong miệng quát nói đi chết đi chết đi chết đi hắn nắm đấm d ư ờ n g như hạt mưa một loại rơi xuống không ngừng đánh tại thanh phong trên thân thể nếu không phải là hắn chính là l ự c t u một thân gân cốt kiên cố cực kỳ giờ khác này sợ là sớm đã cũng bị nảy vô cùng cự lực đánh nổ ra linh tâm nguyên bản cao hứng trên mặt trong nháy mắt lần nữa mất mát nàng nhìn bị đánh thanh phong không khỏi thổ a hắn một thân cự lực vô cùng vốn cho là mình vô địch thiên hạ nhưng là không nghĩ một núi vẫn còn so sánh một núi cao n à y thánh tử lực lượng còn muốn cường đại hắn rất rất nhiều nhiều diệp toàn chân đương nhiên sẽ không mắt nhìn thanh phong bị nghiêng i ế t nàng một lần nữa vọt lên chỉ thấy nàng vận chuyển vô thượng kiếm quyết quay về cái kia thánh tử chính là một kiếm chém xuống làm nàng bất ngờ chính là cái kia vô cùng kiếm ý bên dưới thánh tử nhưng là trực tiếp d ò ra một cái tay đến một đạo huyết sắc cổ sáng liền bắn nhanh ra Trước xu diệp toàn chân còn chưa phản ứng lại đã bị c ộ sáng kia đánh vào người nàng chỉ cảm thấy cả người đều cũng bị này c ộ sáng lực lượng nghiền nát ra nàng không khỏi cảm thái đại la kim tiên lực lượng vô cùng kinh khủng vâng anh nàng bị đánh rơi tại máu tươi không ngừng bị phun xuất khẩu bên trong h i ệ n nhiên là bị thương không nhẹ tốt tại thánh tử mục tiêu tạm thời không là nàng bằng không nàng chắc chắn phải chết thánh tử nhìn thấy thanh phong như vậy chịu đòn đã sớm giận d ữ không thôi trong miệng hắn không ngừng hét to giết người giết người ta t i ệ u không tin ngươi một cái nho nhỏ kim tiên chẳng lẽ còn là bất diệt thể h thời khắc này thánh tử đã hoàn toàn nội k h n g vô cùng c ự lực quay về thanh phong điên c u ồ n g tiếp tục đánh vang thanh phong chỉ cảm thấy cả người sương nước sắp nát đau nhức cực kỳ nhưng là hắn sẽ chịu thua sao hắn đương nhiên sẽ không chỉ ít hắn còn có một cái lá bài t ẩ y hắn lớn tiếng hô lên nói h á c l o n g chúng ta h ợ p t h ể h á c l o n g nhất thời phát sinh một tiếng tiếng r ồ n g ngầm liền muốn cùng thanh phong hợp làm một t h ể muốn biết h á c l o n g nhưng là thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong tồn tại hiện tại sống còn thời điểm thanh phong cũng chiếu c ố không được cái gì bại lộ lá bài tây này tiếng dòng ngầm để đám người nghi hoặc không thôi thanh tử cũng cảm nhận được một luồng cường đại lực lượng muốn xuất hiện một loại nhưng là hắn nhung cười gần nói bất luận ngươi có vật gì đều quyết định ngươi nhất định muốn chết lập tức hắn hóa quyền vì lá chảo b a y về thanh phong đầu đã bắt đi xuống hát long nháy mắt đã bị một luồng vô địch cự lực gáp chế lại dĩ nhiên cũng không cách nào đi ra thanh phong kinh hai đến biến sắc từ trước đến nay còn chưa gặp phải tình huống như vậy thanh tử lạnh rên một tiếng nói còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu cũng chỉ đến như thế thôi sau một khắc phía sau hắn rốt cuộc lại xuất hiện bốn cái cánh tay hắn tay cầm lấy thanh phong đầu đem hắn nâng lên còn lại năm cái cánh tay q a y về hắn tự bắt đầu điền cùng đánh, đánh nhau oanh oanh oanh. thanh phong nháy mắt tự bị kiểu hủy diệt đà kích tự liên hắc long thời khắc này cũng bị cái k i a đại la lực lượng mạnh mẽ chấn áp căn bản không cách nào đi ra lấy trợ thanh phong một chút sức lực nghị muốn hợp thể c à n g là không thể a xiển giáo đệ tử mắt nhìn thanh phong sẽ bị đánh chết cũng là gương mặt không thể ra sức thanh tử nhìn thanh phong trong mắt cái k i a không khuất phục ánh mắt không khỏi cười gần nói làm sao người sắp chết vẫn là k h ô n g phục ngươi có phải là coi chính mình thân thể thật sự bất tử bất diện cho là ta không cách nào giết chết ngươi nói cho ngươi thực lực chân chính trước mặt hết thệ đều là hư vọng phía dưới ta tự để ngươi biết, biết cái gì gọi là tuyệt vọng hắn tay khen vung biến được vô cùng đón lấy liền đối với thanh phong lồng ngực nơi bắt được đi tới sắp bén móng tay dĩ nhiên từng điểm từng điểm phá vỡ thanh phong cái kia vô kiên bất tối ra rẻ hướng về bên trong thấm b ả o thanh phong trong lòng kinh hãi đáy lòng không khỏi tha n thở chính mình bá thể quyết còn chưa đủ cường đại vẫn là chống lại không được đại la kim tiên công kích cả hắn nhìn thánh tử cái kia thâm độc ánh mắt trong lòng nghĩ đến này một lần phải chết thật sao đại la lực lượng khủng bố như vậy hắn thật sự đánh không nổi a thế gian này sự tình thực lực vi tôn đương nhiên sẽ không lấy người ý chí vì lá thay đổi tự ở trong lòng hắn lúc tuyệt vọng b ỗ n nhiên nghĩ đến mình không thể chết, bởi vì còn có rất nhiều việc không có làm x liệu mạng liền như vậy mở ra trong đầu phong ấn lực lượng hắn tựu i không tin có phong ấn lực lượng ra chỉ, chính mình cũng đánh không nổi hắn sao nếu như như vậy chính mình chết rồi cũng không hối hận nghĩ tới đây hắn vận chuyển thần nghiệm lực lượng liền hướng trong đầu đại trận lao ra hoàng long chân nhân thái ớt chân nhân linh tâm đám người nhìn thấy thanh phong sẽ bị giết chết trong lòng đều là cáu giận không ớt diệp toàn chân trong mắt cũng xẹt qua một luồng cực kỳ tức giận cùng thần sắc không lớn đáng tiếc nàng hiện tại người bị thương nặng căn bản là không cách nào tại phát động tấn công có lẽ cái kia thánh tử tại giết thanh phong phía sau sau một khắc cựu đến phiên nàng đi nghĩ tới đây nàng cũng là thoải mái chỉ là nhẹ giọng nói ra trên đường đi của ngươi có lẽ sẽ không cô đơn t i ự u tại trong lòng mọi người đều a i t h á n thời gian thanh phong trong đầu đ ố n g nhiên vang lên một thanh âm nói ra cha cha thả ta đi ra ngoài hải nhi tới cứu ngươi thanh phong thần thức hơi động hơi kinh ngạc lập tức t i ự u nghe ra đây là dàn dây hổ lô trên kim linh âm thanh hắn thần nghiệm tới ngay đến trong lọ đá liền thấy dàn dây hổ lô trên cái thứ nhất hổ lô không ngừng lay động có thể thấy được hổ lô này vàng trói lọi hào quang bắn ra bụi phía hắn nhìn thấy thanh phong âm thanh lo lắng nói ra cha mau dẫn ta đi ra ngoài ta muốn đi giút cha thanh phong nhưng là than thở nói không thể Cái kia thánh tử vô cùng thánh kia lợi hại, ngươi tử vô đúng i thôi. Kim Linh nhưng không sợ nói ngươi biết ngươi tiểu biết lợi hại của ta. Cha, việc lại ngươi bất bản mấy chết ta ta ta. thể quá là lĩnh, là mà mà này nhận nhưng không còn không hình không nên muộn phần, nhưng cha, chờ hóa Cha, chậm chế, của cơ thể nhưng là khó giữ được. giữ sợ ra, ra, đ đ â y đúng đấy cha ngươi có thể không muốn xem nhẹ lại ca ngươi đến thời điểm liền hiểu hắn chỗ lợi hại nghe được chúng hồ lô thanh phong hơi sưng sở lập tức nói ra được rồi thế nhưng ngươi nếu như không địch lại cái kia thánh tử nhất định phải lập tức chạy trốn chạy càng xa càng tốt kim linh gật gật đầu nói được rồi cha lúc này liền thấy hồ lô chính mình rụng xuống rơi tại thanh phong trong tay cha chúng ta đi chỉ có đến rồi bên ngoài ta hấp thụ thiên địa linh khi mới có thể hóa hình mà ra thanh phong cũng không do dự nữa mang theo kim sắc hồ lô nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thanh phong có thể thấy được thánh tử một mặt thâm độc nhìn hắn trên tay lực lượng vô cùng mạnh mẽ chỉ lát nữa là phải đột phá hắn vân cốt bắt được trái tim của hắn bên trên mà thời khắc này đám người liền thấy cái kia hồ lô màu vàng, vàng nóng đông dưng mà hiện hồ lô màu vàng nóng một cái nhảy vào giữa không trùng thân thể của nó thể bỗng nhiên biến đại thành vì là cao hơn một triệu sau một khắc, trong thiên địa vô số nguyên lực điên cuồng bị hồ lô hấp thu mà đi toàn bộ tu la giới vật chất dường như vào đúng lúc này đều điên cuồng c h à n tới d i ệ p toàn chân bọn người là há h ố c m ổ m lòng nghĩ đây là tình huống gì hồ lô này lại đến từ nơi nào tu la vương đương nhiên cũng là xứng sở đầy mặt trong váng tiêu liên thánh tử công kích cũng là vừa chậm không biết chuyện gì xảy ra lúc này đám người liền nghe được một tiếng vang thật lớn chuyển đến hồ lô bỗng nhiên nứt ra hai nửa vô cùng k i m quang lấp lóe bên trong một cái một mái tóc vàng ó n g t c i một i t n g lấp l ó bên trong bay ra giờ khác này trên bầu trời điện tiệm lôi mình phong vân biên h thiên ngoại hư không c ả n g có một tiếng cổ hót thanh â m vang vọng mà thôi sau đó liền thấy mây đen nứt ra một đạo màu vàng hào quang soi sáng tại thiếu niên tóc vàng trên người thiếu niên tóc vàng mở hai tay ra tắm r ử a tại giữa kim quang tùy theo vô cùng vô tận uy áp bắt đầu từ trên người hắn t ạ n ra rất nhanh tu vi của hắn t i ể u kéo lên nói đại la kim tiên sơ kỳ này mới dừng lại sau một khắc hắn mở hai mắt ra một đạo ba thước kim quang ở trong mắt hắn bắn ra lại có quay mắt bên trong hắn rơi trên mặt đất cái kia hồ lô trợn bắt đầu biến hóa cuối cùng hóa thành một cái màu vàng vòng tay rơi tại thiếu niên tóc vàng trên cổ tay. trước 1537, n g ư ơ i có hay không có triển vọng ai liều quá mệnh tất cả mọi người là trong lòng khiếp sợ kinh ngạc thiếu niên này đến cùng là cái gì lai lịch l i ê n nghe được hắn nhìn nói với thanh phong cha kim linh tới cứu n g ư ơ i n g ư ơ i yêu nghiệp này còn không đổi mau thả ta ra cha b ỏ tay chịu trói hắn còn giống như sấm sét giữa trời quan g sợ tại trái tim tất cả mọi người đầu diệp toàn chân há hốc mồm hoàng long chân nhân há hốc mồm thái ất chân nhân cũng há hốc mồm linh tâm linh bảo đám người càng là một mặt choáng không biết cái gọi là thanh phong trong lòng đúng là vui vẻ không nghĩ tới chính mình hài nhi dĩ nhiên nắm giữ lợi hại như vậy tu vi thực sự là để hắn không tưởng tượng nổi a cái kia thánh tử đầy mặt dữ tợn nói ra ngươi là ai ta khuyên ngươi vẫn là tránh xa một chút tốt tiết kiệm một lúc ta đem ngươi cũng đã dễ rơi kim linh giận dữ nói càn rỡ tên của ta gọi là kim linh ngươi mau thả cha của ta cha thánh tử kim linh ha ha ha ta còn tưởng rằng cái gì chó và mèo đồ vật kim linh t h ủ y linh t i ê u bằng ngươi cũng dám ra lệnh cho ta ta chính là vô thượng thánh tử chính là ngày sau thống l ĩ n h tu la giới tồn tại kim linh xem thường nói ít nói nhảm giờ khác này hắn quay về thánh tử một chỉ điệp ra một đạo kim quang cựu đối với hắn bắn nhanh、ra. t h sau đó hắn trên người kim quang đại thịnh quay về cái kia thánh tử tự vào tới thánh tử lạnh lên một tiếng trên người nhất thời huyết quang phóng lên trời vô cùng uy thế khủng bố tàn ra áp bức mặt đi oanh đảo mắt thánh tử tự cùng kim linh đánh vào nhau hủy thiên diện địa khí tức khuyết tán ra bên trong đất trời nhất thời một mảnh trắng xóa màu vàng hào quang cùng màu đỏ hào quang không ngừng đàn sen vào nhau diệp toàn chân miễn cưỡng vận dụng đỉnh hải châu đem đám người hộ ở phía sau này mới không có để mọi người tiếp tục bị thương tổn nhưng là lợi hại như vậy khi thế vẫn là để trong miệng nàng không ngừng nôn ra máu mọi người thấy chỉ dựa vào diệp toàn chân lực lượng bất quá miễn cưỡng chống đỡ thôi l i ê n mọi người dồn dập ra tay toàn bộ vận chuyển tiên lực trợ giúp nàng duy trì đỉnh hải châu thanh phong nằm tại diệp toàn chân bên người chỉ cảm thấy cả người xương vỡ vụn giống như vậy căn bản là không cách nào đang giú diệp toàn t r â n nhìn về phía thanh phong đ ỗ n g nhiên trong miệng nói ra kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể chính mình chạy vì sao còn phải cứu ta thanh phong nhìn về phía khuôn mặt của nàng không có trực tiếp trả lời vấn đề mà là hỏi thăm cả đời này ngươi có hay không có triển vọng ai liều quá mệnh a diệp toàn t r â n xứng sở nhìn về phía thanh phong mắt chốc lát cuối cùng nàng lắc lắc đầu nói không có ngươi đây thanh phong chỉ là cười cận không hề trả lời diệp toàn t r â n không biết hắn vì sao phải hỏi như vậy trong lòng có n g h i hoặc nàng nhìn thanh phong khuôn mặt lập tức nàng hình như hiểu cái gì trong lòng nàng không khỏi nghĩ đến hắn đây coi như là vì là ta liệu mạng á chúng ta hán chỉ là bởi vì chúng ta có qua tiếp xúc ra thị tả cuối cùng nàng lắc lắc đầu trong lòng cảm thán nói đáng tiếc ga đáng tiếc n g ư ơ i tuy rằng như vậy trọng tình trọng nghĩa chúng ta nhưng dường như t r ă n g sáng cùng tinh không chỉ có thể nhìn nhau không thể tưng ơ dung t i ự u trong lòng nàng t â m tư vạn ngàn thời điểm lại là một tiếng ầm ầm nổ vang một luồng là đủ diệt thế c ổ sáng phóng lên trời định hải châu hình thành lồng ánh sáng không ngừng lấp lóe dường như sau một khắc liền muốn vỡ vụ n một loại bên ngoài là yên diệt hết thể năng lượng nếu như này lồng ánh sáng phán á t đ á n người nhất định là chạy trời không khỏi nắng giờ khác mọi người cần phải toàn lực ứng phó nếu không thì chúng ta chắc chắn phải chết diệp t o à n g chân vang vọng tại mọi người trong tay h đám người nghe lập tức vận chuyển lớn nhất tu vi đưa vào cái kia định hải châu bên trong định hải châu h à o quang m á h liệt lập tức lại kiên cố mấy phần này mới miễn cưỡng xem như là chống đỡ đỡ được thanh phong nhìn giữa trường nhưng trong lòng thì lo lắng không ngớt dù sao đây là kim linh lần thứ nhất chiến đấu vừa lên đến chính là vật lộn sừng mái thật sợ hắn không địch lại tên kia tốt tại cái kia thánh tử cũng vừa vừa xuất sinh không lâu nếu không kim linh tất nhiên phải thua thiệt chỉ là vừa vừa cầm một cái cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hai người chiến đấu đến cùng như thế nào? Vào thời khắc này, vô cùng hào h quang người đến cùng nào. này, cùng cuộc c đấu rốt Vào vô ậ mọi rãi trường đi, giữa tàn tính. cũng không có động có m người đều muốn ngắm nhìn nơi nào, nghĩ muốn nhìn nhìn, tâm r o n ánh sáng đến cùng dáng người g gì. là bộ dáng gì? Dầm, dầm. Mọi t đều treo lên dù sao hai người kia quyết đấu liên quan đến mọi người sinh tử a mọi người càng hiếu kỳ hơn chính là cái này gọi là kim linh g i a hỏa đến cùng cùng thanh phong là quan hệ như thế nào mọi người đáy lòng kỳ thực đều vô cùng n g h i hoặc chính là diệp toàn chân cũng làm không minh bạch mà cái kia kim linh xem ra hẳn là một loại linh vật sinh cũng không biết tại sao lại bị thanh phong thu làm hài t ử đương nhiên thời khắc này trong mắt mọi người thanh phong nhưng là vạn kiếm sinh g á n g vẻ duy nhất biết chân tướng chỉ có diệp toàn chân mà thôi lúc này trong lòng bọn họ đều đang c ả m thán vạn kiếm sinh những năm này đến cùng đã trải qua cái gì tu vi của hắn tuy rằng không cao nhưng là sức chiến đấu nhưng mạnh l ạ kỳ đồng thời lại làm ra như vậy một cái lợi hại n h i tử thật sự là để người khó lý giải những năm gần đây hắn đến cùng đều đang làm gì lúc này thanh phong nhưng cái gì đều không có đi nghĩ hắn chỉ là không nhúc đ í c h hết sức chăm chú nhìn chiến trường nơi trung tâm thời khắc này hắn chỉ muốn thấy được con của chính mình Cái cái so、t hào ắ n g l ợ quang từ h ờ i k từ tàn đi mọi người rốt cục có thể nhìn thấy trong sân tình cảnh đập vào mắt nơi là một cái hố sâu to lớn hố to đủ có trăm t r i n g sâu tại hố bên trong mái tóc màu vàng lóng kim linh cùng một đôi ánh mắt đỏ như máu thánh tử đứng đối diện nhau Kim i l nói h thánh, thánh tử tự hé miệng đến học ra huyện âm bảo hạc đón lấy nghe hắn nói ra vì là một cái hộp hà tất đánh đánh rết rết chúng ta loại tu vi này người sinh mệnh đều rất quý giá vì là này một chút chuyện tự liều chết liều sống rất không nên a nói hắn tự đem huyện âm bảo hạc ném cho kim linh kim linh tiếp nhận huyện âm bảo hạc biết vật này cần phải cha muốn có được vật phẩm liền hắn không chút do dự cất vào đến đón lấy hắn cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng như vậy thì xong chưa kỳ thực ta thích nhất cái k i a loại vật lộn sống m á i nháy m ắ t ta Trước 1538, Ta có xa u cái huynh đệ. Thánh tử mắt Thực Trước ta ta một thể ta thêm Bất ta thích Thế nhưng hết thể tới đây tiểu kết thúc đi, Ta vừa rồi xuất rồi ưu được mười người người ngươi nhưng với có cái của cái lúc chỉ cho Có càng cuồng xa hai vừa nói nói huynh quá yêu lời Kim Linh khỏi lại điên điên điên đi nghe Không phần không nghĩ này đây đệ meo là là là so sự à ngươi nên biết ngươi căn bản là không làm gì được ta chúng ta tiếp tục nữa cuối cùng chỉ có thể liều cho cá chết lưới rách vậy cần gì phải như vậy đây như vậy ta đem các ngươi đưa ra đi việc này kết thúc như vậy kim linh khỏe miệng vẽ một cái nhưng là l ắ c l ắ c đầu nói ngươi nghĩ như vậy thì kết thúc cuộc chiến đấu này không cảm giác quá sớm sao đồng thời ngươi đem cha ta đánh trọng thương t i ể u n g h ị tính như vậy cũng nghĩ tới quá đẹp đi thánh tử khe n h ư mày hắn cắn răng nghiến lợi nói ra kim linh ngươi không muốn hơi q u á đáng bọn họ cái kia loại người yếu chết thì chết lại có thể thế nào ngươi và ta lẫn nhau đâu nữa ai cũng không chiếm được chỗ tốt như vậy đi nhìn ở trên của ngươi mặt mũi ta cho hắn một ít huyết tinh cho rằng đền bù nếu như ngươi còn muốn đốt đốt t ư ơ n g bước cái kia ta cũng chỉ có thể lấy mạng ra đánh chẳng qua chúng ta đồng quy vô tận kim linh trần trừ chốc lát nói tốt nếu ngươi có như vậy t h à n h ý chúng ta cũng không đáng thật sự cá chết lưới rách thế nhưng ta muốn nhìn nhìn giá tiền của ngươi làm sao có thể không để ta thỏa mãn thánh tử t h ầ n n i ệ m hơi động chốc lát phía sau tu la vương xuất hiện tại hắn bên người hắn quay về tu la vương nói rồi mấy câu nói tu la vương cuối cùng rất là không cam lòng lấy ra một cái cái túi nhỏ đến thánh tử nhìn đều không có nhìn tựu ném cho kim linh nói đây là mười nghìn huyết tinh đầy đủ đ ồ i thường các ngươi kim linh tiếp nhận túi thần niệm thăm dò vào trong đó rất là hài lòng gật gật đầu nói tốt chúng ta hiện tại liền đi ngươi nên làm gì đưa chúng ta rời đi nơi này t h á n h tử lạnh rên một tiếng nhất thời dò ra tay đến hắn quay về trên bầu trời nhất thời đánh ra mấy cái thủ quyết t i u nghe trên bầu trời một tiếng vang thật lớn chuyển đến dường như trời sập hạ một loại đón lấy một cái xoay tròn quang môn xuất hiện ra t h á n h tử nói này quang môn thời gian có hạn các ngươi mau chóng ly khai nếu không thì ta sẽ không đang phụ trách kim linh thân thể lóe lên tự biến mất ngay tại chỗ rất nhanh hắn tự xuất hiện ở thanh phong bên cạnh thanh phong nhìn hắn mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ nói kim linh ngươi không sao chứ kim linh nghe được thanh phong v ừ a lên đến đầu tiên là quan tâm chính mình trong lòng cảm động không thôi hắn lập tức nói ra cha không dối gạt ngươi nói cái k i a thánh tử vô cùng lợi hại ta đã người bị thương nặng đương nhiên hắn cũng không khá hơn chút nào chỉ bất quá chúng ta hiện tại cũng tại cứng rắn chống đỡ mà thôi bây giờ hắn đã thỏa hiệp giao ra huyện âm bảo hạc còn đền bồi thường chúng ta mười nghìn huyết tinh ta xem chúng ta vẫn là thấy tốt thì thôi mau nhanh rời đi nơi này tốt nếu như bọn họ đổi ý chúng ta muốn đi cũng không dễ dàng cuối cùng có lẽ chỉ có thể đồng quy vô tận thanh phong nghe được lời nói của kim linh tự nhiên biết hắn không sẽ nói láo nếu mục đích của bọn họ đã đi đến thanh phong đương nhiên sẽ không để con của chính mình đi cùng nhân ra đồng quy vô tận một cái thánh tử mà thôi chính là đi tiên giới cũng r ằ n vặt không sẽ ra chuyện gì đến coi như là hắn có thể khoáy lên mưa gió còn có lợi hại hơn người đi ra c h â n áp hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc để con của chính mình đ ư a chết hắn có thể không lo không sợ nhưng không nghĩ để người thân cận mình lấy mạng ra đánh hắn lập tức nói ra t ố t đã như vậy chúng ta hãy mau rời đi nơi này hoàng long đám người tuy rằng không cam tâm có thể cũng biết đây là biện pháp tốt nhất bây giờ bọn họ dựa vào đột nhiên này xuất hiện người chí ít đoạt lại huyện âm bảo hạc như vậy chí ít hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ như vậy như vậy cũng xong trở về bàn giao diệp toàn chân nâm dậy thanh phong đám người liền hướng về cái kia quang môn bên trong chạy như bay mà đi kim linh đi tại sau cùng tự tại hắn muốn đi vào quang môn một khắc đó chỉ nghe thánh tử lạnh giọng nói ra kim linh chuyện hôm nay tương lai ta nhất định gấp đôi báo đáp kim linh q u a y đồ lại nhìn về phía thánh tử hờ hứng nói ra chỉ sợ đến thời điểm ngươi không có, có cơ hội ta khuyên ngươi vẫn là tốt đẹp đợi ở chỗ này、Ngoan、ngoãn làm ngươi thánh tử tự tốt thánh tử nghe lời ấy âm thanh hung tàn nói ngươi thật sự cho là ta đánh không nổi ngươi sao kim linh ngạo nghễ nhìn về phía hắn chốc lát âm thanh có chút thương hại nói ra coi như là ngươi lợi hại đến đâu thì lại làm sao không ngại nói cho ngươi ta còn có sáu cái để muội bọn họ một cái so với một cái lợi hại ngươi thật sự cho rằng có thể đánh thắng chúng ta bảy người nghe lời ấy thánh tử t h â n thờ đất trong ánh mắt có thần sắc không dám tin kim linh nhưng là không có đang chú ý hắn một bước bước vào quang môn bên trong biến mất không thấy hình bóng thánh tử nhìn về phía giữa không trung bộ mặt của hắn không ngừng biến được g ữ tận nói tên lừa đảo cái này không thể nào kim linh sớm muộn có một ngày ta nhất định phải tìm được ngươi r ử a sạch cái nục ngày hôm nay đáng tiếc là bất luận hắn nói cái gì kim linh đều đã nghe không được chỉ thấy hào quang trong ánh lấp lánh thiên điệu biến huyễn không ngừng đảo mắt trước mắt mọi người sáng mọi người lại lần nữa xuất hiện ở tiên nữ hồ bên trên mọi người thấy sóng g ợ n lăn tăn mặt hồ trong lòng đều không khỏi cảm thán này một chuyến hoảng giống như mấy lời tràn đầy mạo hiểm nếu không phải là sau cùng kim linh ra chuyện bọn họ này chút người e sợ đều phải bỏ mạng trong đó a thời khắc này,、like、này hắn đều đang khổ cực kiên trì mà thôi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này lập tức đau lòng hỏi dò kim linh thương thế làm sao kim linh xoa xoa khỏe miệng nói cha h ả i nhi không có gì đáng ngại chỉ bất quá này một lần thương thế không nhẹ ta cần phải lập tức trở lại thần đằng bên trên luận n h ư ỡ n g một phen mới tốt nói hắn lấy ra thánh tử cho hắn huyện âm bảo hạc còn có cái kia một mươi huyết tinh đưa cho thanh phong thanh phong chỉ là nhận lấy huyện âm bảo hạc từ chối một mươi huyết tinh trong miệng hắn nói ra này một mươi huyết tinh xem như là chiến lợi phẩm của ngươi vừa vặn cho ngươi trở lại chữa thương sử dụng kim linh nghe nói như thế gật gật đầu nói vậy thì cảm ơn cha hải nhi vừa vặn có thể dùng này đại bổ một cái thanh phong nói cái kia tốt người hiện tại mau đi trở về đi nếu không thì không biết muốn gây nên sóng gió gì thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút kim linh cựu bị thu hồi đến rồi trong lọ đá kim linh trở lại dàn dây hồ lô trước còn lại mấy cái hồ lô h u n h ngồi lập tức liễu ra liễu d í u hỏi thăm kim linh tự nhiên với bọn hắn tốt hảo thuyết một phen chính mình tranh đấu sự t ì n h hắn vừa nói liền đem trong túi mặt huế y tinh t thả tại dàn dây hồ lô hạ cái kia dàn dây hồ lô lập tức liền đem tất cả huế tinh đều bao lại bắt đầu hấp thu luyện hóa đi lúc này hắn thân thể biến đổi một lần nữa hóa thành một cái hồ lô màu vàng n óng treo ở dàn dây hồ lô trên đại ca đại ca chúng ta thật hâm mộ ngươi có thể đi ra ngoài ha ha ha tốt thì tốt chỉ bất quá đại ca ngươi ta còn chưa lãnh hội được phía ngoài phong quang đã bị người đánh lại cũng là thật thảm chờ ta tính dưỡng tốt rồi nhất định đi bên ngoài tốt đẹp chơi bởi một phen hừ cái gì thánh tử c ậ u tử để hắn cho chúng ta chờ mang chúng ta đều xuất thế thời gian nhất định phải đem hắn đẻ xuống đất mà sát không thể hồ lô muội tức giận nói chương một nghìn năm trăm ba mươi chín phá chứng mà ra kim linh nghe xong lời nói của hồ lô muội không khỏi cười ha ha nói thất mội nói rất đúng tiểu tử kia sau cùng lại vẫn không phục ta tự nói cho hắn ta chờ hắn bất quá đến thời điểm chúng ta nhưng dù là bảy người ta nghĩ hiện tại tên kia khả năng còn tại phiền một đây lúc này dàn dây hồ lô hút lấy huyết tinh lực lượng bắt đầu không ngừng cho kim linh bổ sung lên huyết mạch lực lượng để hắn t h o ả i m á i không nớt chúng minh mội không ngừng nói lời bên ngoài thanh phong đám người cũng bắt đầu hướng về tông môn mà đi trên đường diệp toàn chân nhìn về phía thanh phong dùng thân nhiệm câu thông nói ngươi phải lấy thân phận này vẫn lóc tại sển giáo bên trong ả thanh phong ta cũng không biết hết thể đều nhìn cơ duyên diệ toàn chân trầm mặc chốc lát lại nói ra ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm mạch hồng trần chẳng qua là ta hy vọng ngươi không muốn đối địch với x i ệ n hiệu giáo nếu không thì đến thời điểm chúng ta đứng tại mặt đối lập ta là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h thanh phong nghe nói như thế lại không có đang nói cái gì hắn nhìn về phía phương xa chốc lát này mới nói ra con đường phía trước dài đằng đắng ai lại biết ngày mai sẽ phát sinh dạng gì sự tình đây nhiều lời vô ích chúng ta vẫn là mau đi trở về báo cáo kết quả đi diệp toàn t r â n nhìn thấy hắn lảng tránh việc này trong lòng cũng không nắm chắc được hắn đến cùng sẽ làm cái gì nàng nói như vậy kỳ thực cuối cùng vẫn là không muốn thanh phong làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tỉnh hoàng long đám người tự nhiên không biết thanh phong cùng diệp toàn t r â n đối thoại bọn họ đối với trận chiến đấu này tổng kết cuối cùng đều là vô cùng cảm giác tạ thanh phong đặc biệt là hắn hải tự kia tuy rằng không biết cái k i a kim linh đến cùng là vật gì thế nhưng chiến lược thực sự là khủng bố n à y để mọi người cũng đều kinh ngạc thanh phong đến cùng ở nơi nào thu phục hải tự kia hết thể hình như đều là một cái mê làm sao thanh phong nhưng không nghĩ liền như vậy nói thêm cái gì này liền để mọi người càng thêm nghi hoặc lên rất nhanh đám người liền trở về tông môn bên trong diệp toàn chân cầm lấy v i n âm bảo hạp trực tiếp đi hồi phục nhiệm vụ đám người cũng theo đó ly khai chờ đợi diệp toàn chân tin tức thanh phong cùng thái ớt chân nhân một đường đi về trên đường thái ớt chân nhân vẫn là không nhịn được hỏi d ò sư đệ cái kia kim linh việc đến thời điểm sư phụ nhất định sẽ hỏi không biết ngươi biết giải thích như thế nào thanh phong suy nghĩ một chút này mới nói ra v ậ t ấy chính là là năm đó ta cơ duyên được hắn đã bị thương nặng vì lẽ đó bất luận là ai muốn gặp nó đều muốn chờ chút nếu như sư phụ thật sự có ý kiến gì ta sẽ cùng hắn giải thích thái ớt chân nhân vô vô thanh phong bả vai nói ngươi cũng không cần nghĩ tới quá nhiều ta chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi sư phụ lao nhân ra tại sao lại sẽ làm khó dễ ngươi đây nay một lần còn muốn nhiều nhiều cảm tạ ngươi một phen nếu không phải là ngươi chúng ta này một lần chắc chắn phải chết có lẽ phải vĩnh viễn lưu tại cái k i a tu la nơi sư h i n h nói quá lời nay một lần mọi người đều có công lao nếu không phải là mọi người đoàn kết nhất trí cũng sẽ không như thế nhanh tựu quay lại ra thanh phong nhìn về phía thái ớt chân nhân thầm ý sâu sắc nói thái ớt chân nhân biết đây là sư đệ n g h ĩ muốn bán cho mọi người một bộ mặt không nghĩ chính mình độc thôn phần này công lao hắn không nghĩ tới năm đó tự kêu vô cùng sư đệ tính cách cũng viên hoặc rất nhiều hắn đúng là thay đổi a hai người lại hàn huyên một hồi liền riêng phần mình lý khai thanh phong về tới ngày đã núi g n vân tâm ngai nhiều ngày chưa về làm hắn trở lại động phủ thời điểm liền nghe được động bên trong dĩ nhiên có chi chi âm thanh hắn cẩn thận lắng nghe bên dưới phát hiện thanh âm này đến t ự linh trúng thất trong lòng hắn hiểu rõ chẳng lẽ là cái kia đại lực thần kiến ấp mà ra hắn vội vàng đi tới linh trúng thất liền thấy bên trong dựng giục cái kia mấy viên trứng đã toàn bộ vỡ tan ra cuối cùng có năm con kiến tiếp tục sống sót nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng cao h ứ n g không nớt có thể thấy được này mấy con kiến cả người ngâm đen từng cái đều có ngón tay cái lớn nhỏ chúng nó nhìn thấy được khổng vũ mạnh mẽ cường tráng không nớt thanh phong bởi vì đã sớm cùng chúng nó có khế ước này lực rất nhanh là có thể cùng chúng nó câu thông lên chỉ bất quá những tiểu từ này thật sự là quá nhỏ căn bản không cách nào giao lưu thanh phong chỉ có thể cảm nhận được chúng nó rất đói rất đói thanh phong nghe nói như thế cũng không biết những người này ăn cái gì hắn suy tư một phen t i ể u từ vạn mộ trâu bên trong lấy ra một miếng thịt đến ném cho mấy con kiến nhỏ con kiến nhóm nhìn thấy thịt cao hứng không n g ớ t lập tức liền bắt đầu ăn nguồn n g h i ế n ăn không còn biết trời đâu đất đâu không một lúc nữa thời gian chúng nó tựu đem khối thịt kia toàn bộ ăn đi thanh phong kinh ngạc cái kia thịt có thể có năm đấm lớn nhỏ mấy tên này cũng không biết đem thị tan đi nơi nào chúng nó lại vẫn phát sinh đói bụng đói âm thanh thanh phong bất đắc dĩ lại lấy ra một tảng lớn thịt đến khối này thịt đủ có mười mấy cân g á n g v ẻ hắn t i ể u không tin này mấy tên tiểu tử còn ăn không đủ no năm con kiến mở ra miệng rộng dùng sức bắt đầu ăn để thanh phong kinh ngạc chính là chúng nó trợn bắt đầu mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trường thanh phong nhìn thấy tình cảnh này hơi suy nghĩ nghĩ những tiểu tử này có thể hay không cũng ăn tiên tinh đây nghĩ tới đây hắn lấy ra một khối tiên tinh ném vào con kiến nghe đến tiên tinh ngụy vị dĩ nhiên thả cái tiết h ị t hướng về tiên tinh trên lao tới mà tới chúng nó há mục ra hàm răng sắc bén dĩ nhiên không nhìn tiên tinh độ cứng rắn răng rắc răng rắc không ngừng đem tiên tinh căn xuống đến chẳng mấy chốc t i ê n tinh đã bị chúng nó nuốt hết sạch có thể nhìn thấy con kiến trên người chúng ánh sáng lộng l ấ y lại l ử n g lánh rất nhiều cái đầu càng là dài lớn đến trứng gà lớn nhỏ thanh phong g ò ra tay đến đem chúng nó cầm tại trong bàn tay mấy con kiến nhất thời vui vẻ không nớt b a y về thanh phong không ngừng d â y r ù a thân thể dường như khi ê u vũ một loại tốt tại những người này không tái phát ra đói bụng tín hiệu hẳn là ăn no như vậy không thể đem những người này thả ở bên ngoài hay là trước kiếm được vạn mộ trâu bên trong chăn nuôi lên đến đúng l thanh i ể u đ phong nhìn đến đây không khỏi kinh ngạc con kiến này cũng thật là lực lượng to lớn tảng đá kia trọng lượng nhưng là nó thân thể hơn một nghìn lần áp vật này thần lực vô cùng ngày sau lớn lên có lẽ sẽ mang đến cho hắn không bình thường tinh hỉ a lúc này kim đồng ngọc nữ cùng mắt buồn ngủ nông lung thần nông một lên bay tới mọi người thấy thanh phong đều cực kỳ cao hứng thần ông nghe được về tới tiên giới đương nhiên cao hứng cực kỳ lập tức liền đồng ý thanh phong để kim đồng ngọc nữ cực kỳ chăm sóc tốt năm con kiến nhỏ liền mang theo thần nông rời đi thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai người liền đi tới bên ngoài thần nông nhìn phía ngoài một cảnh một vật không khỏi mừng đến phát khóc nói thực sự là không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới ta còn có đi tới tiên giới này một ngày thương thiên a đại địa a ta thần nông rốt cục trở về Trước 1540, Nhược Thủy ba Ngan ở thanh phong nhìn thấy thần nông dáng dấp như thế thán tiểu hạc trải qua thiên tân tới thường thấy tiên hát thể thán thế thôi nơi này duy nhất tốt nhất tiên ngớt tu tha thiết ráng rấp rồi rào Nhược như người Nhưng được như mới giới giới lắc Cảm cùng hạc lúc cũng cao cực cám cũng chỉ có cảm chỉ Chính Ngan phong nhìn nông Không năm hắn vạn Này nơi này Ngay hứng Hắn đến Nơi này linh không nhân gian khỏi hơi khổ hai phi khí duy Đây Ba qua giả ở đầu vô kỳ đi là là là là đó đó số vì lẽ đó ta nghĩ lập tức mở ra lò luyện đan luyện chế một ít tăng cường thọ nguyên đan dược đến chẳng qua là ta xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết bản mệnh lò luyện đan bị hao tổn n à y hết thảy đều phải nhờ vả đại nhân chính là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng m át có thanh phong thần nông thì có thật to dựa vào á thanh phong suy tư một phen liền nói ngươi bây giờ còn chưa có lệnh bài thân phận tại tông môn bên trong hành t ấ u bất tiện ngươi trước như vậy nhìn nhìn muốn cái gì vậy ta chước tiên thay ngươi tìm kiếm một phen qua mấy ngày ta liền tìm chút quan hệ để ngươi tại trong tông môn treo cái thân phận cũng tốt thần nông nghe lời này một cái đương nhiên cao hứng cực kỳ. l dược, dược, rất nhiều người đồ dễ bất việc không chính mình bày sạp hàng sẽ trực tiếp đem mình thu thập được vật liệu lấy thích hợp giá cả bán cho thông môn nếu như vậy vừa nhanh làm việc gọn cảng tuy rằng thu lợi muốn so với mình bày sạp hàng bán ít một chút nhưng là càng b ấ t lo càng tiết kiệm thời gian nhiều hơn gấp tìm kiếm tài liệu người cũng sẽ trực tiếp tới nơi này đồ vật tuy rằng muốn hơi đắt thế nhưng hàng thật giá thật không sẽ mắc b ấy đồng thời đều là đáng giá người nghĩ muốn cái gì đều có thể lấy được không cần chạy tất cả phương thị lãng phí không thiếu thời gian không nói có lẽ còn sẽ bị người làm thịt trên một dao thanh phong ở tại đây đi bộ không ngừng đem thần nông nhu cầu linh dược mua lại tuy rằng hắn trong lọ đ á cũng có mấy loại thần nông cần linh dược nhưng là những hơi một tí kia vài chục vạn năm thuốc linh thanh phong có thể không muốn cho hắn lấy ra muốn biết tại tiên giới loại này vài chục vạn năm linh dược cũng rất hiếm thấy đây dù sao nơi này tài nguyên cứ như vậy nhiều nhưng muốn cung cấp vô số tiên người nếu không phải là có tu giả không ngừng từ vũ trụ tinh không mang về vô số linh dược cùng các loại vật liệu chỉ bằng tiên giới bản thân tài nguyên cái kia tiên giới đã sớm h ỏ n g mất bất quá không thể nói như thế kỳ thực tại tiên giới vẫn có một ít thần bí trốn h ô n độn không có bị khai phá chỉ bất quá nơi nào thái quá nguy hiểm quỳ dị chính là đại la kim tiên đi đều có ngã xuống rơi nguy hiểm thế nhưng truyền ngôn những vị trí bí ẩn kia bên trong tài nguyên vô số đáng tiếc này chút cũng chỉ là truyền thuyết mặt h ô i còn có một chỗ địa phương chính là thiên、hà. thiên hà vô biên vô hạn rộng rãi phi thường trong đó càng là có nhược thủy ba ngàn vô tận tinh thần nơi nào linh dược vô số tài nguyên phong phú thế nhưng là rất ít người giám mạo hiểm tiến nhập độ sâu nơi còn chưa phải là trong đó có hay không tận đại khủng bố truyền thuyết thiên hà nơi trung tâm nối liền vô tận tinh không vì lẽ đó rất nhiều lợi hại lớn có thể tiến vào bên trong t i ể u cũng không có trở lại nữa nguyên nhân chính là bị chuyển đến vô tận nơi lạc lối ở nơi đó đồng thời độ sâu nơi còn có kinh khủng nhất hắc phong đừng tưởng rằng là rõ t i ể u khinh thường nó n à y hắc phong còn có một cái bí danh gọi là hỗn độn gió từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà ra tức xương người thịt q u á t người thần hồn chính là tiên vương tiến vào bên trong cũng có ngã xuống rơi nguy hiểm đồng thời còn có một cái lớn nhất nghe đồn truyền thuyết thiên hạ bên trong có một đại tưng ớ c h ấ n thủ nơi nào ngàn triệu năm phòng ngựa thiên hạ nơi trung tâm có hay không tận trong tinh không tiến vào khủng bố độ vật muốn biết thiên hạ có thể đem người tuy nhiên lại cũng có hay không tận nơi bất tử quái vật đi ngược dòng nước xuyên qua tinh không đi thẳng tới trong tên i l i n h giới lúc này cái kia đại tướng cựu sẽ trực tiếp c h é m giết hoặc là trục xuất chúng nó không khiến chúng nó đến gieo vạ tiên giới nghe cái kia đại tướng một thân g ắ n đảm ba khí cực kỳ một thân tu vi c à n g là sâu không lường được tên của hắn gọi là thiên đồng thanh phong không ngừng đi khắp tại mỗi cái buôn bán trong khu vực lúc này hắn đột nhiên thấy được một cái dự đ ị n h này dự đ ị n h không sai chính là tiên khí cấp bậc hắn đang muốn mở miệng hỏi dò giá cả cựu đông nhiên ngay tại chỗ bởi vì tiền phương của hắn xuất hiện một cô gái nói chuẩn xác người này cùng hắn quen biết không là hàn n g u y ệ t tiên tử còn là người phương nào át tại nàng bên người một người đàn ông trung niên đang cùng nàng nói gì đó người này dĩ nhiên là hoa dương t r â n nhân thật sự có phải hay không oan ra không tụ đầu hắn làm sao cũng không nghĩ tới mọi người lại ở chỗ này gặp mặt đáng tiếc là hắn hiện tại dáng dấp chính là vạn kiếm sinh hai người này e sợ căn bản là không tiếp thu được hắn đi hắn này xứng sở công phu hàn n g u y ệ t tiên tử cũng nhìn thấy hắn nữ tử này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tâm ý sau đó nói với hắn vị sư thúc này không biết ngươi liên tục nhìn chằm vào ta nhìn là có ý gì hoa dương chân nhân giờ khắp này cũng chú ý thanh phong đến một nhìn hắn tu vi dĩ nhiên chính là k i m tiên cấp bậc nhất thời cũng cung kính thanh phong này mới phản ứng lại trong lòng hắn trong lúc nhất thời c ư ờ i khổ mấy người thân phận biến hóa nhanh như vậy lần này gặp mặt hắn dĩ nhiên đã biến thành sư thuốc hắn nhìn hai người nhưng trong lòng đang suy nghĩ hai người này có thể hay không có mạch hồng trần tin tức đồng thời trước đây nhưng là bọn họ mang theo thiên binh thiên tướng đổi u bắt chính mình liên quan với kim mẫu tình huống có lẽ hai người cũng có thể biết một ít như vậy như vậy hai người này vẫn còn có chút tác dụng nghĩ tới đây thanh phong liền mở miệm nói ra ân c hai ỉ là nhìn ngươi cùng t nhận thức cố nhân tương tự, trong lúc nhất thức h tự, t cố lúc ờ thất t h ầ người còn xin n k h ô nên phiền lòng. g Hai người nhìn thấy này tiên quân lễ độ như vậy tướng mạo nhất thời bị sợ hết hồn dù sao hai người chỉ là nho nhỏ thiên tiên mà thôi loại này tiên quân cấp những người khác thông thường cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện hà n g u y ệ t tiên tử lập tức nói ra không sao tiên quân nói như vậy thật là chết s á t chúng ta thanh phong nghe nói như thế trong lòng vẫn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp cận hai người tùy tiện cùng hai người bọn họ tiếp cận e sợ không tốt thanh phong suy nghĩ một chút chính là nói ra â ta từ hạ giới mới trở về không lâu này tông môn biến hóa rất lớn trong lúc nhất thời thật vẫn có chút không quá thích ứng hai người nghe nói như thế không khỏi kỳ quái người này rõ ràng là tiền quân thể tại sao lại đi hạ giới nhìn thấy hai người vẻ nghi hoặc thanh phong trong lòng cười nhạt một tiếng nói làm sao các ngươi rất kỳ quái nha không dối gạt hai người các ngươi nói ta vừa rồi từ vô tận nhân gian giới trở về Trước 1541, trong phút chốc đốn ngộ, Nguyệt Tiên Tử Trân Thanh thời thăm, tận Dương được sướng người chốc cùng của 1541, Hoa Phong, đốn nộ, Hàn Nhân nghe được lời nói bọn đồng hơi Hai họ hỏi đều là lời sở. vô đương nhiên sẽ không sai nơi nào có thượng thanh cung còn có vân c h i thiên cung đệ tự ưu tú nghe đến đó hoa dương cùng hàn nguyệt liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều s ẹ t qua vẻ nghi hoặc tùy theo hàn nguyệt không nhịn được hỏi d i ò không biết tiên quân tại cái kia vô tận nhân gian giới đợi bao nhiêu năm lại ra sao thời gian đi xuống thanh phong nói ân cẩn thận tính ra đã có hơn một nghìn năm thời giờ hai người nghe nói như thế càng là kinh ngạc cực kỳ hàn nguyệt lại nói tiểu tiên thực tại không hiểu tiên quân như thân phận này đi xuống làm gì lại là thế nào lẩn tránh thiên địa trí lực chẳng lẽ không sợ liền như vậy n ã xuống trong đó sao thanh phong nhưng nói cho tới nguyên nhân sao nói cho các ngươi cũng không sao ta lần này hạ giới đương nhiên là vì là hồng trần luyện tâm nghe được thanh phong lý do này hai người nhưng là tin mấy phần dù sao một cái kim tiên hạ giới nếu như đi làm khác đánh chết hai người đều không tin tưởng thế nhưng hồng trần luyện tâm sao chuyện như vậy không ngừng kim tiên làm qua chính là đại la kim tiên cũng có qua tiền lệ a m u ố n biết rất nhiều tiên người cũng sẽ lâm vào bình cảnh bên trong một khi như vậy nghĩ muốn đột phá tựu i khó lại khó vì lẽ đó một ít đại năng tiên người sẽ đi phạm trần trong đó rèn luyện một phen lấy hồng trần t ụ t ế luyện tâm có lẽ coi đây là văn cầu ở trong chớp mắt đốn ngộ mà mỏ thành cựu vĩnh hằng cũng không nhớ rõ nhìn thấy hai người tin tưởng ánh mắt thanh phong đón lấy nói ra ai nhận nghĩ c h u y ế n đi này chính là hơn một nghìn năm thời gian đây vì là đối kháng thiên địa chỉ lực ta không thể không phong ân tự thân từ nho nhỏ chúc cơ kỳ tu luyện mà lên hạ giới linh khí tuy rằng dồi dào cũng hao phí ta mấy trăm năm thời gian mới tu luyện thành công a thanh phong nói tới chỗ này không khỏi cảm thán phi thường hà nguyệt vẫn là nghỉ ngờ hỏi thăm nếu đại tiên đi qua hạ giới có hay không biết hạ giới trận kia quỷ quái đại kiếp không biết trước đây đại tiên tại tông môn nào tu luyện thanh phong nói đương nhiên biết được năm đó hạ giới có một gọi là thanh phong gia hỏa một thân tu vi vô cùng dẫn dắt vô số người chém quỷ ma nhị giới từ vô số người tán thượng còn có thượng giới bảy đại thiên tiên tướng lĩnh thống ngự thượng thanh cung chờ thiên hạ chính đạo đồng thời ngăn địch này chút ta đều là biết đến nghe nói như thế hàn n g u y ệ t cùng hoa dương đều là biên sắc mặt bởi vì đây chính là năm đó bọn họ tại hạ giới chuyện đã xảy ra chỉ là hai người giờ khắp này ai cũng không nói gì thanh phong vẫn còn tiếp tục nói ra kỳ thực trước đây ta gia nhập thượng thanh cung bái vào thượng thanh cung cung chủ vi sư chỉ bất quá thời điểm đó ta vẫn ở bên ngoài chưa từng trở lại thượng thanh cung mà thôi thế gian chuyện như vậy nhiều hạ giới đại kiếp cũng tại ta trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới một cái đại kiếp lại có thể liên lụy ra vô số nhân vật vô thượng khiến ta kinh ngạc nhất chính là nơi nào dĩ nhiên xuất hiện một cái liền ta gặp đều muốn phát dồn tuyệt thế đại tiên hàn nguyệt tiên tử cũng không nhịn được nữa nói ra ngươi cái kia người nhưng là nữ đế thanh phong nhìn về phía nàng làm bộ rất kinh ngạc dáng rất nói ồ ngươi làm sao biết người này hàn nguyệt tiên tử nói ai việc này nói rất dài dòng kỳ thực năm đó ta cùng sư huynh chính là cái kia hạ giới bảy đại thiên tiên một trong thanh phong làm bộ trước mắt sáng lên nói ra cái gì ngươi、like、hai người không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới hôm nay chúng ta còn có như vậy duyên phận ta nhìn như vậy nếu h ư u duyên chúng ta tìm một chỗ tốt đẹp trò chuyện một t h n g gấu vừa vặn ta còn có một số việc nghĩ muốn cùng các ngươi hỏi dò một hai hai người nghe được tiên quân m ờ i nào dám cự từ ta hai người chính là nói ra tiểu tiên tự nhiên phục hồi thanh phong giờ khắp này mua lại chính mình vừa rồi nhìn chúng lò lượt đan cũng chưa trả giá trực tiếp mua sau khi xuống tới liền mang theo hai người l ì khai nơi đây vì là không để hai người đang nghỉ thanh phong trực tiếp đem hai người mang về nơi ở đi tới vấn tâm hai bên liền thấy thần nông đang vội vàng một lần nữa lại mở một gian đ ậ phủ hàn nguyệt đám người tự nhiên nghỉ hoặc thần nông một cái thiên tiên tại sao lại ở chỗ này thanh phong đầu tiên là cho mấy người giới thiệu lẫn nhau một phen lại nói cho bọn họ biết thần nông thân phận nghe được thanh phong chính là từ tu la giới cứu ra người này hai người càng là vô cùng khiếp sợ chỉ nghe hàn nguyệt tâm thanh kích động nói ra tiên quân chẳng lẽ trước một trận truyền thuyết có đội một vô cùng lợi hại nhân vật tiên nhập tu la giới mục đích đúng là đoạt về huyền âm b ả o hạc nói chính là các ngươi thanh phong gật đầu nói ân chính là chúng ta trong đó còn có thái ớt chân nhân hoàng lòng chân nhân trở nghe nói như thế hoa dương hai người trong mắt đều là vẻ sùng bái h à n g nguyệt lại không nhịn được hỏi d i nghĩ đến các ngươi đã trở về cái kia nguyên âm bảo hạp cũng lấy trở lại chưa ân đã trải qua ngàn khó vạn hiểm rốt cục không phụ nhờ vả thu hồi bảo vật này đã bị diệp sư tỷ trao trả tông môn đi thanh phong không nghĩ tại tiếp tục cái đề tài này dù sao trong lòng hắn sốt u ruột mạch hồng trần cùng kim mẫu tin tức liền hắn câu chuyện nhất chuyển nói ra ân thực sự là trùng hợp cực điểm không nghĩ tới hai người các ngươi năm đó cũng đi nhân gian giới đáng tiếc khi đó ta vẫn chưa tham gia cuộc chiến đấu kia chỉ là không muốn làm dự nhân gian giới đại tiếp hạng u y ệ t nói ân tiên quân nói không vô đạo lý đại tiếp sắp tới chính là nhân gian giới số mệnh chúng ta phụng lệnh những kiếp sao không là tại kiếp nạn bên trong chỉ bất quá chúng ta có chút t h ẹ n t h ù n g đường đường tiên tiên t r i thể tại hạ giới làm chuyện xảy ra nhưng rất có hạn có lẽ còn không bằng cái kia gọi là thanh phong người a thanh phong cười nhạt một tiếng nói nếu không mỗi người đều có mỗi người số mệnh mà thôi cái kia thanh phong nói đến còn là sư đệ của ta đây chỉ là đáng tiếc nhiều năm qua chúng ta nhưng chưa gặp mặt một lần hoa dương lập tức nói ra tiên quân vẫn là ít cùng người này dính l i ễ u tốt ngươi vừa vừa trở về không lâu còn không biết chuyện của nơi này cái kia thanh phong kỳ thực chính là luân hồi tri tử bị thiên đình tập cầm năm đó chúng ta hạ giới một là ứng k i ế p hai chính là chu diệt người này để tránh khỏi hậu h o ạ đáng tiếc là không nghĩ liền như vậy t r ọ c tới tuyệt thế giống như nhân vật chính là cùng chúng ta liên lạc tiên quân cũng ngã xuống r ơ i mất thanh phong lộ ra kinh ngạc dáng vẻ nói ồ càng có việc này vậy thì thật là đáng tiếc năm đó ta cũng cảm nhận được một luồng không có gì sánh kịp lực lượng nghĩ đến chính là các ngươi trong miệng nhân vật tuyệt thế hoa dương lại là than thở một tiếng nói không dối gạt đại nhân năm đó chúng ta liền người kia khuôn mặt cũng không nhìn thấy bây giờ nghĩ lại đều kinh hại không thôi nếu không phải là người nhà không tiếp dựng để ý đến chúng ta chúng ta đã sớm hải quốc không còn hàn nguyệt cũng nói đúng đấy đúng đấy chúng ta cũng coi như là kiếm về một cái mạng đây nói tới chỗ này hai người trong mắt còn là một bộ khủng hoảng vẻ có thể tưởng tượng được chuyện năm đó đối với hai người xúc động đến cùng có nhiều lớn thanh phong thấy vậy lập tức nói ra thôi đã qua việc các ngươi cũng không cần để ở trong lòng đúng rồi các ngươi nhưng là nhận thức năm đó hạ giới thượng thanh cung đệ tử mạch hồng trần mạch hồng trần chúng ta đương nhiên nhận thức nữ tử này năm đó cũng là thượng thanh cung kiệt xuất đệ tử nhiều năm trước nàng t i ể u phi thăng tiên l ê n giới tại mấy trăm năm trước nàng lại tới xin n g o lúc đó hay là ta tiếp đãi nàng đây hàn nguyện hiện tại lo đến nói Trước 1542, hỏi thanh phong nghe được cái này tin tức nhưng là run lên trong lòng hơi có chút kích động hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình tâm tâm niệm niệm người nhanh như vậy thì có tin tức muốn biết này xiển giáo mênh mông biệt người nghĩ muốn tìm một cái người cũng là phi thường khốn khó à. có lẽ từ nơi sâu xa có đường quanh c o dẫn mới để hắn có như vậy tin tức đi hắn che giấu tốt lắm kích động trong lòng vẽ hỏi tiếp nói ồ vậy thì thật là thật là đúng dịp có thể biết nàng hiện trong ở đâu hàn nguyện không nghi ngờ có hắn lập tức nói ra ba tháng trước nàng theo đoàn người đi ra ngoài cắn giết thiên kiếm tông dư n h i ệ t đi nghe nói như thế thanh phong trong lòng không khỏi có chút mất mát cảm giác bất quá hắn rất nhanh t i ể u chuyển biến tốt dù sao biết rồi nàng tin tức t i ể u tốt chắc hẳn nàng không bao lâu nữa liền sẽ trở lại hàn g nguyệt giờ k h ắ c này cũng hỏi thăm không biết đại nhân cùng ta cái kia mạch hồng trần có gì ngọn n g u ồ n nghĩ muốn tìm nàng thanh phong nói việc này nói rất dài dòng ngày sau ta tại cùng các ngươi từ từ nói đến hàn g nguyệt đương nhiên cũng là cái kia lòng dạ sắc bén người nếu nhân ra đều nói như vậy ý kia tỏ rõ nói cho nàng biết việc này ta không nghĩ nói cho ngươi nghe nàng chỉ có thể trong lòng có chút phiền muộn vì để tránh cho lung túng nàng liền nói sang chuyện khác nói hạ giới những năm gần đây cũng có mấy một người lợi hại quang v i n h đăng tiên l ê n giới có lẽ có người biết người đây đồng thời hạ giới phi thăng tới xiển giáo đám người kỳ thực mọi người đều có liên hệ chúng ta cũng có một cái chính mình vòng nhỏ không biết thượng tiên nghĩ muốn gia nhập không hoa dương giờ k h ắ c này nhưng là trong lòng b u ồ n k h ổ mình nói như thế nào cũng là thượng t h à n h cung lão tổ một đời người này trước mặt tuy rằng cũng là thượng t h à n h cung đệ tử làm sao nhân ra nhưng là đi xuống luyện tâm đại tiên chính mình cái nào dám nói ra chính mình thân phận đến thời điểm khó tránh thái quá lung túng vì lẽ đó hắn vẫn chưa làm sao mở miệng bất quá nếu có thể cùng người này leo lên một ít quan hệ đúng là vô cùng tốt dù sao bọn họ này chút hạ giới phi thăng mà đến người trong tu vi cao người thật sự là có ít vẫn cũng không có một cái lợi hại một chút chỗ dựa người này nếu có thể cùng bị bầu thành mới một đời trong giáo trung kiên đệ tử mười hai thái ất kim tiên cùng đi tu la giới c ư ớ p đ o ạ t huyện âm bảo hạc có thể thấy được thực lực đó đến cùng có nhiều cường đại trong lòng hắn chính suy tính t i u nghe thanh phong nói ra có đúng không như vậy cũng tốt chờ thêm một trận tìm tới mạch hổng trần thời điểm ta ta ngược lại là có thể cùng mọi người gặp mặt một lần hoa dương nhìn thanh phong kỳ thực trong lòng vẫn n g h ĩ hoặc tên họ của người này cuối cùng hắn vẫn là đánh bạo hỏi thăm tiên quân tiểu tiên bảo gan hỏi dò một cái chúng ta còn không biết tiên quân danh hiệu thanh phong nhìn thấy này hoa dương chân nhân giờ khắp này bộ dáng thận trọng trong lòng không khỏi m u ố n c ư ờ i tại hắn nghĩ đến nếu như người này biết chính mình chính là thanh phong cũng không biết hắn sẽ là bộ dáng gì đương nhiên này hết thảy hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ thôi nhìn thấy thanh phong vẫn chưa trả lời ngay hoa dương cũng không biết do thanh phong ý tứ trong lòng không khỏi có chút bối rối trong lúc nhất thời suy nghĩ miên man chính là hà nguyện cũng có chút khẩn trương dù sao thanh phong nhưng là kim t i ê n thể ổn thỏa đại tiên a hai người mình nếu như bởi vậy m ạ o phạm quả thực cái được không đủ bù đắp cái mất thanh phong đương nhiên không biết hai người nội tâm tại ngăn ngắn trong chốc lát cựu nghĩ nhiều chuyện như vậy hắn cũng chỉ là ở trong lòng cảm khái một chút mà thôi vẫn chưa nhiều suy nghĩ gì a giờ k h ắ c này t i ể u nghe hắn mở miệng nói ra tên của ta gọi là vạn kiếm sinh tại hạ giới cũng là cái tên này nghe nói như thế trong lòng hai người mới xem như là an ổn xuống thanh phong lại nói ra không dối gạt các người nói ta quanh năm không tại thượng thành cung bên trong vẫn ở bên ngoài vì lẽ đó rất nhiều người đều chỉ biết tên của ta nhưng không biết ta người mà ta đến sau mới biết này thanh phong lại còn là t i ể u sư đệ của ta thật là khiến người ta cảm thán phi thường a đến sau ta biết hắn dĩ nhiên dựa vào một chiếc phi thuyền ngang qua tinh không m à đi cũng không biết cuối cùng đến không có đến tiên liên giới nghe được thanh phong lời này hoa dương cùng hàn nguyệt đều là cười khổ một tiếng liên hai người liền đem những năm gần đây những việc làm nói cho thanh phong thanh phong mới biết nguyên lai、like、mấy người này n ă m đó vì là tìm kiếm h ắ n dĩ nhiên tại thiên địa tông mai phục thời gian dài như vậy cuối cùng hai người còn nói tới kim mẫu cái này cũng là thanh phong nói rồi như thế nhiều mục đích cuối cùng thanh phong nói bóng gió bên dưới biết rồi kim mẫu bị quan tại thiên ngục bên trong cũng không dễ vượt qua hai người mười mấy năm trước từng đi quan sát phát hiện trên người nàng còn có vết thương nguyên lai tại thiên ngục bên trong mỗi một quang thời gian t i ự u sẽ có ngục tốt đối với những phạm nhân kia thẩm vấn một phen kim mẫu bởi vì cùng luân hồi từ quan hệ thâm hậu cũng là bị trọng điểm chiếu cố đối tượng nghe đến mấy câu này thanh phong trong lòng đương nhiên vô cùng phẫn nộ càng thêm tăng nhanh hắn sớm một chút đem kim mẫu cứu ra ý nghĩ nay một lần thông qua hai người giản giải thanh phong biết rồi không ít tin tức sau cùng hắn nói cho hai người một khi mạnh hồng trần trở về Tiểu t i đem nếu tức thông tự trước Thanh một một túi trong trang viên tiên tinh cùng một viên tăng lên tiên lực tu chi cho cho cái cái cùng lực dược, chân hắn. Hai nhiên Hai khi Phong hai nhỏ, phần mình linh người đồng người người người bên riêng viên viên lên đang an. n rời đi, mười vi ý. là tiên quân ban tặng hai người đương nhiên không thể chối tử dồn dập tiếp tới đối với thanh phong cũng là một trận c ả m tạng thanh phong không có tại lưu hai người liền để cho hai người rời đi thanh phong đứng tại chỗ trong lúc nhất thời tâm tư vặn ngàn thần nông nhìn hắn chốc lát này mới nói ra đại nhân ngươi chính đang suy nghĩ gì thanh phong quay về hắn lắc lắc đầu nói có chút vụ n vặt việc mà thôi đúng rồi ngươi bàn giao đồ vật ta đều đã cho ngươi mua về rồi ngươi nhìn nhìn nếu như không tương đương ta tại đi đổi nói hắn t ự đem mình mua về vật liệu cùng lò luyện đan lấy ra thần ô n g nhìn thấy cái k i a lò luyện đan nhất thời cao hứng vô cùng nói ra quá tốt rồi quá tốt rồi như vậy tiên bảo cấp bậc lò luyện đan chính là ta nằm mơ đều nghĩ lấy được một số thứ cảm tạ đại nhân tặng cho trị ân thần ô n g tất nhiên không phụ đại nhân nhỏ nhiều luyện chế nhiều ra một ít bảo đảm đến thanh phong nghe đến mấy câu này trong lòng đương nhiên cao hứng chỉ là hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm tự để thần nông đi làm việc trước sống đi đón lấy hắn thân thể loay lên liền đi tới nước gian phòng hắn đi tới dàn dây hồ lô trước mấy cái hồ lô em bé lập tức liền cao hứng gọi nói cha cha nghe được tại âm thanh này tâm tình của hắn mới tốt nữa rất nhiều lúc này hắn nhìn nói với kim linh kim linh ngươi thương thế khôi phục như thế nào kim linh nói ra cha đang nhanh chóng khôi phục bên trong ngươi không cần lo lắng không bao lâu nữa kim linh sẽ lại sinh lòng h ỏ a h ổ h ả o h ả o hảo thanh phong trong m h ư n g nói cha không bao lâu nữa ta cũng muốn ra đời đến thời điểm ta cũng có thể giúp cha giờ khác này lão nhị mục linh nói nghe được câu này thanh phong đương nhiên cao hứng không ngót nghĩ đến đến thời điểm một đứa bé cùng hắn cùng đấu tranh với thiên nhiên cũng cảm giác vô cùng hưng phấn đáng tiếc là thiên quan không tại bằng không cũng không biết bọn họ cùng nhau có nhiều não như đây dường như nhìn ra thanh phong có tâm sự gì hồ lô muội nói cha ngươi đang suy nghĩ gì đ ấ y à Trước 1543, Long trời、lơ、đất. Thanh ta tại nghị con gái của ta, t� ra, được của chính con của cũng lòng lơ lời lô là là Phong nghe nói mụn, nói nghị gái đại hồ tên của nàng gọi là thiên quan phi tuyết đáng tiếc nàng cách chúng ta thật xa thật xa chính là ta cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào chỉ là biết nàng bất đắc dĩ bị vây ở minh giới cha vì là sao như thế ai đều là một ít bức bách chuyện bất đắc dĩ mà thôi cha ngươi giảng cho chúng ta nghe một chút sao chúng em bé nói thanh phong nghe bọn họ mong đợi âm thanh liền gật gật đầu t i ể u nói ra được rồi cái kia ta t i ự u cho các ngươi nói một chút liên quan với thiên quan sự tỉnh sau đó thanh phong t i ự u đem năm đó làm sao nhặt được thiên quan sự tỉnh nói từ thiên địa lao lung lại tới thượng thanh cung sự tỉnh nói hết mọi chuyện cuối cùng nói đến nàng vạn bất đắc dĩ đi minh giới sự tình nghe đến mấy cái này chuyện chúng em bé đều liễu ra liễu dĩu gọi nói hừ cha không nên gấp gáp chờ huynh mội chúng ta toàn bộ xuất thế nhất định phải đánh vỡ không gian đi cái kêu minh giới đem đại tỷ tiếp trở về cái gì minh giới minh chủ chúng ta nhất định phải đem cái kêu minh giới náo long trời lở đất không thể thanh phong nhìn thấy những tiểu t ử này như vậy ủng hộ tỷ tỷ trong lòng rất là cao hứng hắn mở miệng nói nếu như các ngươi đại tỷ biết các ngươi ý nghĩ của những người này nàng cũng sẽ rất cao hứng chỉ bất quá minh giới có thể không phải chuyện nhỏ đây chính là có thể so với tiên giới tồn tại áp việc này không thích hợp xuất ruột có lẽ t i ê n quan cũng cần địa phương như vậy tu luyện một phen ta nghĩ chờ nàng tu luyện thành công thời điểm nhất định sẽ tới tìm ta nếu như đến thời điểm nàng không đến ta liền mang theo các ngươi cùng đi đại náo minh giới hoa hoa hoa cha huy vũ cha huy vũ chúng em bé cao h ứ n g nói thanh phong chân tâm không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có nhiều như vậy hải tử hắn cùng mọi người lại hàn huyên một lúc tự tối h lui ra khỏi trong lọ đá đi tới bên ngoài hắn suy nghĩ chốc lát liền quyết định xuống núi một trên đi nhìn một n h ì n bạch điệu bọn họ cũng tốt không để cho bọn họ lo lắng dưới núi bên trong tòa thành lớn thanh phong đi tới một chỗ ở ngoài viện chỉ thấy trong h i ệ n một cái cô gái mặc áo trắng đang một tay c h ố n g cầm nhìn phương xa s u ố t thần nhìn thấy tình cảnh này thanh phong cười nhạt một tiếng nhẹ giọng nói ra bạch điểu ngươi đang suy nghĩ gì đấy bạch điểu nghe được â m thanh này nhất thời phục hồi tinh thần lại nhìn về phía thanh phong tùy theo nàng mặt lộ vẻ vẻ cao hứng đứng lên nói thanh phong ngươi có thể coi là đã trở về nói cựu đứng dậy quay về thanh phong chạy tới thanh phong không chờ nghĩ nhiều nàng cựu một cái nào vào đến thanh phong trong lòng thanh phong bất đắc dĩ nợ nụ cười nói ngươi làm cái gì vậy a bạch nhân ra đương nhiên là nhớ ngươi mau nhanh cùng ta nói một chút ngươi khoảng thời gian này trải qua thanh phong nói không có gì đáng nói chỉ là đi một chuyến tu la giới mà thôi bạch điệu thán phục nói tu la giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh phong liền đem tu la giới chuyện đã xảy ra một một nói ra đương nhiên liên quan với hắn cùng diệp toàn t r â n chuyện ngoài ý mớn hắn cuối cùng vẫn là không có nói cho bạch điệu nghe dù sao chuyện như vậy thái quá r i ê n g tư đồng thời hai người lúc đó chúng độc quá sâu hết thệ đều phát sinh tại ngẫu nhiên trong đó diệp toàn chân còn đã cảnh cáo chính mình không thể nói ra chuyện này đó hắn tự nhiên chỉ có thể đem việc này vùi vào đáy lỏng bạch điệu nghe thanh phong đoạn đường này trải qua cũng là cảm thán không thôi không nghĩ đoạn đường này dĩ nhiên như vậy hung hiểm nếu không phải là kim linh xuất thế bọn họ này chút người chẳng phải là chắc chắn phải chết này làm cho bạch điệu rất là tò mò kim linh đến cùng dáng dấp ra sao thanh phong chỉ có thể nói cho hắn kim linh chính đang nghỉ ngơi bên trong chờ hắn tốt thời điểm đang cứ gọi ra đến để nàng quan sát một phen bạch điệu tự nhiên sẽ không khó xử hắn gật đầu đáp ứng lúc này thanh phong mới chú ý hỏi do chu bất hồi cùng thâm viên chỉ chủ còn có bách xuyên phong linh nhi đều đi nơi nào bạch điệu nói cho hắn nói đại ca cùng tam ca đi bên ngoài rất lâu vẫn chưa về b á thanh n phong nghe xong lời nói của nàng trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn đúng đấy cô gái này nhưng là người yêu nhất cảnh sát đây chỉ là nàng nói như vậy thanh phong trong lòng chỉ cảm giác thấy hơi đối với nàng không ngừng tuy rằng nàng vẫn coi tự mình là làm phu quân nhưng là thanh phong nhưng vẫn không có thừa nhận qua thật sự là hắn lo lắng quá nhiều a không nghĩ này chút hắn lắc lắc đầu nói khổ cơ ngươi bất quá ngươi sau đó không cần kiềng kỵ như thế nhiều chỉ cần cho ta lưu lại một ít tin tức tử tốt bước kế tiếp ta chuẩn bị tiếp cận tiên đình h ả o kế hoạch cứu viện ký mẫu m có lẽ sẽ rất lâu đều không trở lại bạch điệu nghe nói như thế ánh mắt lộ ra một ít vẻ thất vọng thanh phong nhìn thấy liền an ủi nói làm sao vậy t i ể u hình như chịu rất lớn đ oan ức một loại bạch điệu nhìn về phía thanh phong mắt nhưng lắc đầu nói không phải rồi chỉ là nghĩ ngươi không biết khi nào mới có thể dừng bước lại chúng ta khi nào ta m bạch tốt điệu tính dưỡng một dưỡng phen. Thanh Phong, ai, lần này trở về, nơi n quá nhiều quá nhiều, trở có lẽ sẽ biến thành sự thật ngươi không nên gấp gáp mọi người chúng ta đồng thời nỗ lực hết thảy đều sẽ thay đổi khá hơn thanh phong ngừ một tiếng cùng bạch điệu đi vào viện từ bên trong bạch điệu nói ngươi chờ ta đi làm c hai ú t tài đồ đến đã được ăn ăn. ăn ăn ngon Ngươi không có ăn được tài nấu lâu có c ủ ta. Thanh phong gật Phong n đầu ó tốt, ta tới giúp ngươi. Bạch cao hứng nói, tốt. Hai người ơ i Điều Bạch cao c hứng ư nói, người Hai tốt. lập tức liền bắt đầu bắt đầu bận với bụi chẳng mấy chốc liền làm vài dạng rau dưa bạch điệu còn là thanh phong chuẩn bị rượu ngon hai người vừa ăn vừa trò chuyện đúng là không còn biết trời đâu đất đâu những chuyện phiền lòng kia cũng đều căng nào ở ngoài r ư ợ u qua ba tuần sân môn phát sinh thọt lét â m thanh đón lấy môn đã bị đẩy ra đến liên thấy ngoài cửa đi vào hai người không là bách xuyên cùng phong linh nhi còn là người phương nào bọn họ nhìn thấy thanh phong tự nhiên cũng cao hứng cực kỳ thanh phong bắt chuyện hai người cũng mau chạy tới ăn cơm mọi người vừa ăn vừa nói chuyện hai người đương nhiên sẽ không k h á c h khí nhiều ngày tới nay mọi người trung đụng đã phi thường hòa hợp đồng thời phong linh nhi cùng bạch điệu quan hệ càng ngày càng tốt tình như tỉ mội một loại đây phong linh nhi nhìn về phía thanh phong nói lão đại ngươi này một lần đi lâu như vậy mới vừa về nơi nào nhưng là chuyện gì xảy ra thanh phong việc này một lời nói khó nói hết ta thực sự là nói rất dài dòng tiếp đó hãn t i ự u đem đi tu la giới sự t ì n h lại lập lại một lần nói cho hai người lắng nghe